chương á c bạn web link trang web trong vào p ầ n bên mô tả d ớ i video đ một khởi đầu một mươi năm trước thứ nguyên giáng lâm năm hai nghìn chín một ngày này trên bầu trời ở các nơi trên thế giới tấp nập xuất hiện dị tượng đó là một chút không biết cường đại sinh vật đối chiến l ó e lên bạo liệt điện giật thiêu đốt lửa cháy hừng hực đông kết băng lanh hàm khí chủ thể siêu năng chi lực đủ loại cường đại huyền huyễn lực lượng xuất hiện ở nhân loại trước mặt thẳng đến về sau nhân loại mới biết được những thứ này là tên là b ỗ kẹ mẩn đến từ một phương khác thứ nguyên thế giới lực lượng lúc mới bắt đầu còn có các quốc gia nhà khoa học đứng ra nói đây là ảo tưởng cũng có người nói đây là người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cùng cái khác đủ loại thuyết pháp nhưng bọn hắn rất nhanh liền chịu khổ đánh mặt tại sao khi dị tượng diễn ra tồn tại đỉnh cao nhất thế giới núi hệ vợ d ẹ t phía trên một đầu không gian liệt phùng xuất hiện nương theo mà đến là một cái toàn thân màu trắng sinh vật có ngoại hình tự như con ngựa cái hình tượng này cực kỳ giống kỳ lân cùng bán nhân mã cái sinh vật này thân thể từ màu xám cho đường vẫn phát h ỏ a mà ra dạng này hoa văn ở tại bờm đuôi bộ mặt cũng có tái hiện nó có bốn cái chân nhọn mũi nhọn là lấy màu vàng kim tạo thành móng nó lông bờm từ đầu nhổng lên thật cao bộ mặt hiện lên màu xám có con mắt màu xanh lục cùng con ngươi màu đỏ hoa văn hình tròn màu xanh b i ế c vờn quanh mắt đầu của nó cũng có một đầu màu vàng kim hoa văn lỗ thai dựng thẳng lên cổ của nó rất dài hai bên đều có hai cái nổi lên phần cổ có mang cá hình dáng cùng thân thể đại bộ phận cùng màu đặc trưng vật tại nó quanh thân còn có vật hình vòng vật hình vòng bên trên có khảm bốn khỏa bảo ngọc trừ cái đó ra nó quanh thân còn lóng lánh mười tám loại màu sắc bất đồng quan mang cái sinh vật này xuất hiện hình ảnh bị các quốc gia vệ tinh t r ụ cuối cùng lưu truyền rộng rãi đời sau nhân loại đã biết tên của nó ace ớt nghe nói nó từ một quả trứng bên trong sinh ra sau đó sáng tạo ra toàn bộ tổ kẹ m ẩ n thế giới bởi vậy nó còn có một cái vang dội s ư n g hào t ô kẹ mẩn thế giới sáng thế thần nga ba kèm theo một thân gầm rú a c -a t hiện thân quanh thân tản ra quang mang thần diệu dị thường quang mang k i a phảng phất trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ tinh cầu sau đó tiêu tán sau đó a c -a t ngẩng đầu lại phát ra một tiếng gầm rú quanh thân quang mang lập tức sáng rõ đợi đến quang mang biến mất ace thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa nương theo mà đến là thiên địa lần nữa dị biến bên trên bầu trời dẫn đầu xuất hiện từng đầu khe hở trong cái khe từng khối đen nhánh thạch bi xuất hiện trên đó có quang mang l ó e lên toàn bộ lam tinh trên không tổng cộng 99 tấm bia đá hóa thành lưu quang hướng về phía dưới mặt đất v ọ t tới những bia đá này xuất hiện vị trí cũng là nhân khẩu dày đặc địa phương gần như trong nháy mắt liền đi tới rất nhiều người trước mặt tại những bia đá này đến mặt đất về sau các nơi trên thế giới lần nữa xuất hiện rất nhiều không gian liệt phủng những cái này khe hở xuất hiện địa phương không vẹn vẹn chỉ là không trung trên mặt đất trên mặt biển trên núi tuyết trong rừng rậm đủ loại địa phương đều xuất hiện khe hở màu đen mà lần này từ trong cái khe xuất hiện là nguyên một đám bá khí thần ngạo kỳ dị sinh vật tại chỗ trên mặt đất có người trông thấy có toàn thân lấp lóe lấy lôi quang lôi điện dị thú xuất hiện cũng có miệng phun nham tương dung nham dị thú xuất hiện còn có toàn thân tản ra màu tím q u a n mang màu tím lam dị thú đạp nước mà đi tại trong bầu trời kia có người nhìn thấy toàn thân là lửa to lớn phi điệu hướng về núi lửa bay đi cũng có người nhìn thấy toàn thân băng lam tản ra hàn khí băng điệu hướng về tuyết bên trên bay đi còn có người nhìn thấy toàn thân lấp lóe lấy lôi điện lôi điệu bay vào không trung mây đen bên trong tại bên trong vùng rừng rậm kia có người nhìn thấy toàn thân màu xanh biếc kỳ huyền bóng người nhỏ bé bay qua lục s ắ c thân ảnh bên trên xuất hiện đủ loại lục mang tựa hồ còn xúc tiến rừng rậm sinh trưởng tại trên mặt biển có người nhìn thấy một cái to lớn màu lam động vật biển hướng về đáy biển chỗ sâu tiềm hành trên đầu hắn tựa hồ có một cái màu lam nhỏ bé thân ảnh tại vùng gần biển có người nhìn thấy một cái toàn thân đỏ tươi dị thú xuất hiện mỗi giấm một bước đều sẽ có đất liền l à n tràn trong thành thị cũng có người nhìn thấy mấy đạo thân ảnh hiện lên còn có một chút thân ảnh kèm theo thời không vỡ vụn cùng thời gian đình trệ xuất hiện có rất nhiều thân ảnh thậm chí không bị nhân loại nhìn thấy liền biến mất ở một chỗ có ở tại bên tây hồ may mắn gặp được trong đó một đạo bay vào tây hồ thân ảnh đó là một đạo toàn thân màu bạc thân ảnh nó có rồng r ắ n cùng loài chim đặc trưng thân thể hiện lên biến đổi dần màu lam sắc điệu có dài mà mảnh cái cổ thuận h o ạ t h i ệ n lên hình giọt nước thân thể tại phần lưng cùng phần đuôi nhọn bưng có màu xanh đậm hoặc màu đen phiến hình dáng nổi lên nó nhô ra miệng cùng mỏ tương cận cảm lớn có răng nanh đầu nó có hướng phần lưng nhô ra mũi nhọn trên ánh mắt có màu lam hoặc màu đen vật đầu nhọn nhìn thấy cái này dị thú nếu là có người địa cầu ở đây nhất định sẽ biết rõ thân phận của nó bộ kẹt mẩn đó là một loại cường đại đến cực hạn lực lượng tuy tiện có thể hủy thiên diệt đ ị a cũng tỉ như xuất hiện ở bên tây hồ cái kia bộ kẹt mẩn tên của nó gọi là lù dì ạ nó còn có một cái xưng hô vị thần biển cả thực tế vị thần biển cả rốt cuộc mạnh cỡ nào trương lam không biết nhưng là hắn biết đến lù dì ạ có khống chế thời tiết năng lực có thể sáng tạo cùng dẹp loạn phong bạo nghe nói lù di ạ cánh rất nhỏ chấn động liền có thể gây nên phá hủy vách đá gió lốc mà khi lù di ạ toàn lực đập cánh lúc sẽ khiến gió bao dài đến bốn mươi ngày đây chính là vồ kẹ mần lực lượng trên bầu trời cảnh tượng bia đá hạ xuống tăng thêm cuối cùng nhìn thấy lù di ạ hiển nhiên một cái khác thứ nguyên lực lượng phủ xuống sự thật này rất nhanh được chứng thực dị tượng xuất hiện ngày thứ hai từng cái quốc gia liền hành động đem trên bầu trời bắn xuống mặt đất thạch bi toàn bộ thu về cũng từ đó hiểu được một chút tin tức bộ kẹ mần đại lục nhị thứ nguyên thế giới ý chí bởi vì một chút nguyên nhân cùng chương lam ở tại thế giới song song ý chí dung hợp hai cái thế giới dung hợp dẫn đến thế giới quy tắc đã xảy ra trọng đại chuyển biến ở phía sau tạo thành rất nhiều ảnh hưởng từ trong tấm bia đá lam tinh nhân loại hiệu được bộ kẹ mần một chút thuộc loại lực lượng của bọn nó cùng huấn luyện ra bồi dưỡng ra các loại tồn tại bộ kẹ mần đồ ăn bộ kỳ bản các loại phương pháp chế luyện các loại những cái này là thế giới ý chí đối với người yếu đáng thương không sai so với b ổ kẻ mẩn thế giới cường đại lam tinh lực lượng cấp độ không thể nghi ngờ phải yếu hơn rất nhiều tại lúc đầu hiểu được những tin tức này thời điểm kiêu ngạo nhân loại nhất định là không nguyện ý thừa nhận nhưng rất nhanh một sự thật đã chứng minh tất cả những thứ này ngày đó qua đi lam tinh tầng ô rổ hển bên trong nên đón một vị khách không mời mà đến tên của nó tại nhân loại sau khi nghiên cứu biết được tên là dạy của da trong tự nhiên ô rổ hển phần lớn phân bố tại cách mặt đất 20 km 50 km khí quyển bên trong chúng ta xưng là tầng ô rổ hển dây của dạ liền ở tại cái kia dây của dạ lãnh địa ý thức rất mạnh tại nó đến trước kia những cái kia từng cái quốc gia phát xạ ra ngoài đủ loại vệ tinh nhân tạo nó đều không có đi so đo nhưng ở nó đến về sau tầng ô rổ hển thành nó nhận định địa bàn không còn cho phép bất kỳ vật gì ra vào mà khi đó l a m tinh bên trên mạnh nhất mấy cái quốc gia một trong mỹ quốc vừa vặn muốn phóng ra một cái nhân tạo báo động trước vệ tinh thế là một ngày này thứ nguyên lực lượng va chạm lần thứ nhất xuất hiện ở nhân loại trước mặt hai ngày đó nhân loại ngày đó nhân loại thấy được cường đại bổ kẻ mần lực lượng xem như l a m tinh bên trên mạnh nhất mấy cái quốc gia một trong mỹ quốc không thể nghi ngờ có ngạo khí của mình tại sao khi dị tượng xuất hiện một đoạn thời gian ngắn mỹ quốc hiểu được trong tấm bia đá nội dung nhưng lại không tin thậm chí bọn hắn còn vì thế chuẩn bị phóng ra một khỏa mới vừa kiến tạo tốt báo động trước vệ tinh mỹ quốc cái này hành động không thể nghi ngờ hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt h ừ cái gì vỗ kẹ mần lực lượng nhân loại mới là tồn tại cường đại nhất mỹ quốc tổng thống kiêu ngạo truyền đạt vệ tinh phóng ra mệnh lệnh vệ tinh cho phép phóng ra tại mỹ quốc tổng thống ra lệnh thời điểm thế giới các quốc gia cao tầng ánh mắt đều tụ tập tới sau đó bọn hắn nhìn thấy đời này đều không thể quên được một màn tại vệ tinh quay trục dưới những cái kia cao tần nhân sĩ rõ ràng nhìn thấy tại chỗ vệ tinh phóng ra đến tầng ô rổ hền thời điểm một cái trộn lẫn xanh sớm tướng mạo phảng phất đông phương h ó a hạ thần thoại cố sự bên trong thần lòng thân ảnh xuất hiện đạo thân ảnh này đơn giản nhất tư liệu các quốc gia cao tầng đều đã từ trong tấm bia đá h i ể u được tên là r ậ y của dạ có thiên không chi thần xưng hảo r ậ y của dạ sau khi xuất hiện há mồm bắn ra một đạo màu vàng kim cổ sáng cổ sáng lướt qua đem Mỹ quốc bắn báo động trước vệ tinh bao phủ đợi đến cổ sáng biến mất toàn bộ báo động chức vệ tinh biến mất không thấy gì nữa dĩ nhiên hóa thành bụi bặm từ ngực có không ít thấy cảnh này người nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước dây c ủ a dạ há mồm liền bắn ra cùng loại siêu cường pháo laser một dạng uy lực tuyệt chiêu phá hủy vệ tinh hình ảnh quả thực khiếp sợ đến bọn họ đây là n ó đối với chúng ta mỹ quốc khiêu khích tuyệt không cho phép nhẫn dây c ủ a dạ lực lượng cường đại để cho mỹ quốc tổng thống cùng ở hiện trường một đám mỹ quốc chính phủ cao tầng kiên kỵ thậm chí có một tia sợ hãi nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ sau đó mỹ quốc tổng thống truyền đạt một mệnh lệnh sử dụng đạn hạt nhân đạn hạt nhân nhân loại trước mắt nắm giữ h uy lực lớn nhất vũ khí đạn hạt nhân nhà trắng tổng thống phòng họp bên trong mọi người chung quanh nao h nao h n h ư mày nhưng lại đều không nói gì thấy được dịch của dạ lực lượng tăng thêm vệ tinh bị hủy bọn hắn cũng kìm nén một hơi thấy không có người đưa ra dị nghị mỹ quốc tổng thống hài lòng gật đầu hắn nhấn xuống một cái nút tạch tạch theo mỹ quốc tổng thống động tác một trận khí giới vận hành thanh n â m xuất hiện trước mặt mọi người bản hội nghị nhập chậm dại phân ra một vật bị kéo lên xuất hiện đó là một cái toàn thân trắng bạc vali s á c h tay cái vali này thiết kế phi thường phức tạp sắp đặt mật mã vân tay ngống mắt ba tầng khóa mỹ quốc tổng thống đem cái vali này trịnh trọng mở ra một cái màu đỏ cái nút xuất hiện ở trước mặt mọi người cái vali này chính là trong truyền thuyết vali hạt nhân Sơ. phía trên truyền ra một đạo trí tuệ nhân tạo thanh âm vệ tinh định vị thần ô rổ hển đầu kia màu xanh biết sinh vật mỹ quốc tổng thống không mang theo tình cảm thanh âm truyền ra sơ hoàn thành khóa mục tiêu nghe được lời này mỹ quốc tổng thống trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng không có nửa điểm do dự nhấn xuống màu đỏ cái nút mỹ quốc quốc thổ bên trong có thể che đậy vệ tinh tín hiệu một chỗ một cái giống như là hộp sắt to lớn sắt thép công trình kiến trúc tại mỹ quốc tổng thống đệ nút ấn xuống sau giống như là kích hoạt lên đồng dạng phân giải lộ ra một cái cùng loại với hỏa tiễn một dạng đồ vật đây là chữ danh đạn hạt nhân phát xạ hầm dầm dầm dầm tại năng lượng to lớn đẩy bắn xuống phát xạ hầm bên trong hỏa tiễn lập tức lên không mang theo liên tiếp tiếng oanh minh đi tới trong cao không sau đó vạch phá trời cao hướng về thái bình dương một chỗ vóc tới mỹ quốc vệ tinh phóng ra căn cứ xây dựng ở thái bình dương một chỗ đảo hoang bên trên vệ tinh bị hủy địa phương cũng ở đây đảo hoang phía trên chính là bởi vì như vậy mỹ quốc tổng thống mới có thể không chút nào kiềm kỵ phóng ra đạn hạt nhân phải biết đạn hạt nhân bạo tạc sau bức xạ hạt nhân thế nhưng là t h ư ơ n g tổn cực lớn mỹ quốc không có khả năng để cho phần này tổn thương giáng lâm b ộ t quốc dựa vào mỹ quốc điên hoa hạ bên trong nam hải một chỗ quốc gia tối cao phòng hội nghị bên trong một đám thủ trưởng đứng lên bọn hắn không nghĩ tới mỹ quốc vậy mà phóng ra đạn hạt nhân ứng phó cái kia bộ kẻ mẩn không chỉ là hoa hạ anh quốc pháp đức các quốc gia phòng hội nghị tác chiến bên trong rất nhiều người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ mà lúc này nhà trắng phòng họp bên trong mỹ quốc tổng thống tâm tình rất là sảng khoái tự tay bắn ra một cái đạn hạt nhân đây cũng không phải là mỗi cái tổng thống đều có thể có kinh lịch hơn nữa lần này đạn hạt nhân bạo tạc tin tưởng rất nhiều quốc gia đều sẽ bị chấn nhiếp rồi à. nhất là đầu kia dần dần thức tỉnh đồng phương cự long nghĩ vậy mỹ quốc tổng thống ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh nhìn về phía phòng họp trên màn ảnh đạo kia lục sắc thân ảnh trong lòng không khỏi phát ra c ư ờ i n ạ o liền để con rồng này trước cho quốc gia kia đánh cái dạng a cái gì thiên không chi thần ha ha lập tức liền n h mừng ươi cái gì không đợi mỹ quốc tổng thống trong lòng méo mó kết thúc nhìn thấy trong màn hình xuất hiện tình huống hắn nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô cái này sao có thể Ba triệt thứ để dung hợp thứ nguyên. hợp Cơ mỹ ở nở. m quốc tổng thống tuân ra một câu chửi bậy đây là hắn gần nhất mới học tiếng hoa thế giới các quốc gia phòng họp bên trong cũng không ngừng có người hét lên kinh ngạc trong quá khứ mười giây đồng hồ tại mỗi cái quốc gia phòng hội nghị tác chiến trên màn hình đều xuất hiện dạng này một màn mỹ quốc bắn đạn hạt nhân nhanh chóng phi hành rất nhanh là đến thái bình dương trên không hướng về trên bầu trời r ự c của dạ bay đi mà giờ khác này dẫu ở thế giới các nơi một chút các thần thú bọn họ nhao nhao mở to mắt hướng thái bình dương một cái phương hướng nhìn thoáng qua im lặng cái này dây cua dạ lại tại gây sự tình thực sự là đến chỗ nào đều sửa không được cái thói quen này a những cái này thần thú trong lòng nhao nhao nhổ nước bọn nhưng cũng không có lộ ra lo lắng biểu lộ ngược lại là bình tĩnh nhắm mắt lại trên bầu trời dây cua dạ đột nhiên có cảm giác một đôi to lớn mắt rồng hiện lên một vòng nhân tính hóa khinh thường Bá. đợi đến đạn hạt nhân khoảng cách dịch của d i không xa thời điểm nó trong nháy mắt hóa thân một đạo tia chớp màu xanh hướng về một phương hướng bay đi cùng đang chạy như bay đạn hạt nhân đụng vào nhau ẩm ẩm các đại quốc gia phòng họp bên trong trong màn hình một đoá mây hình n ấ m bay lên bao phủ tại toàn bộ bầu trời bên trong che khuất bầu trời mãnh liệt bạo tạc thậm chí bóp méo từ trường vệ tinh tín hiệu bị q u ấ y r à y rồi các nơi màn hình có trong nháy mắt hóa thành bông tuyết một màn này khiến cho các quốc gia người lãnh đạo có chút kỳ lạ đạo kia tia chớp màu xanh hiển nhiên chính là dạy của dạ nó vậy mà trực tiếp đụng phải đạn hạt nhân là vô c h i hay là thật cường đại như thần minh những người này trong lòng tràn đầy trọng trọng nghi hoặc rất nhanh theo xì xì thử tiếng vang xuất hiện trở thành đ ô n g tuyết màn hình khôi phục bình thường trong màn hình dẫn đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người là đầy trời bụi mù một trận gió lốc chợt phát hiện cái kia bụi mù tại rất nhanh tiêu tán ra một đạo thân ảnh màu xanh mơ hồ xuất hiện sương mù cuối cùng hoàn toàn biến mất đạo kia thân ảnh màu xanh triệt để bại lộ tại trong mắt mọi người trong ngáy mắt toàn thế giới các quốc gia cao tầng toàn bộ đều đứng lên một mặt kinh hãi nhìn qua màn hình khắp khuôn mặt là không thể tin trong màn hình dây c ủ a dạ hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt cái kia hình tượng cùng đạn hạt nhân chạm vào nhau trước đó không khác nhau chút nào cái này cái này sao có thể mỹ quốc tổng thống hai chân hơi có chút như nhún ra hắn cảm giác mình p h ả n phất tại nằm mơ lại có sinh vật cùng đạn hạt nhân liều còn hoàn hảo không chút tổn hại cái này là cỡ nào cường đại tồn tại chẳng lẽ thực sự là thần minh lúc này màn hình trong tấm hình dậy cua ra ngừng đầu hướng một mảnh k i a hư vô bầu trời nhìn thoáng qua bá trong nháy mắt tất cả nhìn xem màn ảnh nhân trái tim đều bỗng nhiên dừng lại toàn thân tóc gáy dựng lên tê cả da đầu rõ ràng vẫn chỉ là cách màn hình bọn họ lại đều có một loại bị phệ nhân hung thú để mắt tới cảm giác cách màn hình đều có thể làm đến bước này cái này thiên không chi thần rốt cuộc có bao nhiêu cường đại giờ k h ắ c này tất cả mọi người hoảng cũng ngay lúc này dày của dạ chậm rãi cúi đầu mở ra to lớn cái miệng ngưng tụ ra một cái màu cam quả cầu ánh sáng quang cầu ngưng tụ có mười giây đồng hồ sau đó tại dây của dạ dưới sự không chế hóa thành một đạo quang trụ hướng về phía dưới vọt tới ầm ầm đợi đến cột sáng biến mất tất cả người lãnh đạo chết lặng phát hiện dày của dạ không biết dùng thủ đoạn gì đã hư không tiêu thất mà mỹ quốc tại thái bình dương cái kia hòn đảo đã bị triệt để phá hủy còn dư lại chỉ có xuất hiện phô thiên sóng biển biển cả xé một đòn chi uy khủng bố như vậy các quốc gia người lãnh đạo đều ngược lại hít một ngụm khí lạnh cái này dưới c ủ a dạ tại lực phòng ngự phương diện có thể mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân còn một bộ bộ dáng thoải mái tuy tiện phát ra một nguồn năng lượng cổ sáng liền có thể đánh chìm một cái không nhỏ hòn đảo nó nếu là muốn hủy diệt nhân loại mà nói tựa hồ cũng không khó hơn nữa y theo bọn họ không toàn diện hiểu rõ như là d ị c của dạ loại tồn tại này còn có không ít tận đến giờ phút này những người này như ở trong ngộng mới tỉnh hiểu được thế giới thực biến tương lai để cho bổ kẹ mần lực lượng chủ tệ thế giới trải qua d ị c của dạ sự tỉnh các quốc gia bắt đầu đại lực nghiên cứu cái kia 99 tòa thạch bi đi qua đơn giản một chút giải mã chỉ dùng thời gian một tháng từng cái quốc gia liền phá giải bia đá bí mật những bia đá này nhưng thật ra là một cái cùng loại usb tồn tại trong đó có chút nội dung của bia đá là tái diễn những bia đá này bên trong ghi chép một cái thế giới khác bên trong đã rộng làm người biết bộ kệ mần tồn tại đồng thời còn ghi lại một chút đối với thế giới kia miêu tả thì như thế giới kia thế lực cấu thành có cái nào nghề nghiệp bộ kệ mần cùng nhân loại ở chung hình thức các loại những vật này cũng không phải là cái gì đáng giá giấu dếm bí mật từng cái quốc gia tại biết những tài liệu này về sau trước tiên công bố ra ngoài để cho dân chúng bình thường cũng biết thế giới d ị biến đương nhiên một chút hạch tâm đồ vật tỉ như bộ kỳ bản chế tác kỹ thuật các loại cũng không có công bố bất quá bộ kệ mẩn đã biết tư liệu quốc gia nhưng lại trên cơ bản đều công bố ra ngoài sở dĩ làm như thế không phải quốc gia tốt bao nhiêu mà là bởi vì hắn m ô n từ trong tấm bia đã hiểu được hai cái thế giới dung hợp cần mười năm mười năm về sau thế giới triệt để dung hợp song phương thế giới đem có thể lẫn nhau đi lại vì dự phòng chính mình phương thế giới này sẽ không trở thành đối phương thế giới thuộc địa từng cái quốc gia tự nhiên phải tận hết sức tăng lên quốc gia lực lượng mà lúc này hàng thành bên tây hồ một cái căn bộ bên trong chương hai trùng sinh xuyên việt giả tháng một năm ba năm thời gian năm hai nghìn không trăm mười chín cái này ta là trọng sinh sao không nghĩ tới sau khi xuyên việt còn có đ ạ i ngộ như vậy nếu không phải là năm thứ tư phát sinh đủ loại này tao ngộ ta còn tưởng rằng mình là nhân vật chính đâu hàng thành bên tây hồ một cái cao cấp căn hộ bên trong trên giường thanh niên đánh giá xung quanh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc hoàn cảnh lại lật xem một lượt trên điện thoại di động cái kia oanh động thế giới đầu đề tin tức không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên đi qua liên tục xác nhận thanh niên rốt cục khẳng định chính mình trùng sinh đến bốn năm trước còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn trùng sinh thế nhưng là loại kia lại thế ta lại có thể cải biến được cái gì đâu rời dương đến trước cửa sổ ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tây hồ cùng xung quanh mơ hồ có thể thấy được khu biệt thự thanh niên trong lòng không khỏi có chút thổ t ứ c thanh niên tên là trương lam năm nay một ư ơ i tám tuổi học sinh cấp ba một cái đây là thân phận của hắn bây giờ nhưng hắn trong lòng còn cất giấu một bí mật lớn hắn là xuyên việt giả đúng vậy trương lam là xuyên việt giả theo hắn bây giờ số tuổi tính xuyên qua thời gian là tại m ộ ư ơ i tám năm trước bào thai xuyên qua k i ế p trước đủ loại bây giờ cũng không có gì đáng nói đã thành chuyện cũ hắn xuyên qua là rất cầu huyết cứu người sau mất mạng xuyên qua sau khi xuyên việt hoàn cảnh cũng là xuyên việt giả phù hợp không cha không mẹ có phòng có xe có nhan chị siêu cao muội không phải ruột thịt loại kia duy nhất cùng cái khác xuyên việt giả bất đồng chính là trương lam muội muội có hai cái không sai muội muội của hắn là một đôi tuyệt sắc song bảo thai đôi này song bảo thai tỉ mội so trương lam ít hơn ba tháng ba người từ bé từ các nàng cô cô nuôi dưỡng lớn lên mà các nàng cái này cô cô cũng ở đây ba tháng trước qua đời cô cô a nghĩ đến chính mình vị kia cô cô trương lam ánh mắt không khỏi biến hóa chỉ u ố i cùng n ì vì n thoáng không không năm ngoài ý muốn, Trương biệt thự, trước, phía cách khỏi phụ h qua qua đầu. mẫu xa Lam lắp dưới bởi đời, c đó 18 để lại không í tiếc t ề n t i t kiệm ù n g m ộ trương tòa bên Tây t bên Hồ có giá ị không nhỏ biệt thự. biệt Bởi t vậy, r lam cô cô gánh vác lên nuôi dưỡng trương lam ba người trách nhiệm chỉ tiếc trương lam cô cô từ bé thân mắc bệnh nan y người yếu nhiều bệnh không cách nào làm việc còn muốn dùng tiền chữa bệnh cái này đi qua 18 năm nàng dùng hết trương lam phụ mẫu lưu lại tích xúc thậm chí còn tại một năm trước bán sạch trương lam cùng nàng hai cái mội mội tràn đầy hồi ức biệt thự nhưng trương lam cũng không oán hắn cô cô nếu không phải là hắn cô cô hắn và hắn hai cái mội mội còn không biết có thể hay không thuận lợi trưởng thành đâu hơn nữa hắn cô cô một chữa bệnh trị bệnh bằng hóa chất tiếp nhận thống khổ cũng là vì có thể chiếu cố bọn họ mãi cho đến trưởng thành ba tháng trước tại chính mình cái kia hai cái mội mội thành niên ngày thứ hai hắn cô cô tựa như hoàn thành chính mình sứ mệnh đồng dạng an tường đi thôi Nhớ tới chính mình cô cô một đời, lại nhìn thoáng nơi ngôi Trương không hận. này, năm cũng chính là Trương lam 18 tuổi thời điểm, cùng hắn kiếp trước vị trí hoa hạ cũng không có cái gì quá lớn thự khỏi thấy chút thế thời hoa hạ khác tới giới trước trước một biệt tiếc tại tuổi trí biệt. đời, lại kia, Cái kia, điểm, kiếp cái cô cô cảm có có Lam Lam gì là quá qua xa vị hai cái thế giới là thế giới song song bất đồng duy nhất khả năng chính là một chút danh nhân biến một chút kinh điển điện ảnh tiểu thuyết ca khúc các loại đều chưa từng xuất hiện chú ý tới điểm này trương lam nguyên vốn cho là mình một thế này sẽ là một cái kẻ chép văn dễ dàng thư giãn thoải mái dắt tay chính mình cái kia hai cái tuyệt sắc muội muội hiếu kính cô cô của mình đi đến một đời nhưng tại m ộ ư ơ i năm trước trương lam huyễn tưởng bị đánh vỡ ngày đó tổ kẹ mần văn minh phủ xuống trương lam cũng đầu nhập vào tổ kẹ mần văn hóa trào lưu mà bây giờ t r ú n g sinh mà đến trương lam biết rõ khi thế giới triệt để dung hợp một khắc này có một số việc cũng không phải là hiện tại làm tinh nhân loại biết đến như thế ở thế giới triệt để dung hợp một khắc này thế giới thông đạo xác thực mở ra nhưng nó tạm thời vẫn là một chiều dung hợp thế giới ý chí đưa cho lam tinh nhân loại thời gian ba năm ba năm này lam tinh nhân loại có thể tiến về v ổ kẹ mẩn thế giới nhưng người của v ổ kẹ mẩn thế giới lại không thể đi đến lam tinh trong ba năm này thế giới ý chí sẽ lấy một loại lam tinh nhân loại huyễn tưởng game giả lập phương thức cho lam tinh nhân loại cung cấp trợ giúp tuyên bố nhiệm vụ các loại để giúp bọn họ cấp tốc bậc khởi mà đợi đến ba năm sau hai chiều thông đạo mở ra khi đó hai cái thế giới mới tính thực dung hợp đợi đến khi đó thế giới ý chí hội ẩn thân không còn xuất hiện hình thức game cũng sẽ hủy bỏ những chuyện này là hai cái thế giới ý chí sau khi dung hợp làm ra quyết định bởi vậy cũng không có ngay từ đầu liền ghi chép ở phía trên bia đá cho nên bây giờ chỉ có trương lam cái này trùng sinh xuyên việt giả biết được mà lúc này đổi một bộ quần áo trương lam đang ngồi ở tại trên bàn trong thư phòng của mình tô tô vẽ vẽ hiện tại nên thật tốt lập lập cái kế hoạch một tuần lễ sau làm thế nào mới tốt mặc dù đại thế c u ồ n c u ộ n nhưng ta tất nhiên trọng sinh đã không thể buông tham ộ t cơ hội này một bên viết trương lam thần sắc cũng là trở nên càng ngày càng nghiêm túc một tuần lễ sau thế giới dung hợp thông đạo mở ra lam tinh nhân loại liền có thể đi đến bộ kẻ m ẩ n thế giới thời điểm mới bắt đầu trương lam cũng là để vì cái này là lam tinh nhân loại cơ hội vùng lên nhưng ba năm sau hắn càng cho rằng đây là lam tinh bên trên người bình thường một lần cơ hội giai cấp tồn tại không cách nào biến mất có mạnh tất có yếu nhất định có ít người cao cao tại thượng mà đại đa số người tại tầng dưới chót sinh tồn một cái có khát vọng người nói muốn tiêu diệt giai cấp đây chẳng qua là khẩu hiệu muốn trở thành cái kia người trên người bên trong một thành viên mới là thật điểm này trương lam thẳng đến ba năm sau mới lĩnh ngộ nhưng lúc kia đã chậm dứt khoát hắn hiện tại có làm lại cơ hội tại nguyên bản quỹ tích bên trên một tuần sau thế giới d u n g hợp trương lam đi đến cổ kẻ m ẩ n thế giới dựa vào kiếp trước đối với bổ kẹ mẩn hiểu rõ trương lam tại thời điểm mới bắt đầu ngay lập tức cuộc khởi đợi đến hắn phát hiện thế giới kia tồn tại giáo sư hóa tồn tại xì nội quán quân x ỉ n thị ạ tồn tại cả lọt nữ vương ạ gì ạ tồn tại vừa rồi xuất phát lữ hành xạ tổ xỉ về sau trương lam càng là bắt đầu lợi dụng nội dung cốt truyện chi tiện lan lộn như cá g ặ p nước thời gian ba năm trương lam trở thành một tên thiên vương cấp đỉnh phong huấn luyện r a thu được lam tinh đệ nhất nhân xưng hảo lúc kia trương lam có chút kiêu ngạo nhưng hắn cũng không có đắc ý quyên hình bởi vì thiên vương cấp đỉnh phong huấn luyện ra tại bổ kẹ mẩn thế giới chỉ có thể coi là một cường giả m à t h ô i ở tại phía trên còn có quán quân cùng đại sư tồn tại thậm chí tại bình thường bổ kẹ mẩn phía trên còn có thần thú tồn tại thậm chí còn có ả c ệ ở cái này siêu thần thú tồn tại sở dĩ trương lam cũng không có đắc ý quyên hình nhưng dù cho như thế tại hai triều thông đạo sau khi mở ra năm thứ tư trương lam rơi xuống thần đàn nguyên nhân giải thích rất đơn giản trương lam cường đại về sau tại lam tinh tự nhiên chiếm được một đống người t á n dương cũng nhận đủ loại thế lực mời chào có thể cũng không muốn cho người ta đi làm trương lam tất cả đều cự tuyệt lúc kia bởi vì trương lam thực lực cũng không người nói cái gì nhưng ở hai triều thông đạo mở ra làm hai cái thế giới thế lực có thể thiết thực thành lập được quan hệ hợp tác về sau tất cả những thứ này cũng thay đổi hai triều thông đạo mở ra rất nhiều tổ k ẹ mẩn thế giới thế lực và ở làm tinh cái này mới tài nguyên thế giới loại tình huống này bản thổ thế lực tránh không được lọt vào hủy diệt nhưng càng nhiều thế lực hay là tại một loại kỳ dị cân bằng dưới nhất là các đại quốc tuyên bố thành lập liên minh về sau cùng đối phương thế lực thành lập liên hệ cùng tổ k ẹ mẩn thế giới thế lực có liên hệ những cái kia vốn liếng cùng thế lực cũng liền có lực lượng loại lực lượng này cương đại đến chỉ là có được mấy con thiên vương cấp tổ k ẹ mẩn trương làm căn bản ngăn cản không được khỏi cần phải nói vẹn vẹn là đội dọc kẹt một cái đỉnh cấp cán bộ tới cũng không phải trương lam có thể ngăn cản cuối cùng rất nhiều nhìn trương lam không vừa mắt thế lực liên hợp lại mời tới một cái cường đại quan quân cấp thợ săn tiền thưởng cái này thợ săn tiền thưởng trương lam còn nhận biết chính là tiếng xấu vang rền bộ kẻ mẩn thợ săn di bộ kẻ mẩn thợ săn di trong tay vẹn vẹn chỉ là một cái kia quan quân cấp chuẩn thần xạ là mẹn sờ trương lam liền không đối phó được bởi vậy cuối cùng kiên cường trương lam lựa chọn cùng nàng đồng quy vô tận để cho mang theo người hệ lẹt trò sử dụng đại bạo tạc tuyệt chiêu kết quả đến cùng có hay không tiêu diệt bổ kẹ m ẩ n thợ săn gì, trương lam cũng không rõ ràng hắn chỉ biết là hệ lẹt trò đang phát ra đại bạo tạc về sau hắn sử dụng tự mua đến một cái duy nhất một lần ngàn mét thuấn gian di động đạo cụ sau đó trước mắt bị một vùng tăm tối chiếm cứ đợi đến lại mở to mắt thời điểm hắn liền t r ọ n g sinh tốt rồi tạm thời chỉ chút này đông nhiên dừng lại trong tay bút trương lam liếc mắt nhìn chằm chằm trên giấy chính mình nhớ lại sau liệt kê ra một chút có thể dùng đến cơ duyên sau đó xuất ra bật lửa đem trang giấy triệt để thiêu hủy có thể là mỗi cái xuyên việt giả phù hợp trương lam trí nhớ cũng rất mạnh mặc dù không đến đã gặp qua là không quên được trình độ nhưng là không kém nhiều lắm sở dĩ dàn ra một lần trương lam đều chỉ là vì làm sâu sắc một chút ấn tượng t r ư ơ n g ba huấn luyện ra cùng bổ kệ mẩn đẳng cấp tháng hai năm ba năm tiếp đó nên đi nhận lấy bổ kệ mẩn ban đầu của ta lắc đầu trương lam từ trên ghế làm việc đứng lên dỗi cái lưng mệt mỏi đi về phía cửa đi qua mười năm thời gian bởi vì lúc trước mỹ quốc gây sự tình mà làm cho nhân loại chân chính thấy được tổ k ẹ mẩn khủng bố các đại quốc gia bắt đầu đại lực nghiên cứu tổ k ẹ mẩn bất kể là đã biết tư liệu cũng tốt một chút phụ trợ kỹ thuật cũng được trong tấm bia đá ghi chép tổ k ẹ mẩn thế giới bên trong có thể sử dụng tổ k ẹ mẩn lực lượng nhân loại nghề nghiệp tồn tại theo thứ tự là huấn luyện ra cân đối ra bồi dưỡng ra quan sát ra biểu diễn ra các loại những nghề nghiệp này trong tấm bia đá chỉ ghi chép bọn họ đại biểu ý tứ t ỷ như biểu diễn ra chính là thu phục bổ kẹ mẩn sau đó sử dụng tới biểu diễn một loại người tham gia bổ kẹ mẩn biểu diễn giải thi đấu t ỷ như bồi dưỡng ra chủ yếu là học tập tốt hơn bồi dưỡng bổ kẹ mẩn nhưng những nghề nghiệp này đến cùng muốn làm thế nào liên quan đến kiến thức chuyên nghiệp các loại trong tấm bia đá cũng không có đề cập Chứ bỏ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra bổ kẹ mẩn huấn luyện ra là thông qua thành lập thu phục b ổ k ẹ mẩn không ngừng đem hắn rèn luyện mạnh lên đôi chiến một cái nghề nghiệp theo thạch bi ghi lại bộ k ẹ mẩn thế giới bị một cái to lớn bộ k ẹ mẩn liên minh thống trị hắn đối với bộ k ẹ mẩn huấn luyện r a có rõ ràng đẳng cấp phân chia tân nhân huấn luyện r a trung cấp huấn luyện r a cao cấp huấn luyện r a tinh anh huấn luyện r a tinh anh huấn luyện r a cũng có thể xưng là đẳng cấp huấn luyện r a chính xác chia làm thanh đồng cấp huấn luyện r a bạch ngân cấp huấn luyện g a hoàng kim cấp huấn luyện g a bộ ạ c kệ mẩn liên minh đối với vấn luyện ra đẳng cấp định nghĩa, đến từ đối với bổ kẻ, mẩn thực, lực biết rồi. Bổ kẻ mẩn thực lực cũng từ thấp đến cao cũng có thể chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp thanh đồng bạch ngân hoàng kim bạch kim thiên vương quán quân đại sư trong đó Có được b ấ tại luận c cái này về sau huấn luyện gia thực lực và đẳng cấp tăng lên sẽ trở nên rất khó khăn hán quyết định bởi tại b ổ kệ mẩn tư chất bản thân nỗ lực trình độ cùng huấn luyện gia huấn luyện ưu tú trình độ phía trên huấn luyện gia cấp bậc chỉ cần ngươi có một con tương ứng cấp bậc t ổ k ẹ mẩn liền có thể tỷ như ngươi có một con thanh đồng cấp t ổ k ẹ mẩn ngươi chính là thanh đồng cấp huấn luyện r a ngươi có một con thiên vương cấp t ổ k ẹ mẩn ngươi liền thiên vương cấp huấn luyện r a ngươi muốn là có một con đại sư cấp t ổ k ẹ mẩn ngươi có thể một bước lên trời trở thành đại sư cấp huấn luyện r a bất quá một bước lên trời không có khả năng t ổ k ẹ mẩn đều có ngạo khí của mình thanh đồng cấp trở lên t ổ k ẹ mẩn nếu như không phải là bị huấn luyện g a quang minh chính đại đánh bại hoặc là không phải từ chính mình huấn luyện ra một tay bồi dưỡng lớn mà nói cũng sẽ không nghe mệnh lệnh lúc kia ngươi có được t ổ kẹ m ẩ n chỉ là gân gà thậm chí còn có thể thí chủ về phần bổ kẹ m ẩ n thế giới tồn tại bổ kẹ m ẩ n buôn bán nơi này dính đến rất nhiều bí ẩn đồ vật trong tấm bia đá cũng không có ghi lại đáng nhắc tới chính là huấn luyện ra đến đại sư cấp tựa hồ đã đến đấy chí ít hiện tại l à m tinh loài người hiểu được là cái dạng này nhưng bổ kẹ m ẩ n còn có càng nhiều tồn tại cương đại tại đại sư cấp trần thần phía trên vẫn tồn tại thần cấp bổ kẻ mẩn thần cấp bổ kẻ mẩn lại phân làm cấp ba cấp hai cấp một cấp một phía trên vẫn tồn tại duy nhất siêu thần thú ngày đó có không ít các quốc gia lãnh đạo đã thông qua vệ tinh xuất hiện ở h ỷ mạ lã đỉnh núi thấy qua tồn tại sáng thế thần ạc ớt cái kêu mỹ quốc dùng đạn hạt nhân làm qua lại không phát hiện chút tổn hao nào dày của dạ thuộc về cấp một thần hơn nữa là cấp một thần bên trong tương đối lợi hại tồn tại bất qua dù vậy nhân loại cũng không dám k i n h thường liên giới của dạ lúc ấy biểu hiện ra cường đại lực phòng ngự cùng lực phá hoại thần thú cấp bậc p ổ kệ mẩn theo bọn hắn nghĩ cũng là không thể trêu tồn tại mà sự thật cũng là như thế đón lấy mười năm bên trong hai cái thế giới quy tắc bắt đầu không ngừng d u n g hợp một chút cường đại p ổ kệ mẩn bắt đầu xuất hiện đến lam tinh cũng bắt đầu sinh sôi năm thứ nhất đến năm thứ ba nhân loại thủy chung chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến thần thú truyền thuyết năm thứ tư có cường đại có được đại sư cấp thực lực bổ kệ mẩn bắt đầu xuất hiện tìm địa phương ở lại sinh sôi năm thứ năm quan quân cấp thực lực bổ kệ mẩn cũng có thể xuất hiện vây địa bàn trưởng thành sinh sôi năm thứ sáu là thiên vương cấp năm thứ bảy là bạch kim cấp cho tới bây giờ thứ mười năm xuất hiện là thanh đồng cấp bổ kệ mẩn đương nhiên đó cũng không phải nói hiện tại làm tinh giã ngoại yếu nhất chỉ có thanh đồng cấp bổ kệ mẩn trong quá khứ trong thời gian Những cái kia đương ã đã giã sớm sinh sôi, sở tới làm mẩn mẩn đi đầu đó tinh ngoại có rất nhiều tại. tổ bắt rất thông tổ kẻ mẩn tồn、tại. Trong n phổ h kẻ kẻ dĩ có là loại, cái bạc, các hiệu, giờ, giản, sinh sôi gì gì bẻ bụt y thờ phờ phệ đều rất ạ đỏ, đủ, dũ dẹ ô ẩn nhanh. ư nhiên nhanh nhất cũng không thỏa mãn được lam tinh nhân khẩu cơ số chớ đừng nói chi là hiện tại g i ã ngoại vẫn là cường đại tổ kệ mẩn chiếm đa số có nhân sĩ chuyên nghiệp đi chứng minh qua tổ kệ mẩn thực lực chỉ cần đến quán quân cấp có cái cỡ cái có thể tạo thành tua một hạt thể tự phá hư không nhỏ nhân, đạn loại do này là vẫn động đã kia. gì di Bởi ạ loại c cấp Pokemon, liền có h thể nhẹ nhòm phó tinh nhân kim kẹ liền đi mẩn, lam sớm máy bổ ứng tăng. ra bay s xe dĩ những n g ư ờ này rõ ràng, tương lai, chính là rõ lai, vậy, bộ k ẹ m ẩ n ngành học cùng bộ k ẹ m ẩ n học viện theo thời thế mà sinh. Chương bốn bộ k ẹ m ẩ n học viện tháng ba năm ba năm nơi có người thì có giang hồ bất kỳ địa phương nào bất cứ lúc nào thế giới đều tràn đầy tranh đấu cùng cạnh tranh tại các quốc gia đem thạch bi nghiên cứu triệt để về sau tổng kết ra một chút tin tức trong đó đại đa số là liên quan tới bộ k ẹ mẩn trong tấm bia đá cung cấp tư liệu bộ k ẹ mẩn càng là hiếm hoi tư liệu càng ít mọi người có thể lý giải thành chủng tộc giá trị càng cao càng hy hi hữu cái này rất bình thường trong tấm bia đá cung cấp là bộ k ẹ mẩn thế giới nhân loại nghiên cứu ra đồ vật càng là hiếm hoi bộ k ẹ mẩn tư liệu tự nhiên càng ít mà từng cái quốc gia tại nắm giữ những vật này về sau l i ề n bắt đầu kiến thiết bổ kệ mần trường học cũng ở đây một số trường học bên trong thiết t r í bổ kệ mần ngành học chuyên môn giảng dạy bổ kệ mần tri thức phía trước nói qua thạch bi nói tới mười năm sau thông đạo sẽ mở ra sự t ì n h cùng thế giới hội dung hợp sự t ì n h có một số việc lừa không được người lấp không bằng khai thông tăng thêm bởi vì không mỏ ra người của bổ kệ mần thế giới thái độ từng cái quốc gia đều lựa chọn công bố tin tức bồi dưỡng nhân tài bất quá t r u n g sinh mà đến trương lam rõ ràng những cái này cái gọi là tin tức nhưng thật ra là có chỗ cất giữ thượng t ầ n g nhân sĩ cân nhắc tới trong tay quyền hành đương nhiên sẽ không ngây ngốc công bố tất cả tỉ như trương lam biết rõ từng cái thống nhất quốc gia đứng lên t ạ i internet bên trên chỉ công bố một chút thông thường bổ kẹ m ẩ n đại bộ phận tư liệu hơi hiếm có một chút bổ kẹ m ẩ n tư liệu phần lớn thì cho một cái tên cùng mấy tấm hình ảnh nhiều lắm là để cho người ta nhận ra mặt khác như là cái gì bổ kẹ mần đặc tính các loại thì là một chút đều không đề cập về phân ẩn t à n g đặc tính rất xin lỗi là trong tấm bia đã không có đề cập h i ệ n nhiên người của b ộ kẹ mẩn thế giới đều còn không nghiên cứu đến cái này bất quá trương lam là biết đến nắm vững b ộ kẹ mẩn tư liệu phương diện dân chúng bình thường là tầng thấp nhất một chút hạch tâm cùng trọng điểm tư liệu còn nắm giữ ở thượng tầng nhân sĩ những cái kia có quyền có tiền lại hoặc là quốc gia trực thuộc bộ đội trong tay trương lam mà nói hiện tại miễn cưỡng xem như tầng dưới chót bên trong tầng cao nhất bởi vì hắn học tập bổ kẹ mần học viện bổ kẹ mần học viện kỳ thật chính là thượng tầng dùng để tuyển chọn có thiên phú người bình thường thủ đoạn trương lam biết rõ phàm là tại bổ kẹ mần phương diện người có thiên phú đều sẽ bị quốc gia lựa chọn sau đó bí mật bồi dưỡng cái này nếu không thiếu tốt hoặc là hỏng chỉ có thể nói có được tất có mất những cái kia bị chọn chúng người mặc dù bị người ở phía trên quản nhưng tài nguyên so với bình thường người không thể nghi ngờ tốt hơn không ít liền trương lam biết đến rất nhiều người tại một triều thông đạo mở ra tiền kỳ thế nhưng là xa xa dẫn trước bất quá trương lam ưa thích tự do cho tới bây giờ không thích bị quản sở dĩ tại hắn xem thấu phía trên những người kia ý đồ về sau liền giấu nghề cho tới nay hắn ở trường học đều biểu hiện rất phổ thông đương nhiên bởi vì hắn lớn lên rất đẹp trai sở dĩ ở trường học nhân khí còn là rất không tệ kỳ thật trương lam nguyên bản đại khái có thể không cần gia nhập tổ kẹ mần học viện nhưng hắn cô cô là cái có ánh mắt người sở dĩ ép buộc hắn và hắn hai cái mội mội tại tốt nghiệp tiểu học về sau lên chuyên môn bộ kệ mần học viện bất quá về sau trương lam cũng rất cảm kích hắn vị cô cô này quyết định bởi vì bộ kệ mần học viện cao trung ở thế giới dung hợp đến năm thứ tám cũng chính là trương lam học tập lúc học lớp mười làm ra cải thiện chỉ cần ở trường học tập đệ tử có thể xuất ra thật nhiều tiền có thể có được học viện cung cấp ban đầu bộ kệ mần không sai là ban đầu bộ kệ mần bộ kỳ b ả n cùng bộ k è đ e s làm tinh tại có bia đá dưới sự trợ rút tại năm thứ nhất liền chế tạo đi ra nhưng mãi cho đến thời gian đi đến năm thứ tám thời điểm làm tinh nhân loại mới bắt đầu lục tục có một ít người có quyền thế thu phục đến bộ k ẻ m m n về phần người bình thường cũng là mãi cho đến gần nhất phía chính phủ mới tại dư luận áp bách dưới bắt đầu tiêu thụ bộ kỳ bản mới có thủ đoạn bất quá cái kia bộ kỳ bản cũng không phải bình thường quý một cái liền muốn một ldt về phần bộ kèdes cho tới bây giờ đều không bán bất quá trương lam biết rõ các loại một tuần lễ sau trên tay mỗi người đều có một cái chỉ bất quá trong đó bao hàm tư liệu khác biệt thân phận người khác nhau một trời một vực nói trở về t ổ kỳ bản kỳ thật người bình thường mặc dù có t ổ kỳ bản hắn cũng không có cái năng lực kia dựa vào chính mình đi g i ã ngoại thu phục ban đầu t ổ kẻ mẩn đương nhiên cá biệt may mắn hoặc là người thông minh vẫn phải có nói tóm lại một câu học tập phía chính phủ kiến thiết t ổ kẻ mẩn học viện là một lần cơ hội trương lam ngươi đã đến tốt chờ mong a hôm nay rốt cục có được chính mình bộ kệ mẩn đợi đến trương lam đi tới phía chính phủ tại hàng thành thiết lập bộ kệ mẩn học viện bên trong lớp học của mình về sau ngồi ở phía trước nhất một người dáng dấp t r u n g quy trung cụ nữ hài hướng hắn lên tiếng chào hỏi thân làm một cái xoay ca thành tích cũng còn có thể trương lam tại lớp thậm chí toàn bộ trường học nhân khí đều rất không sai ân trương lam hướng cô bé kia l á n h ngạo gật đầu trong đầu nhưng ở suy tư đối phương tin tức cuối cùng phát hiện chỉ nhớ rõ cô gái này danh tự gọi tôn tĩnh trương lam đối với trí nhớ của mình rất tự tin mặc dù một tuần sau trương lam không có cùng ở đây bất kỳ một cái nào đồng học lại tiếp tục liên hệ nhưng trong đó chỉ cần về sau có chút tên tuổi người hắn đều còn nhớ rõ cái này tôn tĩnh hắn chỉ có thể nhớ lại một cái tên điều này nói rõ người này cuối cùng hội phai mở tại chúng a trương lam đối với ta gật đầu lãnh khốc xoáy ca mị lực quả nhiên rất mạnh tôn t ĩ n h một người nổi lên hoa si đối với cái này trương lam thờ ơ Một thân một mình thân tới vị trí đi vị chương ủ a m ì n ngồi xuống, đ a a t năm thời đại hiện thực tháng bốn ă m ba năm trương lam tiểu tử ngươi mị lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp a trương lam chính một mặt mong đợi nhìn xem bục giảng bên người bỗng nhiên truyền tới một có chút quen thuộc nam nhân thanh âm lý hải luân trương lam quay đầu vị trí bên cạnh mình ngồi một thanh niên Thanh niên tư trong Trương hiện hắn. Hải hệ nhân chủ của Lam quan niên dần dần lên Luân, năm ngồi cùng bàn, hai người quan hệ đồng dạng, nguyên liệu Lý đầu yếu ở và ẫ n l Trương tâm tuổi tắc t Lam lý quá hôm à này n Cùng những cái này học sinh h thủ. học h cái cấp k n cộng đồng lời nói, đây cũng là hắn bên ngoài người nội g gì có cái lời đây là â t t ư ơ nay g đối c o lệnh n g u ê n nhân. nay hôm Và cầm tới ban đầu tổ kẹ mần về sau trương lam cùng lý hải luân liền không có lại có qua liên hệ bất quá lý hải luân tin tức trương lam lại nhớ rõ cái này trừ bỏ đối phương là hắn ba năm ngồi cùng bàn bên ngoài c ũ n trương lam tại trùng sinh trước đó còn nghe được qua lý hải luân tin tức tựa hồ là vừa rồi trở thành chuẩn nghiên cứu gia chuẩn nghiên cứu gia cho dù tại bộ kệ mẩn thế giới thân phận cũng không bình thường tại lam tinh kia liền c à n g là một cái nhân vật sở dĩ trương lam rõ ràng nhớ kỹ người bạn thân này không nghĩ đến cái này lỡ bức cuối cùng cũng sẽ trở thành một nhân vật hơn nữa còn là nghiên cứu phương diện nhân vật trương lam dùng ngoài ý ánh mắt quan sát một chút lý hải luân người sau tính cách từ trước đến nay tùy tiện tại trương lam xem ra có chút giống xạ tổ s、si. ì không nghĩ tới cuối cùng hội tham gia nghiên cứu ngành nghề như thế cùng chuyển biến không sai biệt lắm nghĩ đến chính mình trước khi chúng sinh chính mình chỉ là một người cô đơn hạ quyết tâm phải thay đổi vận mệnh của mình trương lam đã quyết định tại thời cơ thích hợp xây thế lực của chính mình trước mắt lý hải luân bất kể là tính cách hay là năng lực hắn đều biết rồi là cái đáng giá kết giao hướng bằng hữu nghĩ vậy trương lam hướng lý hải luân cười cười hải luân à nhìn dáng vẻ của ngươi trôi qua không tệ đúng rồi ngươi n g h ĩ tốt hôm nay chọn cái gì vổ k ẻ mần sao dọa lý hải luân không gấp trả lời trương lam vấn đề mà là lộ ra khoa trương biểu lộ sau đó đưa tay ở người phía sau trên c h á n sờ lên sau đó hắn lại sờ lên c h á n của mình kỳ quái nói a không khác biệt ta không phát sốt còn là nói ta cũng cùng một chỗ phát sốt ta không đúng trương lam cái này khối băng lớn vậy mà lại đối với ta cười trương lam khỏe miệng giật một cái trong lòng có quất chết lý hải luân xúc động còn nữa khối băng lớn là nói hắn nha trương lam biểu thị hắn chỉ là trong lòng tuổi tắc quá thành thục sở dĩ cười đến thiếu mà thôi hắn cũng không phải khối băng a nhất là cùng hắn hai cái muội muội không đúng là con dâu nuôi từ bé ở chung thời điểm cùng là bình dị gần gũi được không ha ha ha chú ý tới trương lam biểu lộ lý hải luân cười ra tiếng nhưng khôi phục rất nhanh bình thường nói trương lam ta thật không nghĩ tới ngươi hội quan tâm ta về phần ngươi nói lựa chọn của ta ha ha có cái gì tốt lựa chọn nha bất quá cũng là đại chúng mặt hàng tùy duyên a vừa nói lý hải luân trong mắt có vẻ khinh thường chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất hiện tại ta có chút tin tưởng g i a hỏa này sẽ trở thành nghiên cứu viên trương lam nhìn thật sâu lý hải luân một chút hắn phát hiện đối phương có lấy cùng tuổi tắc không hợp thành thục lý hải luân nhìn rất ấu mặc dù học viện hội cung cấp ban đầu b ổ k ẹ m mẩn nhưng bất quá cũng là tương đối thường gặp t ỷ như dạ t h ở t ạ t ạ cả tập đi tít ghi loại hình đại chúng loại hình hơn nữa tư chất còn sẽ không cao hiếm hoi b ổ k ẹ m mẩn là không tới phiên bọn họ những người bình thường này nhìn chung quanh một chút những cái kia chỉ lo ước ao và hưng phấn đệ tử bọn họ sẽ không biết ở tại bọn hắn đi b ỗ kẹ mẩn thế giới về sau trong tay ban đầu v ổ kẹ mẩn rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn nhưng hiển nhiên lý hải luân là cái người biết chuyện đừng nói ta lý hải luân rất nhanh liền khôi phục phía trước bộ dáng nhiệt tình ôm l ấ y trường làm cổ hỏi ngươi nói một chút ta ngươi chọn cái gì dạ thợ tạ tạ chắc chắn sẽ không chọn a thịt gỉ cuối cùng có thể tiến hóa trở thành thịt gỉ h ố cũng tạm được chỉ là có thể tiến hóa trở thành tịt g ỳ hoặc tịt g ỳ quá khó được dễ ổ đủ là cái lựa chọn tốt cuối cùng tiến hóa thành vì gỗ lẹm là cái đại gia hỏa gặp lý hải luân lại bắt đầu liễu lo không ngừng trương lam đưa tay che hắn nhất cắt đứt hắn sau đó nói ngươi cũng nói những cái này v ổ kẹ m ấ n đều không khác mấy chọn cái gì mắt nhìn duyên a không nghĩ tới trương lam nói như vậy lý hải luân thật đúng là tin gật đầu nói mắt nhìn duyên ý tưởng tốt trương lam trong lòng lại là không còn gì để nói hắn có chút hoài nghi mình muốn tại về sau mời chào lý hải luân ý nghĩ là đúng hay sai năm phút đồng hồ thời gian rất trôi qua rất nhanh tại vạn chúng ánh mắt mong chờ bên trong một cái ước chừng ba mươi tuổi trung niên nam tử dẫn theo một sọn b ổ kỳ bản đi đến nhìn thấy b ổ kỳ bản ở đây học sinh ánh mắt đều trở nên nóng rực lên cho dù lý hải luân cũng là như thế mặc dù lý hải luân biết mình cũng tìm được pổ kẹ mần là phía trên đào thải phẩm nhưng đây cũng là pổ kẹ mần a ở hiện tại pổ kẹ mần rất khó bắt cùng thu phục dưới tình huống chương ó t ể có đ ợ c cái cũng một mẩn bổ kẹ mẩn dù sao h là k h ô n có. Lam hô hấp cũng Trương tăng thêm r phần. Lam mấy hô hấp ố sáu học bá giáo hoa triệu nhược hàm tháng 5 năm năm ba năm mọi người im lặng một lần trung niên nam tử đi tới trên bục giảng ánh mắt quét mắt một chút phía dưới gật đầu một cái mặc dù rõ ràng trước mặt mình những học sinh này tuyệt đại đa số thậm chí khả năng không có người sẽ có tiền đồ nhưng trung niên nam tử cũng không có vì vậy liền khinh thị bọn họ t i ế n đó ta muốn cho mọi người nói rõ một chút số bổ kẽ mẩn lượng có hạn cũng không thể nào làm được mỗi người đều có được chính mình ưa thích bổ kẽ mẩn hiện tại ta sẽ nhường mỗi người dựa theo số thứ tự thuận lợi đi lên rút ra số thứ tự sau đó dựa theo số thứ tự thứ tự trước sau đến chọn lựa mình muốn bổ kẽ mẩn có thể được cái gì bổ kẽ mẩn muốn nhìn vận khí của các ngươi trung niên nam tử nói xong liên bắt đầu để cho đệ tử dựa theo số thứ tự học viên rút dãy số các học sinh lục tục lên đài trong đó một số người nói lẩm bẩm ta là âu hoàng âu hoàng gia thân ngớ ngẩn cái gì âu hoàng quỳ cầu dịch cua dạ gia, gia thân hiển nhiên những người này đều có mình muốn bộ kẻ mẩn hy vọng có thể ưu tiên tuyển để tránh đến lúc đó mình muốn bộ kẻ mẩn không có đối với cái này trương lam nhưng lại không k h ẩ n trường hắn có một trăm phần trăm nắm chặt đến mình muốn bộ kẻ mẩn lúc này một người mặc quần trắng tuyệt mỹ thiếu nữ bước lên trước c h ọ n d â y số một lần hấp dẫn lần nữa các học sinh ánh mắt là triệu nhược hàm không biết chúng ta cái này vị giáo hoa sẽ chọn đến cái gì dây số đừng so với ta trước là được ngươi không là thích nàng sao bô kẹ mẩn trước mặt không giáo hoa đang lúc mọi người chú thích giới triệu nhược hàm đưa tay từ trung niên nam tử trước người trong dương rút ra một tờ giấy mở giấy ra đầu nhìn thấy phía trên con số triệu nhược hàm sắc mặt tái đi có một cái ngồi ở hàng trước nam sinh đứng lên trộm nhìn một chút lên tiếng kinh hô a số bốn mươi h á n cái này một hô lập tức nhắc lên sóng to gió lớn phải biết toàn lớp tổng cộng m ộ ư ơ i bốn mươi người triệu nhược hàm đây là sau cùng tiết tàu à? vì giáo hoa mặc niệm năm phút đồng hồ bây giờ là bổ kẹ mần thời đại thực lực cường đại mới là cam đoan chúc giáo hoa hảo vận a xung quanh đệ tử nghị luận âm ỉ triệu nhược hàm ngây ngốc đứng ở đó có loại cảm giác khóc không ra nước mắt triệu nhược hàm rất rõ ràng cuối cùng chọn bổ kẹ mần chắc chắn sẽ không tốt là đào thải phẩm bên trong đào thải phẩm vận khí của nàng làm sao đen đ u ổ i như vậy triệu nhược hàm nhường một chút lúc này một thanh âm cắt đứt triệu nhược hàm ý nghĩ nàng quay đầu nhìn lại phát hiện là số thứ tự học viên tại nàng phía sau trương lam đi tới tại lam tinh hoa hạ học phủ bên trong đệ tử số thứ tự học viên là dựa theo chữ cái ngược lại trình tự sắp xếp triệu nhược hàm ngơ ngác rời một bước để cho trương lam đi qua ân vận khí không tệ số một a trương lam cũng không thèm để ý trình tự tùy tiện rút một tấm nhưng mở ra sau khi phát hiện trên đó viết một cái to lớn một chữ hoa vận khí này quá tốt rồi a dựa vào vậy mà để cho trương lam đến số một trời cao đã cho hắn một tấm anh tuấn dung nhan lại còn như vậy chiếu cố hắn ta thanh húc thực danh chế hâm mộ phát hiện trương lam là số một phía dưới các học sinh một trận ước ao ghen tị mà trương lam bên người t r i ệ u nhược hàm càng là n ắ m chắc tay bên trong trán giấy nhưng vào lúc này trương lam làm một kiện làm cho tất cả mọi người sợ ngây người sự tình bao quát người đàn ông trung niên kia cũng bị kinh động làm cho ngươi trương lam đưa tay đem viết số một tờ giấy phóng tới triệu nhược hàm trong tay sau đó từ trong tay nàng lấy ra viết số bốn mươi tờ giấy đ ế m ngược đệ nhất và số dương đệ nhất trực tiếp đổi không phải đâu trương lam làm cái gì n ố c h ã n tại sao cùng triệu nhược hàm đổi dãy số chẳng lẽ trương lam ưa thích triệu nhược hàm đây là truy cầu vậy cái này cũng ra tay quá lớn đây chính là đệ nhất b ổ kệ m ẩ n cùng yếu nhất b ổ kệ m ẩ n khác nhau lại nói trương lam không phải có hai cái tuyệt sắc con dâu nuôi từ bé n h à không hiểu không hiểu một đám đệ tử đều biểu thị chính mình xem không hiểu trương lam thao tác đối với cái này trương lam rất là không quan trọng hắn làm lại như vậy bởi vì hắn thực không quan tâm trình tự tại nguyên bản quỹ tích bên trên lần này b ổ kệ m ẩ n tuyển hắn nhưng thật ra là đến muộn tình huống cụ thể mà nói liền cùng xạ tổ xỉ cái kia hàng không sai biệt lắm bởi vì một ngày trước buổi tối quá hưng phấn ngủ quên mất rồi sở dĩ trương lam nguyên bản cũng là người cuối cùng cái kia triệu nhược hàm hẳn là thứ hai đến ư ợ t người trương lam sẽ chọn t ổ kẹ mẩn cũng không có cái khác huấn luyện ra sẽ chọn sở dĩ hắn rất không quan trọng cái này không phải của hắn tự tin mà là bởi vì đây là hắn trải qua sự thật dưới tình huống như vậy hắn không ngại trợ giúp một lần triệu nhược hàm triệu nhược hàm gia đình cũng không tính giàu có tiến vào t ổ kẹ mẩn học viện học tập cũng là trong nhà hoa giá thật lớn bởi vậy triệu nhược hàm chẳng những là giáo hoa vẫn là học bá mặc dù nàng học tại trương lam xem ra cũng là gia lông nhưng không thể không thừa nhận cô gái này phẩm chất không tệ trương lam có thể nhớ kỹ cô gái này cũng không phải là bởi vì mỹ mạo của nàng cái này dĩ nhiên cũng có một chút nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì trương lam nhớ kỹ triệu nhược hàm là từ trường học đi ra số ít có tiền đổ một người trong triệu nhược hàm đi đến bổ kẹ mẩn thế giới về sau dùng thời gian bốn năm trở thành một tên trung chương ấ p bồi ra. bảy ban đầu bộ kẹo mẫn tháng sáu năm ba năm các loại chờ một chút triệu nhược hàm mấy bước cùng lên trương lam bước chân gọi lại nàng xinh đẹp tay nhỏ nắm thật chặt tờ giấy có chút chật vật mở miệng nói cái này tờ giấy ta không thể nhận nói ra một câu nói kia triệu nhược hàm phảng phất dùng hết rồi khí lực toàn thân có trời mới biết triệu nhược hàm trong nháy mắt ở trong lòng làm ra bao nhiêu lần dãy r u a phải biết trên tay nàng nắm thế nhưng là số dương đệ nhất và điểm ngược đệ nhất trên lệch ta tại b ô kẽ mân thời đại thực lực vi tôn thời đại cái t r ê n lệch này mười điểm to lớn có thể triệu nhược hàm cũng không phải là một cái người hích kỷ thậm chí nàng rất hiền lành nói thực ra khi nhìn đến trương lam lấy được một mà nàng lấy được bốn mươi thời điểm nàng cảm thán qua láo thiên gia không công bằng nàng triệu nhược hàm cố gắng như vậy một người lớp thành tích đệ nhất tồn tại lại chỉ có thể là cái cuối cùng tuyển mà trương lam hắn mặc dù không phải đếm ngược nhưng bình thường cũng vô dụng công thành tích thường thường lại dựa vào vật khí cầm một triệu nhược hàm vì chính mình cảm thấy bi hay có thể ở thời điểm này trương lam vậy mà chủ động cùng nàng đổi lựa chọn cổ kẹ mần trình tự cái này khiến nàng nhất thời không phản ứng kịp nhưng ở nàng sau khi phản ứng nàng không lựa chọn tiếp nhận bởi vì vô công bất thụ lộc ân n g ư ờ i không vui sao trương lam dùng ánh mắt kỳ quái dò xét triệu nhược hàm hắn không nghĩ tới cái này vị học bạ giáo hoa còn có dạng này quyết đoán cùng d a n h giới cuối cùng nếu như nguyên bản trương lam chỉ là xem trọng triệu nhược hàm tiềm lực nghĩ tại không tổn thương mất chính mình lợi ích dưới tình huống kéo một đợt hảo cảm hắn bây giờ là thực cao liếc nhìn nàng một cái cô em gái này chẳng những dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp học tập nghiêm túc nhân phẩm cũng coi như không tệ nha không không phải triệu nhược hàm có chút không dám nhìn trương lam nhỏ giọng nói ra chỉ là ta và ngươi không thân chẳng quen vô công bất thụ đ ầ u cái thứ nhất chọn cùng cái cuối cùng chọn trên lệnh thực sự quá lớn ta ta vô phúc tiêu thụ vừa nói triệu nhược hàm nhìn trương lam một chút trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng tựa hồ còn có chút thẹn thùng ta đi chú ý tới triệu nhược hàm biểu hiện là một tên xấu bụng lao tài xế trương lam lập tức khẽ giật mình cô em này không phải là cho là mình là thích nàng a mặc dù cô em này dung mạo rất đẹp mắt ngực cái rắm đùi u lớn nhưng ca thực không có ý này a n h a mặc dù nếu là làm bạn gái cũng không mất mát gì là được kỳ thật trương lam đoán không sai triệu nhược hàm chính là cho là hắn thích nàng bằng không thì trương lam hành vi liền giải thích không thông Chứ phi trương lam là kẻ ngu không quan hệ ngươi cầm a trương lam không có lấy hồi tờ giấy hắn không quan trọng khoát tay háo ngươi muốn là không thích cũng có thể cho người khác ta chẳng qua là cảm thấy cái gì b ỗ kẹ m ẩ n cũng không đáng kể cho nên mới cùng ngươi đổi vừa nói trương lam không tiếp tục dừng lại đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống mà lần này trương lam đều nói như vậy tăng thêm chính mình vốn liền mười điểm khát vọng triệu nhược hàm cũng không khăng khăng nữa nhưng nàng như n g trong lòng làm ra một cái quyết định về sau chính mình nếu là có năng lực nhất định phải giúp trương lam thu phục một mực đầy đủ ưu tú b ỗ kẹ m ẩ n báo đáp án thậm chí đến lúc đó hắn chỉ cần không phải quá kém liền xem như muốn ta làm bạn gái cũng không phải là không thể đáp ứng triệu nhược hàm hướng trương lam lại liếc mắt nhìn bộ kẽ mân thời đại thực lực vi tôn trương lam không thèm để ý hành vi tại triệu nhược hàm xem ra cũng là thiên đại hỗ trợ nói là ảnh hưởng cả một đời cuộc sống trợ giúp cũng không tính l à qua dưới tình huống như vậy tăng thêm trương lam cái kia giáo thảo cấp hình dạng triệu nhược hàm đối với trương lam có cực lớn hảo cảm nhưng dù cho như thế triệu nhược hàm cũng mười điểm lý trí cũng không có sinh ra cái gì không phải quân không gả cầu huyết ý nghĩ đây không phải triệu nhược hàm bỡ đỡ mà là thời đại quyết định nhân loại lựa chọn long không ở cùng xà không đơn thuần là bởi vì long trướng mắt rắn mà là long xà khác biệt thật khó ở chung dưới tình huống như vậy triệu nhược hàm còn nghĩ đến lúc đó nhất định phải báo đáp trương lam đồng thời cái sau không kém mà nói cho hắn cơ hội tuyệt đối là cô gái tốt biểu hiện trương lam không biết triệu nhược hàm nội tâm ý nghĩ nếu là hắn biết rõ hắn nhất định sẽ ngạo kiều cong lên miệng nữ nhân ca thế nhưng là có mị nữ s o n g bảo thai con dâu nuôi từ bé tồn tại ngươi chính là cố gắng nhập mắt của ta à. cao siêu a trương lam lý hải luân hướng trương lam dựng thẳng lên một ngón tay cái cảm thấy hắn truy cầu nữ nhân phương thức thực kích thích trương lam viết lý hải luân một chút không có nói tiếp mà là nhìn về phía trên đài trung niên nam tử đạo lao sư chủ động đổi cơ hội có thể a không có vấn đề trung niên nam tử nhìn trương lam một chút gật đầu hồi đáp xong phương tự nguyện liền không có vấn đề tốt rồi tiếp tục vừa nói trung niên nam tử báo ra một cái tên cái tiếp theo chu bình theo trung niên nam tử mở miệng vừa rồi bởi vì trương lam cùng trương nhược hàm đổi trình tự mà lâm vào yên lặng một đám đệ tử lại bắt đầu sinh động rất nhanh tất cả mọi người tuyển hoàn tất trung niên nam tử kia cầm chứa b ổ kỷ bản cái dương đi tới sắt vách phòng học để cho các học sinh dựa theo trình tự từng bước từng bước đi qua nhận lấy b ổ k ẹ m mẩn cùng đẳng cấp tin tức triệu nhược hàm là cái thứ nhất nàng rất nhanh sẽ trở lại mang trên mặt vui mừng hiển nhiên là chọn được mình thích bộ k ẹ m mẩn nhưng nàng nhìn về phía trương lam trong ánh mắt lại mang tới một tia lo lắng chẳng những là triệu nhược hàm phía sau đệ tử liên liên tục tục đều đi chọn lựa bộ k ẹ m mẩn có cao hứng cũng có không vui nhưng bọn hắn nhìn về phía trương lam ánh mắt đều mang đồng tình đương nhiên cũng có một số người trong ánh mắt mang theo cười trên nôi đau của người khác đối với những ánh mắt này trương lam không nhìn thẳng hắn biết rõ những người này vì sao lại lộ ra vẻ mặt như thế nhưng bọn hắn không biết là bọn họ càng như vậy trương lam càng là yên tâm rất nhanh phía trước ba mười chín người đều lựa chọn sử dụng chính mình bộ kẹm mẩn rốt cục vòng đến cuối cùng trương lam trương lam ngươi không chọn đây là sau cùng bộ kỳ bản nhìn thấy trương lam tiến đến trung niên nam tử đem một cái bộ kỳ bản đánh ngã trương lam trong tay trong mắt mang theo một tia đồng tình người học sinh này đ ờ i này rất khó có tiền đ ồ a trương lam thân tay đem bộ kỳ b ả n nắm trong tay biểu lộ không thay đổi mở miệng hỏi lao sư ngươi có thể nói cho ta trong này chứa là cái gì không nghe vậy trung niên nam tử kia thở dài một tiếng đạo ai là một cái lấy ra đủ số bộ kẻ mần phi bát chương tám cái quỷ gì ta có thể nhặt e ít tờ tháng bảy năm ba năm đây là một cái phi b a s trung niên nam tử nhìn về phía trương lam ánh mắt mang tới một vòng đồng tình hắn thấy cái sau đời này cũng là như vậy trung nhiên nam tử này là hoa hạ sớm nhất một nhóm huấn luyện r a bởi vì một lần g i ã ngoại thu phục tác chiến hắn bị một cái bạch ngân cấp bể y hiệu tập kích trúng đ ầ u không thể lại vận động dữ dội cái này dẫn đến hắn từ quân đội xuất ngũ xuống tới đến học tập sung làm một tên lao sư hắn biết rõ bộ k ẹ mần thời đại nhân vật chính nhất định là bộ k ẹ mần c ũ n g có thể thu phục rèn luyện bộ k ẹ mần huấn luyện r a đây là một cái thế giới chân thật bộ k ẹ mần lực lượng rất cường đại cho dù là nhỏ yếu nhất sơ cấp giả tở tạ tạ cũng có được tùy tiện cắn nát nham thạch năng lực mặc dù theo thế giới dung hợp nhân loại thể chất đang không ngừng mạnh lên vốn lấy nhục thân kháng t ổ kẹ mẩn cái kết như cũng là muốn chết hơn nữa theo thạch bi ghi lại đợi đến hai cái thế giới triệt để dung hợp lam tinh rất nhiều các loại vũ khí các loại đều bởi vì quy tắc gây dựng lại sẽ từ từ mất đi hiệu lực cuối cùng đào thải có thể ứng phó t ổ kẹ mẩn chỉ có t ổ kẹ mẩn mà trương lam trong tay bắt được bổ kẹ mẩn là trong tấm bia đá ghi chép cũng là bị làm tinh nhân loại xác nhận vô dụng nhất bổ kẹ mẩn một trong phi bà x chính là bởi vì như vậy trung niên nam tử kết luận t r ư ơ n g làm tiền đồ có hạn thậm chí chẳng những là t r ư ơ n g lam bốn mươi một học sinh bên trong trừ bỏ mới bắt đầu mười mấy người có chút cơ hội người khác trung niên nam tử cũng không coi trọng bởi vì cuối cùng còn giữ lại bổ kẹ mẩn cũng là cả tờ ti cùng n g ít dạng này bổ kẹ mẩn thật sự là bổ kẹ mẩn quá khó bắt làm tinh nhân loại cho đến bây giờ mạnh nhất huấn luyện r a cũng mới cao cấp cũng chính là có được cao cấp thực lực bổ k ẹ m mẩn tại cái này phía trên là lam tinh nhân loại còn không có chạm đến lực lượng quả nhiên vẫn là phi bàs vậy là tốt rồi a nghe được nam tử trung niên mà nói trương lam nhưng trong lòng thì thở dài một hơi mặc dù biết kết quả nhưng không thật sự đem phi bàs bổ kỷ b ả n nắm bắt tới tay hắn không khỏi vẫn còn có chút khẩn trương về phần nam tử trung niên biểu lộ trương lam trực tiếp lựa chọn không nhìn một đám vô tri người mà thôi phi bàs lại tên b u ồ n b bổ u ồ n ngư được công nhận trên thế giới xấu nhất b ộ kẻ mẩn cái này còn không trọng yếu nó trừ bỏ xấu xí tiên thiên có thể học tập kỹ năng cũng chỉ có đáng thương vọt lên va chạm còn có phát điên cái này đáng thương ba cái kỹ năng sở dĩ nó vẫn là trừ bỏ m ặ t cặc bên ngoài bị cho rằng yếu nhất b ộ kẻ mẩn xấu nhất thêm thứ hai đến ngược yếu khiến cho phỉ bạt căn bản không có người ưa thích nhưng t r ư ơ n g làm rõ ràng đây còn là bởi vì lam tinh nhân loại lấy được thạch bi là mười năm trước từ bộ k ẹ mẩn thế giới tới được ghi chép còn không toàn diện tại lam tinh bên trên nhân loại năm nay có thể đi bộ k ẹ mẩn thế giới về sau liền sẽ biết rõ được vinh dự thế giới đẹp nhất bộ k ẹ mẩn mỹ lò t i ệ p là từ p h ỉ bàt tiến hóa mà đến bất quá p h ỉ bàt như thế nào tiến hóa thành vi mỹ lò t i ệ p phương pháp vẫn không có người biết rõ sở dĩ p h ỉ bàt vẫn như cũ bị ghép bỏ nhưng là bị mang tới một phần cùng m ặ t cặp hội tiến hóa thành g i ả i dạ đ ồ một dạng chờ mong có thể người khác không biết phỉ bạt tiến hóa thành v í mỹ lò t i ệ p phương pháp trương lam biết rõ à, thậm chí hắn trước khi trùng sinh đã làm được hắn có thể ba năm trở thành thiên vương cấp huấn luyện r a phỉ bạt tiến hóa mà đến mỹ lò t i ệ p không thể bỏ qua công lao ta thân yêu đồng bạn chúng ta lại muốn gặp nhau trương lam trong lòng giấu dếm vui sướng nhưng trên mặt biểu tình như cũ lãnh đạm sau đó trương lam mặt không thay đổi tại trung niên nam tử bên này một cái đặc t h ù dụng cụ bên trên làm đăng ký cầm sáu cái đưa tặng bộ kỳ bạn còn có chỉ ghi chép bổ kẹ m ẩ n danh tự cùng hình ảnh bổ kẹ đẹp kiêm thẻ căn cước làm xong tất cả những thứ này cũng không sự tình trương lam trực tiếp rời đi ân có việc đi tới cửa trương lam phát hiện triệu nhược hàm một mặt do dự đứng ở đó xem ra hẳn là đang chờ hắn t r ư ơ n g trương lam nhìn thấy trương lam triệu nhược hàm hít sâu một hơi chân thành nói ngươi bây giờ hối hận còn kịp ta lựa chọn là một cái ói đ i xem như tương đối có thể bổ kẹ m ẩ n một trong ngươi lấy được là phi bà ta nếu là ngươi nghĩ đổi ta nguyện ý cùng ngươi đổi vừa nói triệu nhược hàm nhắm mắt lại cho người ta một loại chờ đợi xét xử cảm giác không trách nàng như thế tại nhận lấy bổ kẹ m ẩ n trước đó đại đa số đệ tử chỉ cho là sẽ l ã n h không lấy được chính mình ngưỡng mộ trong lòng bổ kẹ m ẩ n nhưng những cái kia bổ kẹ m ẩ n sự tranh lệch sẽ không quá lớn nhưng ở tất cả đệ tử đều nhận lấy bổ kẹ m ẩ n về sau bọn họ đã biết một cái chân tướng như là b i r i dễ ô đủ ỏi điệp những cái này theo bọn hắn nghĩ tương đối lợi hại b ộ kẻ mẩn chỉ tồn số ít rất nhiều cũng là cả tập đi bê ý hiệu thậm chí còn có m a c a p kém nhất còn có phì bà sở dĩ triệu nhược hàm cảm thấy trương lam sẽ phải hối hận nhìn xem triệu nhược hàm hiện tại cái bộ dáng này trương lam không khỏi lại cao nhìn nàng một cái trên mặt nợ nụ cười triệu nhược hàm cái kia ta nghiêm túc nói cho ngươi ta không sẽ cùng ngươi đổi không phải nói đùa ỏi điệp không sai ngươi cố mà chân quý a nếu g đống nàng, không nghe gặp Trương Trương sáng ư Nhược được được. Nhược được tươi cười, trương này nụ cười, trước ờ i Triệu nhiên đổi tin Triệu cái nội mắt, thể mặt rất rực rỡ, phản phất một trùm rực rỡ, chuẩn muốn Sau buộc mần căn bản chính mình khôn này nụ phản bắn n Hàm Hàm vào mở Lam tâm. đã đó, bị bổ kẹ như nguyên bản triệu nhược hàm chỉ là cảm động trương lam cùng mình đổi trình tự là đệ nhất và lời sau cùng hiện tại trình độ này liền thăng lên đến hỏi đ i c h cùng phì bạt sự tranh l ệ n h phần này tranh l ệ n h không thể nghi ngờ càng lớn triệu nhược hàm thực rất cảm động ngươi yên tâm chờ ta đủ c ư ờ n g đại ta lại trợ giúp ngươi thu phục lợi hại bổ kẻ mần triệu nhược hàm trịnh trọng hướng trương lam làm ra hứa hẹn t i ê n nào ta hiện tại muốn về nhà cùng ta phỉ bạc bồi dưỡng tình cảm hữu duyên gặp lại t ù y ý hướng triệu nhược hàm khoát tay háo thu trương lam cũng không quay đầu lại hướng về phía trước đi đến trong lòng của hắn lại vẫn không ở nghĩ đến nói đùa ta khở mới đem ta thiên vương cấp tư chất phỉ bạc càng ngươi nổi không biết triệu nhược hàm biết rõ trương lam nội tâm ý nghĩ có thể hay không tức hộp máu dễ ô đủ và chạm t i bay lên sau đó sử dụng khởi phong tại trương lam đi đến cửa trường học thời điểm phát hiện một bên huấn luyện ra sân bãi bên trên đã có hôm nay cầm tới bổ kẹ mẩn đệ tử tạm thời xưng là tân nhân huấn luyện ra bắt đầu đối chiến trương lam theo thói quen mắt nhìn bổ kẹ mẩn định rời đi về nhà nhưng cái này xem xét một thanh âm xuất hiện lại làm cho hắn giật mình ở nơi đó Tích, phát hiện hai điểm rơi xuống e ít c ờ phải trăng nhặt có không chương chín ta có thể nhặt lấy đủ loại e ít tờ tháng tám năm ba năm là nghe được trong đầu nhắc nhở trương lam bản năng lựa chọn đúng theo hắn ở trong lòng làm ra quyết định một màn kỳ dị xuất hiện trương lam nhìn thấy cái kia đối chiến sân bãi bên trên đang tại va chạm d ễ ô đủ cùng tịt ghì dưới thân có hai đạo rơi xuống màu tím k i a sáng hướng hắn bay tới bắn vào thân thể của hắn sau đó bên trong thai hắn lại vang lên cái thanh â m kia keng kiểm tra đến ký chủ ban đầu nhặt lên e ít tờ hệ thống kích hoạt khóa lại thành công hệ thống tự động phát xuống sách thuyết minh keng sách thuyết minh đã phát xuống hệ thống nhặt e ít t r năng lực toàn bộ tự động mở ra phụ trợ trí tuệ nhân tạo vĩnh cửu đóng lại theo cuối cùng cái thanh âm kia rơi xuống trương lam trước mắt xuất hiện một cái màn hình giả lập danh tự trương lam có thể phân phối e ít t r hai huấn luyện gia đẳng cấp thân nhân có được tổ kem ẩn phi bà năm sơ cấp năng lực đặc thù không có thể mang theo người số tổ k ẹ mẩn sáu đặc thù đạo cụ duy nhất một lần sách thuyết minh phó chức nghiệp không ta đi nhìn thấy cái này quen thuộc bảng trương lam tránh không được hơi kinh ngạc cái này bảng trương lam cũng không phải là lạ l ắ m bởi vì tại hai cái thế giới triệt để dung hợp về sau thế giới ý chí vì trợ giúp l a m tinh nhân loại nhanh chóng đuổi kịp tổ k ẹ mẩn thế giới nhân loại bước chân cho mỗi một người đều phối trí một cái loại này bảng có thể căn cứ người bản thân ý nguyện biến mất cùng xuất hiện bất quá mỗi người đều chỉ có thể nhìn mình đây là thế giới ý chí ảnh hưởng công bằng tính chất phụ trợ bàn tay vàng để cho trương lam ngoại ý muốn là hiện tại thế giới còn không có dung hợp đây một chiều thông đạo cũng không mở ra hắn liền thu hoạch được năng lực này chẳng lẽ là trùng sinh mang tới phúc lợi bàn tay vàng có thể cái này bàn tay vàng có phải hay không yếu dù sao bảy ngày sau có thể nói trong tay mỗi người có một cái a không đúng đ ồ n g nhiên trương lam chú ý tới cùng người khác bất đồng một cột có thể phân phối e i -E、t r đây là cái gì sau đó trương lam lại chú ý tới đạo cụ cột cái kia duy nhất một lần sách thuyết minh lúc này trương lam không do dự ấn mở sách thuyết minh nhìn lại cái này ta thực sự muốn quật khởi a lần này ta thực sự có cơ hội đợi đến đem sách thuyết minh xem hết từ trước đến nay tính cách rất lánh tính trương lam nội tâm nhịn không được có chút kích động cùng cùng hỉ cái này sách thuyết minh nói cho hắn biết hắn có một cái hệ thống nhưng cái hệ thống này nó không có trí năng sẽ không cho nhiệm vụ cũng sẽ không động một chút lại môn u ký chủ làm cái gì hắn cũng vô pháp cho trương làm biến ra đạo cụ biến ra b ổ kẹ mẩn các loại nhưng đừng tưởng rằng cái hệ thống này không được tương phản hệ thống này rất được nó duy nhất năng lực chính là có thể trợ giúp trương làm nhặt lấy e ít tờ cái này e ít tờ thế nhưng là bộ kẹ mẩn khi đôi chiến rơi xuống bộ kẹ mẩn e ít tờ hoặc là kỹ năng e ít tờ cũng có thể là phổ thông nấu cơm thời điểm rơi xuống nấu nướng e ít tờ cao cấp một chút có thể là bồi dưỡng ra tại chăm sóc tổ kẹ mẩn thời điểm rơi xuống bồi dưỡng e ít tờ tiến sĩ cũng sẽ rơi xuống nghiên cứu e ít tờ mặt khác giống sạp di nạ cùng cái lìn dạng này siêu năng lực giả sử dụng siêu năng lực lúc cũng sẽ rơi xuống siêu năng lực e ít tờ dù sao chỉ cần có thể học tập trở nên mạnh mẽ đồ vật đều có thể rơi xuống e ít tờ sau đó loại này e ít tờ chỉ cần tại t r ư ờ n g l à m trong phạm vi tầm mắt đều có thể bị hắn nhặt hắn bị lấy, sử dụng. suy ử dụng. s nghĩ một chút Trương lam nguyên Lam bổ ả n người bình thường, tăng năng suy nghĩ một thêm thời bởi siêu liền vì không lực thức lực, kẹ mẩn không huấn luyện nhưng bởi vì tăng thêm e ít một ngày từ bổ kẹ mẩn chứng trở thành tiến hóa cuối cùng thành tích quả thực không nên quá s á n g khoái cái này có thể mức độ lớn nhất rút ngắn t r ư ơ n g l a m trở nên mạnh mẽ thời gian chương lam rất rõ ràng thế giới dung hợp thế giới ý c h i đối với bộ kệ mẩn tư chất cùng đẳng cấp làm ra rõ ràng phân chia sơ cấp không t r ứ n g chín trung cấp một mươi m ư ơ i chín cao cấp hai mươi hai mươi chín thanh đồng ba mươi ba mươi chín đại sư chuẩn thần chín mươi chín mươi chín cấp ba thần một trăm một trăm m ư ơ i chín cấp hai thần một trăm hai mươi một trăm ba mươi chín cấp một thần một trăm bốn mươi một trăm bốn mươi chín siêu thần thú một trăm năm mươi a c bộ k ẹ mẩn trước muốn thăng cấp cũng chính là m ạ n h lên thực lực thiên phú cùng cố gắng thiếu một thứ cũng không được những cái kia nói cái gì một phần trăm thiên phú cùng chín mươi chín phần trăm mồ hôi liền có thể thành công tuyệt đối là độc canh gà không cần quá coi ra gì nếu là bộ k ẹ mẩn không nhìn tư chất không nhìn chủng tộc giá trị cái kia thần thú tại sao là thần thú chuẩn thần tại sao là chuẩn thần hy hi hữu bộ k ẹ mẩn vì sao hy hi hữu vì sao mỗi cái bộ k ẹ mẩn tộc quần đều có thủ lĩnh đâu đương nhiên bổ kẹ vẹn vẹn mẩn có đương nhiên thần thú ngoại trừ thần thú nếu là được bồi dưỡng tự nhiên có thể lớn lên càng nhanh nhưng nó cho dù không chiếm được bồi dưỡng mạnh lên cũng bất quá là vấn đề thời gian lấy một thí dụ gỗ mạ dịu vừa rồi ra đời cũng rất yếu đuối nhưng sau khi thành niên tùy tiện liền có thể trở thành đất liền bá chủ t h â n thú đó là trưởng thành liền nhất định có đại sư cấp đ ỉ n h phong á thần thực lực tồn tại sở dĩ tư chất mười điểm trọng yếu lấy một thí dụ tại ngang nhau chỉ là dựa vào chính mình trở nên mạnh mẽ huấn luyện dưới điều kiện quan quân tư chất chặt m ạ n g đ ỡ khả năng chỉ cần ba tháng liền có thể trở thành thành đồng cấp trạ dị dân mà thiên vương tư chất chặt mãn đỡ khả năng liền cần nửa năm thậm chí càng lâu mà bạch kim tư chất liền cần một năm thậm chí càng lâu mà nếu là đi qua thời gian năm năm quán quân tư chất t r ả dị i ậ t khả năng đẳng cấp đã đến thiên vương cấp nhưng thiên vương tư chất t r ả dị i ậ t khả năng còn chỉ ở bạch kim cấp mà bạch kim tư chất t r ả dị i ậ t khả năng còn tại hoàng kim thậm chí bạch ngân mà thời gian nếu là phóng đại đến mười năm đồng dạng là t r ả dị i ậ t quán quân cấp tư chất t r ả dị dật khả năng đã là quán quân cấp tồn tại t h i ê nói vương vương tư tư cũng chính thiên tồn cấp chất cấp bạch cấp chất cả chỉ c trả dật tối tại, trả dật một dị dị kim đời đa đều là mà thể bạch là k m cấp. ngắn ó i n gọn tư chất quyết định một cái bổ kẹ mẩn tại ngang nhau huấn luyện dưới điều kiện thu hoạch được kinh nghiệm bao nhiêu cùng nhanh chậm cùng hạn mức cao nhất đương nhiên đây là chỉ không có như là huấn luyện ra cái này ngoại lực trợ giúp dưới tình huống mặt khác tư chất cũng là có thể sau này biến tốt chỉ là mười điểm hết sức khó khăn cơ hội không đạt được chương mười vui mừng không thôi nhạc e, -E Tháng 9, 5, 3, 5. Hình tượng điểm mà nói, tư chất có thể ví von thành vật chứa. Chính là nước. Bạch kim tư chất một thấp, Thiên tư chất chính là thùng thay tư chất một hình chứa, chính bạch chính chén, hổng nhỏ. chính nhập khẩu khả chính hơi hướng khả chính hồ hồ hải cái cái Quán năm năm, nói, von nước, dung lượng nước còn vương dung lượng biến lớn, nhập khẩu cũng thay đổi lớn.、Quán、quân cấp tư chất khả năng này chính là một hơi vạc. Lại hướng lên, khả năng này chính là hồ nước, hồ nước, cùng、hải、dương. gỗ, điểm mà kim đổi Lại là là vào là là là có cấp vạc. vĩ lỗ sở dĩ tư chất rất trọng yếu mà huấn luyện ra ở trong đó vai trò nhân vật cũng rất trọng yếu hắn làm ra ra tốc tác dụng như trước vẫn là hình ảnh giải thích giả thiết bạch kim tư chất bổ kệ m ẩ n tại lúc huấn luyện mỗi phút đồng hồ thu hoạch được mười điểm e ít tờ thiên vương tư chất bổ kệ m ẩ n có thể lý giải thành hai mươi điểm mà một cái huấn luyện ra trợ giúp sẽ có thể giúp giúp bổ kệ m ẩ n tăng tốc đương nhiên nếu là rác dưới huấn luyện ra có khả năng sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì sở dĩ một cái cường đại bổ kệ m ẩ n quật khởi hắn bắt đầu bản thân tư chất tự thân cố gắng cùng cũng có trực trực nước huấn luyện ra, huấn luyện không Trương nhặt đến mẩn trên người, vậy liền trình. giờ, giá giảm đầy đủ yếu bây thiếu. tiếp quá tố át thể thể E-Eater trị thêm tiếp bớt thêm là Lam ra ra Mà kẹ bổ vậy sở dĩ trong mắt ta e ít e r cũng chia nhỏ biết rõ ràng tình huống về sau trương lam sờ lên cảm của mình hắn trước khi chủng sinh thế giới ý chí để cho tiện nhân loại nhận thức đối với tư chất cùng đẳng cấp thiết lập hắn là biết đến về phần e ít e r vậy khẳng định là tồn tại cùng cần nhưng muốn nói chia nhỏ thành điểm b ộ kẹ mận nhiều như vậy thế giới ý chí cũng không nhàm chán như vậy nhưng bây giờ có vẻ như hắn trương lam có thể nhìn một chút có chút hiếu kỳ trương lam lựa chọn trực tiếp thao tác một đợt hắn xuất r a bổ kỳ bản ánh mắt tụ tập đi qua sau đó một cái bản g xuất hiện thính danh phi bà s giống cái thuộc tính nước đặc tính cuộc sống an nhàn tự nhiên ẩn t ă n g đặc tính thích ứng lực đẳng cấp cấp năm sơ cấp e ít tờ n ă tư chất thiên vương độ thân mật năm mươi mang theo đạo cụ không mệ gạ s ở tồn không kỹ năng vọt lên dụ hoặc di c h u y ể n long tức di c h u y ể n ta đi đây là nhạc e ít -E、ở hệ thống bổ sung phúc lợi sao nhìn thấy xuất hiện trước mắt bảng trương lam lại bị kinh ngạc đến nhìn bộ kệ mẩn tư liệu đây cũng là thế giới dung hợp nhân loại lấy được một trong chỗ tốt sở dĩ lúc kia bắt đầu bộ kệ đem tác dụng càng nhiều hơn chính là thẻ căn cước bất quá năng lực này chỉ là thay thế bổ kẹ đẹp năng lực mà thôi tình huống bình thường không có thủ đoạn đặc thù huấn luyện ra chỉ có thể nhìn thấy trước mặt mình hoặc là bổ kỷ bản bên trong bổ kẹ mẩn tư liệu hơn nữa còn là có hạn danh tự đẳng cấp kỹ năng nhưng bây giờ tư liệu vậy mà có thể nhìn thấy thuộc tính đặc tính ẩn t ă n g đặc tính tư chất độ thân mật chờ đã đây quả thực là b a ta điều tra bổ kẹ mẩn tư chất đây chính là phải có kinh nghiệm nghiên cứu ra hoặc là một chút chuyên môn dụng cụ mới có thể làm được hắn bây giờ lại dựa vào mắt thường liền có thể làm đến quá bụt so với những cái này trương lam nguyên bản để ý e ít tờ chia nhỏ ngược lại chẳng phải để cho người ta kinh ngạc chớ đã có lẽ đông nhiên trương lam nghĩ đến một cái khả năng hướng về đối chiến trong sân dễ ổ đủ cùng tịt ghi nhìn lại sau đó theo trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu một cái bảng xuất hiện thính danh dễ ổ đủ đực thuộc tính mặt đất nham thạch đặc tính cường tráng ẩn tàng đặc tính các tẩn không đẳng cấp sơ cấp nam e í g 3 a m ư ơ t ư chất bạch ngân độ thân mật mang theo đạo cụ không mệ gạ s ở tồn không kỹ năng va chạm gạc cát nhẫn mại leo núi di chuyển tư chất có bạch ngân cấp thấu hòa tà b ổ kẹ mẩn còn có cơ hội trở thành gỗ lẻm còn có di chuyển kỹ năng thêm một chút phân đáng tiếc không có ẩn tàng đặc tính độ thân mật không nhìn thấy là bởi vì không phải của ta bổ kẻ mẩn quả nhiên có bảng xuất hiện trương lam theo thói quen phê bình một lần vừa nhìn về phía bg thính danh bg con mái thuộc tính một dạng phi hành đặc tính sắc bén ánh mắt tập tễn không ẩn t ă n g đặc tính cường tráng cơ ngực không đẳng cấp sơ cấp nam e ít g một mươi tám sáu mươi tư chất cao cấp độ thân mật mang theo đạo cụ không m ẹ gạ sợ tồn không kỹ năng v à chạm gạ cát khởi phong ân thông thường không thể thông thường hơn nữa bị ghi trở thành b ị c h ghi hoặc khả năng cơ hồ không có trừ phi vận khí tốt được tăng lên tư chất đồ vật hoặc là từ phi hành hệ huấn luyện đại sư huấn luyện thuộc tính bị khắc chế tư chất lại đặc tính đồng dạng huấn luyện ra trình độ cũng kém không nhiều trận đấu này kết quả xem bộ dáng là đi ra l ờ i bình thời điểm trương lam trong mắt lóe lên vẻ vui mừng trong lòng của hắn phỏng đoán được chứng thực chẳng những là chính hắn b ổ k ẹ m ẩ n coi như là của người khác b ổ k ẹ m ẩ n đoán chừng còn có hoang dại b ổ k ẹ m ẩ n hắn cũng có thể dựa vào nhìn bằng mắt thường đến rất cặn kẽ tin tức đây cũng là một tốt năng lực a có nhiều như vậy b ộ t năng lực trương lam hoàn toàn có tự tin tại trong ba năm liền trưởng thành đến không người dám t r e o cấp độ đến lúc đó những địch nhân kia thù cũng có thể thanh toán ân lại có kinh nghiệm tại trương lam cao hứng thời điểm hắn phát hiện đối chiến trong sân dễ ô đủ cùng tịt ghi không ngừng đ ố i bính có hai cái điểm sáng màu tím rất xuống nhặt trương lam lúc này lựa chọn nhặt hai đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy t ử qua ngừng n g lại chui vào thân thể của hắn mà hắn có thể phân phối e ít tờ cũng thay đổi thành bốn điểm cái này rõ ràng không cách nào thỏa mãn trương lam khẩu vị thế là tiếp đó trương lam bắt đầu chú ý hắn bất đồng đối chiến sân bãi hôm nay nhận lấy đến cổ kẹ m ẩ n muốn đối chiến người cũng không phải một cái hai cái về phần dễ ô đủ cùng tịt ghi đối chiến cùng hắn phán đoán một dạng dễ ổ đủ chiến thắng thu hoạch lớn thu hoạch lớn a nửa canh giờ sau về sau cuối cùng không có lại huấn luyện gia tiến hành đối chiến trương lam nhìn thoáng qua chính mình nhiệm vụ bảng tổn thương đã trở thành sáu trăm l i n e ít nội tâm c ư ờ i miệng t u é t t u é t nhưng hắn mặt ngoài vẫn là lạnh lùng biểu lộ t r ư ơ n g mười một phì bạt cha mẹ suy đoán tháng mười năm ba năm cái này đi qua nửa giờ bên trong trương lam còn phát hiện e ít tờ rơi xuống bao nhiêu cùng huấn luyện gia đẳng cấp tư chất cùng đối chiến trình độ kịch liệt có quan hệ đồng thời cùng một cái bổ kẹ mẩn muốn thời gian nhất định về sau mới có thể tiếp tục rơi xuống e ít t nên trở về nhà tăng lên phỉ bạt cấp bậc không biết bậc này cấp chia nhỏ là cái tình huống như thế nào lần nữa tại đối chiến sân bãi bên trên quét mắt một vòng xác định không có bỏ sót sau khi chiến đấu trương lam vội vã hướng về nhà phương hướng chạy tới chỉ bất quá hắn không có phát hiện là tại cửa lầu dạy học chỗ triệu nhược hàm một mực đang chú ý hắn triệu nhược hàm đang bị trương lam lần nữa cảm động về sau liền dự định về nhà cùng ói địch làm quen một chút xem như học sinh xuất sắc nàng không có giống những học sinh khác như vậy vội vã không nhịn nổi đều còn không có cùng mình cổ kẹ m ẩ n lẫn nhau quen thuộc liền đối chiến cái này là bất nhập lưu hành vi bất quá tại triệu nhược hàm đi tới cửa lầu dạy học về sau nàng gặp được tại chỗ nhìn xem đối chiến sân bãi ngẩn người trương lam lúc ấy trương lam nhưng thật ra là đang quen thuộc hệ thống các loại nhưng ở triệu nhược hàm trong mắt hắn là xúc cảnh sinh tình hâm mộ những cái kia có thể đối chiến người triệu nhược hàm ý nghĩ này khi nhìn đến trương lam một mực tại cái kia đứng nửa canh giờ sau càng trở nên vô cùng kiên định cái này đưa đến trong nội tâm nàng đối với trương lam phần kia c ả m động trở nên càng cường liệt đối với cái này trương lam biểu thị ca chính là lẳng lặng nhặt cái e ít a ta nhất định sẽ cố gắng mạnh lên sau đó giúp ngươi thu hoạch được lợi hại bổ kẻ mẩn nhìn xem trương lam vội vàng bóng lưng rời đi triệu nhược hàm kiên định tín nhiệm trong lòng các ngươi có ý tứ gì về nhà nửa trên đường trương lam nhũ mày nhìn về phía trước xuất hiện ba cái thanh niên nguyên bản quỹ tích không gặp được việc này a chẳng lẽ đã thức tỉnh bàn tay vàng cũng thuận tiện đã thức tỉnh nhân vật chính hội phát động bị nao tản chống đối sau đó đi đánh mặt thổ tính muốn hay không nhàm chán như vậy trương lam ta khuyên ngươi cách triệu nhược hàm xa một chút ba cái thanh niên bên trong cầm đầu người kia nhìn xem trương lam mang trên mặt không che giấu chút nào khinh thường a ta nếu là không thì sao trương lam ánh mắt hiếp lại nếu là người quen biết hắn nhìn thấy một màn này liền biết trương lam tức giận cũng đúng trương lam đ ờ i này ghét nhất bị uy hiếp trương lam ngươi không suy nghĩ ngươi xứng s a o ba cái thanh niên bên trong rõ ràng là bắt đầu người thanh niên kia chó săn tồn tại đứng ra nói nguyên bản ngươi thu được đệ nhất quyền lựa chọn có cơ hội vùng lên lại vì cái gọi là truy cầu mỹ nữ đem cơ hội đưa ra ngươi thật là ngu hàng nếu là ngươi bắt được cơ hội lần này ngươi liền có khả năng quật khởi trở thành lợi hại huấn luyện r a đến lúc đó truy cầu triệu nhược hàm không phải đơn giản hơn sao nhưng ngươi lại đem cơ hội đã cho người ta hiện tại ngươi nhất định bình thường mà người ta sẽ trở thành cường đại nữ huấn luyện r a ngươi một cái thấy không rõ thế cục ngu xuẩn ẩm cái kia thanh niên nam tử còn không tiếp tục nói ra ngu xuẩn hai chữ liền cảm nhận đến trước mắt tối sầm lại trên mặt một cỗ cự lực cùng cảm giác đau đớn chuyển đến người thanh niên này bị đánh bay ra ngoài trương lam người dám đánh người mặt khác hai cái thanh niên theo bản năng lui về phía sau một bước đồng thời xuất ra t ổ kỳ b ả n ta không thích bị chửi trương lam tùy ý phủi tay ánh mắt quét qua cái kia hai cái thanh niên thản nhiên nói các ngươi muốn thử thử một lần sau trương lam kiếp trước học qua quân thể quyền đ ờ i này xuyên qua sau đó có hai cái khả ái mội mội con dâu nuôi từ bé phải chiếu cố một mực cũng không quên rèn luyện mặc dù bây giờ cái thời đại này bộ kẹ m ầ n là nhân vật chính nhưng huấn luyện ra bản thân cường đại cũng không phải là không có chỗ tốt ngươi ngươi cho chúng ta chờ cái kia hai cái thanh niên lúc đầu muốn nói cái gì nhưng chú ý tới trương làm cái kia ánh mắt lạnh như băng còn có một loại chưa bao giờ cảm thụ qua khí thế áp bách cuối cùng chỉ để vào một câu ngoan thoại liền kéo trên mặt đất cái kia bị đánh mộng đồng bạn trốn cắt giáp rưỡi trương lam khinh thường i n u môi một cái ba người kia hắn còn nhớ rõ danh tự hẳn là bạn học của hắn ưa thích triệu nhược hàm cái chủng loại kia ba người này trong tay bổ kẹ mẩn trương lam gặp bọn họ tại đối chiến sân bãi sử dụng qua đều bị đánh bại hiện tại thể lực không có khôi phục không có khả năng lấy ra dùng không có bổ kẹ mẩn dưới tình huống mặt hàng này lại đến ba cái trương lam cũng không giả đương nhiên cho dù đối phương có bổ kẹ mẩn trương lam cũng không giả bởi vì nó có p h i bạt p h i bạt thế nhưng là thiên phú dị bẩm hội long tức tồn tại hắn làm sao sẽ hư bất quá có thể không bại lộ đương nhiên tốt nhất b ộ kệ mẩn kỹ năng phân ba loại loại thứ nhất là đến tương ứng đẳng cấp về sau b ộ kệ mẩn tự nhiên là hội học được kỹ năng loại thứ hai là b ộ kệ mẩn thông qua chính mình học tập người khác chỉ bảo hoặc là thông qua học tập trang bị các loại phương thức học tập đến cuối cùng một loại chính là b ộ kệ mẩn tiền bối cường đại di truyền lại b ộ kệ mẩn sinh ra đời sau cũng không nhất định phải đồng loại sở dĩ phải di truyền kỹ năng cũng không xác định cũng tỉ như trương lam phi bà chỉ cần phụ mẫu trong đó có một phe là mì lò tiệc liền có thể phi bát hội dụ hoặc cái này di truyền kỹ năng cái này nói cha mẹ của nàng bên trong có mì lò tít g o epit b o p l i ổ cùng với hai loại tiến hóa hình bên trong bất luận một loại nào cái này nằm cái khả năng mà phi bát hội long tức cái này di truyền kỹ năng là nói rõ cha mẹ của nó bên trong có một cái là ạn tạ gì ạ hoặc là bạ gổng cùng với tiến hóa hình lại hoặc là gu mì cùng với tiến hóa hình lại hoặc là d è m ạ tóm lại chương lam phỉ bạt phụ mẫu thì nhất định là mì l ỏ tiệp thêm ạn tạ gì ạ các loại tổ hợp một trong cũng không thể gõ hẹ、e、bịt cùng xạ là mẹn sở sinh ra một cái phỉ bạt ra hình tượng này quá đẹp t r ư ơ n g lam quả thực không dám suy nghĩ bất quá nghĩ đến một cái mì l ỏ tiệp cùng ạn tạ gì ạ hoặc là xạ là mẹn sở mấy con bên trong một loại nào đó cái kia hắn cũng cảm thấy hình ảnh quá đẹp không dám tưởng tượng a chương mười hai mội mội của ta con dâu nuôi từ bé g i a m cùng xem tháng mười một năm ba năm vẫn không muốn những thứ này dù sao sẽ không biết đáp án lắc đầu không để cho mình suy nghĩ lung tung trương lam quay đầu nhìn về một cái phương hướng nhìn lại uy ta nói ngươi còn không ra sao nha nha nha không nghĩ tới bị ngươi phát hiện a a ha ha nguyên bản ta thế nhưng là chuẩn bị tới một lần anh hùng cứu mỹ nhân à, không đúng là cứu x o y ca không nghĩ tới chính ngươi liền giải quyết ta một cái góc chỗ đón trương lam ánh mắt Lý hải Luân Hải trong h ảnh kèm theo hắn có chút thanh chậm â âm n cần ăn đòn kèm có ư như ơ n chân thành nói n g Lam lễ lít sau một mắt, trực tiếp bất kể như thế cái đáp đó à kể v ẫ là cảm ơn n ư ơ i Trong khoảnh khắc đó trương lam phát giác được lý hải luân lại lấy ra t ổ kỷ b ả n cử động yên trí lý hải luân không thèm để ý khoát tay háo ta cũng là trùng hợp nghe được ba tên này nói muốn tới cho ngươi một hạ mã uy cho nên mới nhìn xem mà thôi vậy bọn hắn cũng thực sự là không kịp chờ đợi trương lam khinh thường hết lên miệng liền bổ kẹ mẩn đều không khôi phục tốt lại tới rõ ràng là ngươi quá cương manh tôi ta lý hải luôn im lặng nhìn trương lam một chút sau đó mang theo một k i a quan tâm nghiêm mặt nói lần này ngươi đối với bọn hắn như vậy chờ bọn hắn bổ kẹ mẩn khôi phục đến nhằm vào ngươi làm sao bây giờ mặc dù quốc gia có quy định không cho phép dùng bổ kẹ mẩn đả thương người nhưng vụn trộm đối phó ngươi bọn họ thực khả năng làm ra được đến lúc đó ngươi tổng sẽ không trông cậy vào ngươi phỉ bà ta lý hải l u ô n quan tâm để cho trương lam trong lòng dâng lên một cô ấm áp cũng là thực đem hắn xem như là bằng hữu nhìn nhưng vì bạt sự tình không thể nói chi ít hiện tại không thể nói sở dĩ hắn chỉ có thể nói đạo cái này đến lúc đó lại nói cùng lắm thì một mực trốn trong nhà các loại thế giới triệt để dung hợp tin tưởng bọn họ cũng không nhàm chán như vậy đem thời gian hoa trên người của ta a chỉ mong a lý hải l u ô n nhìn chằm chằm trương lam một chút lấy ra chính mình bổ ke đẹp bất kể như thế nào Chúng ta trước trao đổi số bổ đẹp ta, có việc cho cũng lực, cũng chính là điện thoại di động công thoại nhất, thông thoại điện sung tin năng điện động năng. Trương gọi ta trao ta, ta. Tốt. tuyệt, Lam đổi đẹp đẹp bổ di số số Bổ bổ kẹ kẹ dạy duy là là Luân ẩm đang cùng lý hải luân trao đổi phương thức liên lạc về sau trương lam liền cùng hắn cáo biệt lần này không tiếp tục xuất hiện cái gì cầu huyết sự tình trương lam về tới trong nhà nhưng vừa mới khép cửa lại cảm nhận được hai đạo ánh mắt hắn liền không nhịn được dùng mình một cái muội phải gặp đem vấn đề này quên mất hướng ánh mắt nơi phát ra phương hướng nhìn lại nhìn thấy ánh mắt chủ nhân trương lam nội tâm một cái l ộ buộm ánh mắt nơi phát ra chỗ đứng đ ấ y hai nữ hải bên trái là một cái giữ lại tóc ngắn đến cổ tóc hồng nữ hải tóc đường ranh giới có chỗ khác biệt t r ư ớ c che lại mắt trái của nàng thân cao đại khái một trăm năm mươi bốn cm thật to hồng sắc con mắt cùng màu hồng đảo môi cong đường nét không quá rõ ràng khuôn mặt lộ ra rất đáng yêu một thân lấy hát sắc làm điểm chính tạp dề trên đầu là màu trắng m g ũ sức đây là nam nhân nhất tha thiết ước mơ trang phục nữ b u ộ c nhưng món này rõ ràng đi qua đặc thù cải tạo đem thiếu nữ mánh khảnh b ả vai cho lộ ra hợp với váy ngắn thân thể đường cong đều cho tinh tường thể hiện ra thậm chí có điểm phiến tình cảm giác đứng ở bên phải nữ hải thân cao cũng là một trăm năm mươi bốn cm cùng bên trái nữ hải khuôn mặt giống như l ú c có màu hồng đào môi cong lộ ra đáng yêu nhưng đường nét không quá rõ ràng khuôn mặt kiểu tóc cũng là là tóc ngắn đến cổ cô bé này cùng bên trái nữ hài bất đồng duy nhất là nàng tóc mái che lại mắt phải của nàng là màu lam màu mắt cũng là màu lam ân trương lam còn biết một chút dầu diếm bên phải nữ hài bộ ngực so bên trái nữ nữ hài kia muốn càng thêm đầy đủ một chút hơn nữa hai nữ hài bộ ngực trên đều có nốt ruồi chỉ bất quá tóc hồng nữ tử ở bên trái tóc lam nữ tử tóc ở bên phải giam gem buổi trưa tốt lành à. nhìn thấy hai nữ tử trương lam nội tâm hiện ra chấn động trên mặt mang lên một cái mỉm cười cái này hai nữ hải chính là trương lam hai cái song bảo thai muội muội bên trái tóc hồng chính là giam tính cách là ngốc bẩm sinh trên cái thế giới này có thể gây nên nàng tình cảm ba động chỉ có trương lam người ca ca này còn có bên phải cô muội muội này bên phải tóc màu lam chính là muội muội gem là cái mười phần xấu bụng đồng thời còn là một cái huynh khống ân trương lam sẽ không thừa nhận đây là thuộc tính hắn rất ưa thích giam cùng gem họ cổ phụ mẫu là trương lam phụ thân chiến hữu bởi vì một lần ngoài ý muốn qua đời sở dĩ bị trương lam phụ mẫu thú dưỡng chỉ bất quá trương lam phụ mẫu đi cũng mau sở dĩ ba người từ cô cô nuôi lớn hiện tại cô cô cũng đi thôi ba người sống nương tựa lẫn nhau ba người đều biết bọn họ không phải ruột thịt quan hệ sở dĩ ở chung hình thức có chút mập mờ nói thực ra trương lam ngay từ đầu không nghĩ quá nhiều nhưng gem thường xuyên lấy con dâu nuôi từ bé thân phận tự cho mình là biểu thị phải chiếu cố thật tốt chính mình hồ đầu ca ca cả một đời mà giam khi đó liền sẽ gật đầu biểu thị đồng ý thế là xem ở đôi này song bảo thai m ộ i m ộ i đáng yêu xinh đẹp còn sống nương tựa lẫn nhau phân thượng trương lam cũng liền cố hết sức đáp ứng rồi a ba phi tốt ta trương lam nhưng thật ra là chơi một tay tốt dưỡng thành từ bé bồi dưỡng cảm giác ra hỏa này rất xấu thân yêu ca ca ngươi nhận lấy cái gì vồ kẹ mần a g a m vui sướng tiến lên thân tay cuốn lấy trương lam cánh tay cái k i a một đôi thỏ ngọc còn cọ sát đến rồi trương lam nhìn xem gem này thiên t r ầ n vô t à khuôn mặt nội tâm đánh lên mười hai phần tinh thần hán trương lam cũng không phải người sợ vợ nên cứng rắn thời điểm muốn cứng rắn thế là trương lam cười nói ca ca nhận là thế giới đẹp nhất bộ kẹ mần a t r ư ơ n g mười ba vì phì bạt xứng danh tháng mười hai năm ba năm gem trên đầu hiện ra một cái chữ tỉnh người ca ca này thật đúng là hoàn toàn như trước đây thoải mái a lại đem thế giới xấu nhất tổ k ẹ m ẩ n nói thành là thế giới đẹp nhất tổ k ẹ m ẩ n không sai giang cùng gem đều biết trương lam ban đầu tổ k ẹ m ẩ n là cái gì mặc dù bởi vì một chút nguyên nhân hai người cùng trương lam không có ở đây cùng một trường học nhưng hai người người theo đuổi rất nhiều trong đó có không ít cùng trương lam một trường học sở dĩ trương lam lựa chọn ban đầu tổ k ẹ m ẩ n là phi b a s đồng thời lấy được quá trình là cái gì hai tỷ mọi kỳ thật đều rất rõ ràng v a、wow, k a k a n g ư ờ i thẩm mỹ tốt đặc biệt ta giang màu hồng đôi mắt sáng long lanh nhìn xem trương lam một mặt kỳ lạ hiển nhiên là tin trương lam mà nói nói xong giang còn trợn có chuyện lạ gật đầu một cái khó trách ca ca lão là cự tuyệt cùng ta còn có g e m thân cận nguyên lai、like、là thẩm mỹ đặc biệt ta uy u i trương lam nhìn không được lật một cái liếp mắt giang cái này hiểu lầm sâu hắn làm sao có thể cảm thấy phỉ bà sứ là thế giới đẹp nhất ta được rồi ta cho các ngươi cố gắng giải thích một chút ta trương lam trực tiếp đem p h ì bà s hội tiến hóa thành ví mỹ lò t i ệ t sự tỉnh cho nói rõ một lần thậm chí ngay cả phương pháp đều nói rồi tại nguyên bản quỹ tích bên trên trương lam lần này bởi vì đến trễ nhận lấy đến p h ì bà s sau khi về nhà thế nhưng là bị giam cùng xem một trận quở trách đương nhiên từ bé tuân theo nam nhân là trong nhà to lớn nhất cái lý này niệm hai tỷ m ộ i cũng liền thoáng phàn nàn một lần sau đó liền chấp nhận đồng thời trong lòng quyết định về sau chỉ có thể các nàng mang theo trương lam đây cũng là hai tỷ m ộ i khi tiến vào tổ kẹ mẩn thế giới sau rất cố gắng học tập cuối cùng bị giỏi gia tộc coi trọng nguyên nhân kỳ thật lúc ấy trương lam cũng giải thích phi bạt có thể tiến hóa thành mì lò t i ệ p sự thật nhưng loại này huyền huyễn không căn cứ sự tình hai nàng trên miệng không nói nhưng kỳ thật cũng không tin nhưng lần này trương lam là nhất định phải thuyết phục hai cái muội muội không có cách ra lần này hắn là chủ động trở thành cái cuối cùng lựa chọn tổ kẹ mẩn còn đem đệ nhất trình tự nhường cho triệu nhược hàm không giải thích tốt trương lam sợ hai cái này cô nàng suy nghĩ lung tung thương tâm trương lam thế nhưng là chính mình đang bị chính mình nuôi dưỡng mười tám năm về sau hai nàng này đối với chính mình rốt cuộc có bao nhiêu khăng khăng một mực sở dĩ k a ca có ý tứ là phi bàt có thể tiến hóa thành m ỹ l ọ t i ệ rồi gem nháy nháy mắt trong mắt viết thật to bà chữ ta không tin a nguyên lai、like、k a ca thẩm mỹ là bình thường giam biểu thị vô điều kiện tin tưởng trương lam còn gật đầu một cái uy uy ngươi chú ý điểm là không phải không đúng giam cùng trương lam khỏe miệng cũng là co lại liền biết ngươi sẽ không tin trương lam thân tay tại giam trên đầu sờ lên dẫn tới cái sau trên mặt xuất hiện một tia đỏ h ửng giam thay thế vội vàng meo mắt lại tiến lên đón thấy thế trương lam đương nhiên sẽ không coi trọng cái này nhẹ cái kia đồng dạng tại giam trên đầu sờ lên cái sau lập tức lộ ra con mèo giống như biểu tình hưởng thụ cho các ngươi một cái chứng minh a vì không để cho mình mội mội lo lắng cho mình trương lam quyết định quăng ra thực liệu đi ra hắn ném ra một mực bắt ở trên tay t ổ kỳ bản ra đi p h i bạt hù một đạo bạch quang hiện lên kèm theo một cái gọi âm thanh p h i bạt xuất hiện trong phòng khách vại cá bên trong Hụ. p h i bạt xuất hiện về sau đầu tiên là nghi ngờ quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh sau đó đem ánh mắt đánh ngã trương lam trên thân một cái này p h i bạt mặc dù xấu xí vẫn là cùng cái khác cuốn gói một dạng xấu xí nhưng từ nó sau khi xuất hiện ánh mắt lại hết sức sắc bén cũng không có đại đa số p h ì bát loại kia tự ti cảm giác bất quá cái này cũng bình thường dù sao cũng là l ĩ n h ngộ long tức tuyệt chiêu thể nội chạy xuôi theo long hệ v ổ kẹ mẩn huyết dịch p h ì bát đương nhiên sẽ không cùng một dạng p h ì bát một dạng người tốt p h ì bát trương lam mỉm cười đi lên trước thân g i ấ u tay sờ p h ì bát đầu trong ánh mắt mang theo một tia ônu cái này p h ì bát thế nhưng là hắn nguyên bản chỗ r ử a lớn nhất đâu Hù! p h ì bát có chút n g o à i ý muốn nhìn trương lam một chút ánh mắt của người đàn ông này là nó ra đời đứng lên cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua bộ kẽ mần đối với háo hức cảm ứng thức mười điểm bén nhạy sở dĩ phì bạc có thể rõ ràng cảm ứng được trương lam đối với nàng ôn nhu là xuất phát từ nội tâm mà đến cũng không phải là trang cái này khiến nhận hết đủ loại bộ kẽ mần cùng nhân loại bạch nhắn nó đánh gáy lòng đối với trương lam dâng lên hào cảm nếu như bây giờ trương lam nhìn một chút phì bạc giao diện thuộc tính liền sẽ phát hiện chỉ là trong nháy mắt công phu phi b a s đối với hắn độ h ả o cảm từ năm mươi tuyến hợp lệ không ghét một lần nhảy đến một trăm năm mươi ưa thích nhất cạn cấp độ phi b a s một lần liền tiếp nhận rồi trương lam chủ nhân mới này hu phi b a s m è o mắt lại hướng trương lam phun ra một cái bọt nước nhỏ một người một thú cứ như vậy chơi đùa đứng lên một bên giam cùng xem gặp trương lam tựa hồ là thực ưa thích phi bass an ý liếc nhau đọc hiểu trong mắt đối phương nhận mệnh lúc này trương lam cuối cùng nhớ ra hai cái này muội muội hướng phi b a s cười nói phi b a s cái này là mội mội của ta giang cùng gem các ngươi phải chiếu cố nhiều hơn a phi bát nhìn về phía giang cùng gem thấy thế hai nàng cũng là mỉm m cười nói ngươi tốt phi bát hù phi bát vui sướng cười một tiếng bởi vì nó phát hiện giang cùng gem cùng nó tân chủ nhân một dạng đồng dạng không ghét nó lúc này trương lam hướng phi bát mở miệng nói phi bát đối với cái hướng kia sử dụng long t ứ c vừa nói trương lam thân ngón tay chỉ trong phòng khách đại khái khoảng cách phỉ b ạ t có xa mười m bên ngoài một cái bình thủy tinh hù phỉ b ạ t hơi nghi hoặc một chút nhìn trương lam một chút nó không minh bạch trương lam dụ ý cũng tò mò trương lam vì sao lại biết mình có thể sử dụng long tức nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc phỉ b ạ t trước tiên làm theo nào tại giam cùng gem không thể tin trong ánh mắt phỉ b ạ t miệng n ô ra một đạo màu tím khí tức mánh liệt khí tức bay v ọ t tốc độ rất nhanh mười m khoảng cách thoáng qua mà tới tinh chuẩn không có l ầ m trúng mục tiêu t r ư ơ n g lam chỉ cái bình đợi đến long tức công kích kết thúc nguyên bản tại chỗ cái bình đã biến mất không thấy gì nữa h i ệ n nhiên là bị long tức cho vỡ nát thành hư vô ừ ngực giam cùng gem nhịn không được nuốt nước miếng một cái gem càng là khiếp sợ nhìn xem t r ư ơ n g lam hỏi sở dĩ ca ca ngươi nói phi bát có thể tiến hóa thành mì lọ tiệp là thật chương mười bốn độ thân mật tầm quan trọng mười ba ba mươi lăm sở dĩ ca ca phi bát là thật có thể tiến hóa thành vì mì lọ tiệp giang cùng gem đều khiếp sợ nhìn về phía trương lam long tức cái này một chiêu hai nàng mặc dù chỉ ở trường học một chút quốc gia tại g i ã ngoại viễn trình chụp phim phóng sự bên trong một lần tình cờ nhìn thấy có t ổ kẹ mần sử dụng cũng không có ở trong hiện thực nhìn thấy qua nhưng cái này không trở ngại hai nàng tin tưởng phi b a s có thể là có tiếng yếu hiện tại vẫn sống sờ sờ ở trước mặt ngươi phun ra một hơi có thể tùy tiện mẫn diệt mười mét bên ngoài chai màu tím khí tức cái này còn không thể chứng minh phi b a s cũng là đặc thù n h a chỉ cần đã chứng minh điểm này trương lam nói phỉ bà s có thể tiến hóa thành vi mỹ lọ t ị p tựa hồ cũng không phải là cái gì không thể tin sự tình hù phỉ bà s nghi ngờ nhìn về phía trương lam ba người tựa hồ không minh bạch các nàng đang nghị luận cái gì đồng thời phỉ bà s cũng rất tò mò trương lam là làm sao biết chính mình sẽ sử dụng long tức phải biết bọn họ phỉ bà s bị tất cả bổ kẹ mần cùng nhân loại ghét bỏ cùng c h ẳ n g ghét mà nó rất đặc thù sẽ sử dụng long tức cái này dẫn đến nó còn bị đồng tộc của mình cho chê thế là nó chỉ có thể một cái bổ kẹ mẩn đi ra du đãng cuối cùng bị loài người huấn luyện ra thu phục thanh đồng cấp trở xuống bổ kẹ mẩn bị huấn luyện ra lấy chính diện đánh bại phương thức thu phục mà nói cho dù về sau bị chuyển nhượng cũng là sẽ không phản kháng sẽ chỉ giảm xuống tương ứng độ thân mật về phần thực lực tại thanh đồng cấp phía trên bổ kẹ mẩn vậy phải xem bản thân nó tính cách chuyển nhượng nguyên nhân các loại nhiều loại tình huống đây cũng là phì bạch cũng không bài xích trương lam nguyên nhân nhưng ban đầu thân mật giá trị vẫn là rất thấp là được rồi ta đương nhiên sẽ không gạt ta hai cái thân yêu mội mội a trương lam hướng hai nàng cười một tiếng chân thành nói cho nên nói tiếp xuống ta chỉ muốn đi tìm mỹ lệ lân phiến dịch ms cá lệ gia tăng phỉ bạt độ mỹ lệ là có thể đến lúc đó ta sẽ được được vinh dự đẹp nhất cổ kẹ mẩn đồng thời thực lực không kém mì lọ tít vậy thì thật là quá tốt giang cùng gem lướt nhau rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho phép trương lam để cho phỉ bạt sử dụng long tức tình huống này làm cho các nàng triệt để tin tưởng lời nói của hắn nhìn thấy hai nàng biểu lộ trương lam anh tuấn trên mặt hiện ra mỉm cười nguyên bản hắn biết do phỉ b ạ x hội long tức đó đã là phỉ bà tiến hóa thành vì mì rò tiệc chuyện sau đó sở dĩ hắn lúc ấy không có thể sử dụng phương pháp này để cho mình hai cái mội mội yên tâm nhưng bây giờ có tiên tri ưu thế hắn đương nhiên sẽ không lại để cho xảy ra chuyện như vậy tốt rồi tiếp xuống ta muốn đi gian phòng cùng phỉ bà ạ làm quen một chút các ngươi cũng đi cùng mình bổ kẻ mẩn môn làm quen một chút ta đợi đến ăn cơm chưa thời điểm lại đến gọi ta trấn an được hai cái muội muội trương lam trực tiếp chứa phỉ bạt vải cá hướng gian phòng của mình đi đến thấy thế g i a n g cùng giang cũng không có nói thêm gì nữa đối với trương lam là làm sao biết phỉ bạt hội long tức cái này một c h i ề u hắn lại là làm sao biết phỉ bạt có thể tiến hóa thành vì mì lò tịp i điểm này giang cùng g i a n g mặc dù hiếu kỳ nhưng đều không có hỏi thăm các nàng biết rõ trương lam nguyện ý có thể nói có lẽ có thể lời nói nhất định sẽ không giấu giếm các nàng trương lam không nói tự nhiên có lý do của hắn trương lam cũng tương tự không có vẽ vời cho thêm chuyện ra khuyên bảo chính mình hai cái mội mội không nên đem hắn hôm nay lời nói truyền đi bởi vì hắn hai cái này mọi thứ đều lấy hắn làm trọng mội mội căn bản sẽ không đi làm chuyện như vậy đây là ở chung được mười tám năm ăn ý cùng tín nhiệm ẩm đóng kỹ gian phòng của mình cửa phòng trương lam đem chứa phỉ bạt vải cá đặt ở bàn làm việc bên trên ánh mắt ngưng tụ ngay sau đó một cái bảng xuất hiện thính danh phỉ bạt thuộc tính nước đặc tính cuộc sống an nhàn tự nhiên ẩn t ă n g đặc tính thích ứng lực đẳng cấp cấp năm sơ cấp e ít g năm m tư chất thiên vương độ thân mật 170 t ư a thích cùng chương lam ba người hỗ động sau lại lần tăng lên một chút mang theo đạo cụ không mệ gạ sợ tồn không kỹ năng vọt lên dụ hoặc di c h u y ể n long tức di chuyển nhìn thấy cái này có thể xưng xa hoa bản phì b ạ n giao diện thuộc tính trương lam nhét miệng lên lướt qua một cái đường cong a độ thân mật tăng lên nha đây chính là cái tin tức tốt độ thân mật cải biến hấp dẫn trương lam chú ý dẫn tới hắn nụ cười trên mặt nồng nặc hơn một phần độ thân mật vật này tại tiền tam năm đây chính là mấu chốt tính đồ vật tại bảy ngày sau thế giới triệt để dung hợp một chiều thông đạo mở ra sau khi ba năm bất kể là làm tinh b ổ kẹ mẩn mang đến b ổ kẹ mẩn thế giới vẫn là b ổ kẹ mẩn thế giới b ổ kẹ mẩn mang về làm tinh đều muốn nhìn huấn luyện r a cùng tổ kẻ m ẩ n ở giữa độ thân mật Tổ kẻ m ẩ n cùng huấn luyện r a ở giữa độ thân mật từ cao tới thấp phân chán ghét không không thích một bốn mươi chín không ghét năm mươi chín mươi chín quen thuộc một trăm một trăm bốn mươi chín ưa thích một trăm năm mươi một trăm chín mươi chín thân mật hai trăm hai trăm năm mươi b ố ái mộ hai trăm năm mươi lăm độ thân mật nguyên bản cũng là không thể chia nhỏ chỉ có chán ghét không thích không ghét quen thuộc ưa thích thân mật ái mộ những cái này phân chia dù sao tình cảm là mơ hồ thế giới ý chí không nhàm chán như vậy đi chính xác thông kê nhiều như vậy bổ k ẹ m ẩ n cùng nhiều như vậy huấn luyện ra ở giữa chính xác thân mật giá trị thế giới ý chí sở dĩ thiết lập ra thân mật giá trị chuyện này trương lam cảm thấy có thể là để cho huấn luyện r a học được trân trọng huấn luyện r a mũ nồi ba năm người của lam tinh muốn dẫn bổ k ẹ m ẩ n đi bổ k ẹ m ẩ n thế giới hoặc là mang tại bổ k ẹ m ẩ n thế giới thu phục bổ k ẹ m ẩ n hồi lam tinh đều nhất định muốn độ thân mật tại thân mật trở lên cấp độ lúc ấy cái này thiết lập thế nhưng là đánh rất nhiều quốc gia cao tầng một trở tay không kịp bởi vì cái kia đạt đến hai trăm trở lên độ thân mật thủ hạ hoàn toàn không có người làm đến kỳ thật cái này cũng rất bình thường bộ k ẹ mần dung nhập lam tinh thời gian còn không lớn lên lam tinh nhân loại cùng bộ k ẹ mần ở giữa ở chung vẫn là mang theo một chút ngăn cách bộ k ẹ mần lại là nhạy cảm tồn tại cái này độ thân mật tự nhiên cao không nổi độ thân mật thiết lập khiến cho ban đầu một năm này lam tinh huấn luyện ra môn điểm xuất phát trừ bỏ một lần kiến thức nắm vững bên ngoài đều ở cùng một độ cao đây cũng là t r ư ơ n g lam có thể thừa thế xông lên nguyên nhân một trong t r ư ơ n g mười lăm tăng lên đẳng cấp rất tốt rất cường thế mười bốn ba mươi lăm đương nhiên lúc trước cũng là bởi vì độ thân mật t r ư ơ n g lam ngay từ đầu cũng không thể mang phỉ b ạ s đi bổ kẹ mẩn thế giới sở dĩ không biết nó nắm giữ long tức kỹ năng t h ằ n g đến về sau trợ giúp phỉ b ạ s tiến hóa thành mỹ lọ tịp tăng thêm bình thời tình cảm bồi dưỡng mỹ lọ tịp đối với t r ư ơ n g lam độ thân mật một lần thăng cấp đến thân mật trình độ cái sau mới biết được được rồi trước mặt kệ những cái này không yêu suy nghĩ độ thân mật sự tình trương lam dự định nhìn xem chính mình lớn nhất bàn tay vàng thêm kinh nghiệm năng lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại hắn lúc trước thế nhưng là nhặt sáu trăm điểm e ít c ờ trước thêm một mười điểm thử một lần trương lam tại phỉ bạt giao diện thuộc tính bên trên kiểm nghiệm đằng sau tìm được thêm chữ lựa chọn tăng thêm mười điểm bá cũng không cái gì chuyện thần kỳ phát sinh trương lam chỉ cảm giác mình giao diện thuộc tính bên trên thiếu mười điểm e ít tờ sau đó phi bạt giao diện thuộc tính bên trong e ít tờ cột phát sinh biến hóa từ năm mươi sáu mươi biến thành bảy mươi phi bạt đẳng cấp là vẫn là sơ cấp bất quá con số phía sau biến thành sáu phi bạt đẳng cấp phát sinh biến hóa trương lam nhìn nó một chút lại không phát hiện cái gì khác biệt một cấp t r i n h lệch nhìn không ra hiệu quả a mặc kệ toàn bộ cập vào ba đợi đến e ít tờ toàn bộ thêm xong lần này phỉ b ạ s khí thế trên người có biến hóa rõ ràng ánh mắt cũng nhiều hơn một phần lăng lệ sự biến hóa này để cho trương l a m trong lòng vui vẻ lúc này hướng phỉ b ạ s nhìn lại t í n h danh phỉ b ạ s thuộc tính nước đặc tính cuộc sống an nhàn tự nhiên ẩn tang đặc tính thích ứng lực đẳng cấp cấp mười một trung cấp e ít ở một trăm năm mươi hai trăm tư chất thiên vương độ thân mật một trăm chín mươi chín mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không Kỹ năng, vọt lên, dụ hoặc, di chuyển, long thức, di chuyển, vọt và tức, ta dụ di di hoặc, chạm, ai ưu đầu i đại biến Nhìn dạng thuộc tính, cho dù là từ trước đến nay tỉnh Trương cũng nhịn không được kích động. thấy phỉ thuộc cho kích từ trước táo bạc được đ dù là Lam tiên phỉ bạt nhiều học xong một cái kỹ năng và chạm v à chạm là phỉ bạt đột phá đến trung cấp mới có thể học được kỹ năng dựa theo tư chất khác biệt tiểu đẳng cấp nên có điều khác biệt mà t r ư ơ n g l a m phỉ bạt tại cấp một ư ơ i một thậm chí tại cấp m ộ ư ơ i thời điểm liền học được điều này nói do nó thiên vương cấp tư chất thực không phải là dùng để trưng cho đẹp mặt khác độ thân mật cũng đã xảy ra cải biến trương lam suy đoán khả năng này cùng mình tăng thêm kinh nghiệm cử động có quan hệ dù sao phỉ bạt thực lực mạnh lên là hắn đưa đến thực lực mạnh lên đối với phần lớn b ỗ kẹ mần mà nói đều rất trọng yếu cũng cái kia quái độ thân mật có thể tăng lên đây chính là một trăm chín mươi chín độ thân mật nếu là lại tương lai trong bảy ngày cố gắng một chút để cho phỉ bạt đối với mình độ thân mật tăng lên hai trăm cái kia có thể có được chỗ tốt thực sự nhiều lắm nghĩ vậy trương lam phát hiện nội tâm của mình run rẩy không được cái này bảy ngày nhất định phải cố gắng trương lam rất nhanh kiên định mục tiêu của mình sau đó trương lam lại suy nghĩ một lần e ít tờ hán toán học không sai đại khái đoán chừng trừ bỏ e ít tờ cần lượng sơ cấp thời điểm không cấp đến cấp một cần mười điểm e ít tờ cấp một đến cấp hai cần hai mươi điểm cứ thế mà suy ra cấp chín thăng lên cấp mười liền cần mà về sau cấp 10 t h ă n g cấp đến cấp 11 vẫn còn cần e ít tờ cấp 11 t h ă n g cấp đến cấp 12 liền cần 200, cứ thế mà suy ra mà nói cấp 19 t h ă n g cấp đến cấp 20 liền sẽ cần 1.000 e ít tờ trương lam đoán chừng cấp 20 thăng cấp đến cấp 21 vẫn là 1.000 e ít tờ sau đó cấp 21 t h ă n g cấp đến cấp 22 thì sẽ là 2.000, cứ thế mà suy ra cấp 29 thăng cấp cấp 30 chính là một vạn đằng sau chính là một vạn hai vạn hai mươi vạn ba mươi vạn một trăm vạn hai trăm vạn ba trăm vạn một nghìn vạn hai nghìn vạn tính toán một cái trương lam phát hiện các loại bổ kẹ mẩn thăng cấp đến thiên vương cấp về sau mỗi một cấp đều cần hơn ư ớ c e ít -E、tờ cái này cần nhặt e ít -E、tờ đến ngày tháng năm nào nghĩ đến chính mình nhặt e ít -E、tờ khuôn mặt tươi cười trương lam khỏe miệng giật một cái nhưng ngay sau đó hắn lại kịp phản ứng không đúng ta nhìn thấy là sơ cấp bổ kẹ mẩn tranh tài rơi xuống e ít -E、tờ còn căn cứ bổ kẹ mẩn thực lực tư chất rơi xuống một đến chín điểm đây nếu là bổ kẹ mẩn thực lực mạnh hơn tư chất tốt hơn mà nói rơi xuống càng nhiều a ta thế nhưng là biết rõ lúc nào thì có thần thú đối chiến đến lúc đó nếu là sớm chuẩn bị xong đi nhìn thần thú đối chiến mà nói e ít gợ còn không bá bá b á đến dù sao khẳng định so với chính mình huấn luyện nhanh hơn chính mình huấn luyện còn muốn căn cứ bổ kẹ mẩn đúng bệnh hút thuốc khác biệt tư chất tốc độ cũng khác biệt hơn nữa đằng sau e ít gợ mặc dù trị số thoạt nhìn khủng bố nhưng là bình thường bộ kẹ mẩn cũng là tiền kỳ trưởng thành tương đối nhanh đến đằng sau tất nhiên sẽ có khác biệt trình độ giảm bớt những cái kia thiên vương quán quân không người nào là đã nhiều năm đều không cái gì tăng lên những cái này đại sư không người nào là niên cấp một bức giải những cái này thần thú môn không người nào là sống thành thiên trên trăm năm dù sao huấn luyện là muốn huấn luyện nhưng cái này trọng điểm vẫn là nhạc e ít tờ rất nhanh trương lam liền nghĩ minh bạch mấu chốt cái này kinh nghiệm cần mỗi cái bộ kẹ mẩn nên là giống nhau Tư chất chỉ bất quá quyết chỉ quá đương ị n mẩn h bổ kẹ t lai t h ư ợ nhiên g cùng tuyến u luyện luyện ấ n rèn t h ờ điểm được đồ đần Đương nhiều ít. Mà hắn có thể nhặt、e、với nghi tiết kiệm rất nhiều thời giờ, đồ đần mới i thể thể thể Mà mẩn mình có chính có cần. ít ít. ít tờ nhặt tờ, rất ngờ hắn huấn luyện, không không n h so bổ kẹ huấn luyện cũng là muốn huấn luyện con m ỗ i nhỏ nữa cũng là thịt không phải sao làm rõ ràng bản thân bàn tay vàng rốt cuộc có bao nhiêu dùng về sau chương làm tâm tình thật tốt liền cùng phi bà s lẫn nhau quen thuộc hắn đã quyết định chờ cùng phi bà s một lần nữa quen thuộc hai bên biết hồ liền đi d ã ngoại sông vào một lần hắn có điều tra b ổ k ẹ mần thực lực tư chất các loại năng lực gặp nguy hiểm cũng có thể sớm tránh cho hoàn toàn không cần hư khoảng cách thế giới ý chí triệt để dung hợp một chiều thông đạo mở ra còn có một tuần hắn cũng sẽ không đần độn lãng phí thời gian sau một tiếng ngoài cửa truyền đến giam thanh â m kk a an ă cơm rồi chương mười sáu sa u ngày trưởng thành một mươi năm ba mươi năm khoảng cách nhận lấy đến ban đầu b ổ k ẹ mần ngày đó thời gian trong nháy mắt đã đi qua sáu ngày cái này sáu ngày bên trong trương lam quen biết giam cùng xem ban đầu b ổ k ẹ mẩn hai người bộ k ẹ mẩn cũng là đi chủ hai nàng trường học phân phối bộ k ẹ mẩn trình tự cùng trương lam học tập trường học phương pháp một dạng bất quá cái này cũng bình thường mỗi cái trường học cũng là phía chính phủ tổ chức thu lấy ban đầu b ổ k ẹ mẩn phí tổn cũng giống như vậy tại bộ kệ mẩn chất lượng cao thấp không đều dưới tình huống cũng chỉ có tất cả mọi người dựa vào vận khí mới có thể để cho mỗi cái phụ huynh đều xuất ra cái này một số tiền lớn bằng không thì nếu là dựa theo thành tích gì gì đó một chút học sinh kém phụ huynh liền sẽ không ngây ngốc xuất ra tiền đến rồi nhưng cái này đưa đến tình huống chính là có cùng loại triệu nhược hàm tình huống như vậy phát sinh rõ ràng là hạng nhất đệ tử bắt được lại kém chút là yếu nhất b ổ k ẹ mẩn đương nhiên cái này cùng trường học không quan hệ cái gọi là ban đầu b ổ k ẹ mẩn bọn họ lấy ra cũng là rắp rưởi là dùng để gom tiền ai cầm ai không cầm đều như thế con người thực sự tinh anh các đại thế lực đã s ơ m chính mình tìm địa phương bồi dưỡng hơi khá một chút tổ kẹ m ẩ n cũng là bọn hắn ưu tiên bất quá vô dụng thông đạo mở ra độ thân mật chế độ vừa ra toàn bộ đánh về nguyên hình nói trở về giam cùng xem ban đầu tổ kẹ m ẩ n các nàng cùng trương lam một dạng tại trương lam cô cô bán sạch biệt thự về sau cũng nộp nhận lấy ban đầu tổ kẹ m ẩ n tư cách sau đó cùng trương lam một dạng hai nàng này cũng là ô khí tràn đầy lựa chọn sử dụng tổ kẹ m ẩ n trình tự khá cao là thứ hai thứ ba các nàng lớp học trình tự đệ nhất lựa chọn dễ ổ đủ sau đó đến phiên giam cùng gem về sau các nàng lựa chọn tỷ chủ lý do tự nhiên là đáng yêu hơn nữa tỷ chủ tiến hóa cuối cùng hình dạch cụ đạo cũng vẫn là rất mạnh tỷ chủ kỳ thật còn là không ít mặc dù xạ tổ xì t ỷ c h ủ b ấ t hạc nhưng chuột điện tồn tại rất nhiều lại là sự thật t h ư ờ n g ban thành phố trung tâm bổ kẹ mẩn cái kia đếm không hết phát điện t ỷ c h ủ cũng không phải giả tại quen biết giam cùng gem hai cái tỷ chủ về sau trương lam cũng thả ra phi bà hai cái tỷ trụ hiển nhiên đã bị nhà mình huấn luyện ra đã thông báo bởi vậy ở nhìn thấy phỉ bạt thời điểm cũng không có biểu hiện ra ghét bỏ hoặc là chán ghét tình huống phi bạt cũng có chỗ chính mình tộc đàn bên ngoài đệ nhất cùng cái thứ hai bổ kẹ mần bằng hưu nhưng để cho trương làm cảm giác đáng tiếc là độ thân mật đến hai trăm h thân mật trình độ tựa hồ là một nấc thang sáu ngày trôi qua thủy t r u n g kẹt tại một trăm chín mươi chín bên trên cái này sáu ngày thời gian trôi qua biến hóa lớn nhất là vẫn là phỉ bạt thực lực phi bạt thuộc tính nước đặc tính cuộc sống an nhàn tự nhiên ẩn tàng đặc tính thích ứng lực đẳng cấp cấp 22, cao cấp e ít tờ một i trăm linh ba trăm linh tư chất thiên vương độ thân mật một trăm chín mươi chín mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng vọt lên dụ h o ặ di chuyển long tức di chuyển và chạm không sai sáu ngày p ì bạc thực lực phát triển đến cao cấp cái tốc độ này cực nhanh là nguyên bản trương lam không dám hiện tượng tại nguyên bản quỹ tích bên trên trương lam một mực tại b ổ k ẹ m ẩ n thế giới hao tốn thời gian một tháng mới đến mỹ lệ lân phiến dịch ms cá lệ -E, sau đó lại hao tốn rất giá thật lớn cầm về lam tinh cuối cùng mới để cho phỉ b ạ t tiến hóa thành m ì lọ tiếp sau đó trương lam mang theo m ì lọ tiếp đến b ổ k ẹ m ẩ n thế giới trưởng thành lại hao tốn thời gian một tháng huấn luyện mới trở thành cao cấp tồn tại mà bây giờ sáu ngày vẹn vẹn sáu ngày trương lam liền làm đến nguyên bản hai tháng mới làm được sự t ỉ n h làm tinh nhân loại huấn luyện r a bây giờ đối chiến trình độ rất thấp trương lam có thể nhặt e ít -E、tờ cũng rất thấp sở d ị hắn không đi quan sát huấn luyện r a ở giữa đối chiến cái này sáu ngày trương lam một mực dựa vào mình có thể nhìn thấy bộ kẹ mẩn thực lực năng lực cẩn thận từng ly từng tí hành t ẩ u tại giã ngoại thông thường bộ kẹ mẩn đều rất thiện lương chỉ cần không phải ủ xa d ì m bệ ý cái này l ã n h địa ý thức mạnh mẽ hắn còn rất có công kích tính bộ kẹ mẩn ngươi chỉ cần không đối với nó lộ ra được ý hắn đều sẽ không công kích ngươi trương lam cẩn thận từng ly từng tí cũng là không có cách nào vì bà mặc dù cách nước sẽ không một cái liền chết nhưng chiến lược trực tiếp giảm đi hơn phân nửa tăng thêm bọn nó cấp còn thấp thủ đoạn công kích cũng không nhiều lựa chọn đối chiến là tìm phiền t o á i cho mình mấy ngày nay trương lam chính là đơn thuần đi xem g i ã ngoại bổ kẻ mẩn đối chiến nhạc e ít -E、tờ đương nhiên trương lam cũng ý đồ dùng con mắt đi tìm tư chất tốt g i ã ngoại bổ kẻ mẩn có thể đi qua sáu ngày h ắ nhưng một cái c b ạ kim cấp trở t lên tư chất bổ kẹ m ẩ đều chưa t ừ n thực ấ chất chất mấy y Tư thể, tư Trương một cái giả tỷ cát, một cái bể ý hiệu, một cái bịt tổ. t nhưng Nhưng còn có con, cái cái cái hoàng hiểu, ghi họ mẩn bể gặp giả kim kẹ lại Lam bổ qua lực của bọn hắn đều không yếu có cao cấp tiêu chuẩn trương lam đánh không lại sở dĩ không thu phục bất quá cho dù hắn đánh thắng được cũng sẽ không đi thu phục chúng sinh một đời tiên tri tăng thêm xuyên qua trước đối với bổ kẻ mẩn thế giới hiểu rõ cùng nội dung cốt truyện tiên tri muốn tìm một chút tư chất tốt bổ kẻ mẩn có thể không khó nói chuyện g ặ t li hội siêu năng lực m ạ i nê tạ lét xin、si、chấp lóe mề tua rột các loại chỉ cần ăn bài làm hắn trương lam không thiếu tư chất tốt bổ kẻ mẩn nhặt một trăm e ít tờ nhặt hai trăm e ít tờ tốt rồi hôm nay chỉ tới đây thôi ngày mai sẽ là thông đạo mở ra thời gian về nhà trước chuẩn bị khoảng cách thành thị không xa một cái vùng ngoại thành bờ sông phía sau đại thụ trương lam dỗi cái lưng mệt mỏi đi ra ngay mới vừa rồi hắn trốn ở sau cây sau xem xong rồi một cái cao cấp 29, thực lực gỡ dạ vệ cùng một cái cao cấp 25, i m xà nơ lạt chiến đấu thành công nhặt lấy 1.800 g h t á r e l í vừa vặn đủ phi bạt thăng một cấp gặp s á c trời đã tối trương lam dự định rời đi gỗ lẻm cùng xà nơ lạt chiến đấu là gỗ lẻm chiến thắng cái trước c ấ p đi cái sau trong tay một khối kim loại thạch đầu loại này bởi vì thực vật đưa tới chiến đấu cái này sáu ngày trương lam đã không cảm thấy kinh ngạc đối chiến luôn có thua có thắng cái này sáu ngày trương lam không phải không nghĩ tới thừa cơ thu phục mấy con đánh thua ngất x ỉ u tổ kẹ mẩn đến lúc đó cầm đi bán kiếm một món hời nhưng nghĩ tới loại phương thức này thu phục tổ kẹ mẩn phục tùng tính tăng thêm không muốn bị người hữu tâm để mắt tới trương lam vẫn bỏ qua cái này rất có sức rụ rỗ ý nghĩ bây giờ còn là hèn mọn phát dục tốt nhất bất quá tại trương lam đi thôi một hồi đường về sau xuất hiện trước mặt ba người bỗng nhiên chặn đường đi của hắn lại thấy rõ ba người khuôn mặt t r ư ơ n g lam thần sắc trở nên băng l ạ n h các ngươi có việc t r ư ơ n g mười bảy phi bạt trận đầu mười sáu ba mươi lăm các ngươi có việc t r ư ơ n g lam thần sắc lạnh như băng nhìn về phía trước xuất hiện ba người ba người này chính là sáu ngày trước cảnh cáo hắn cách triệu nhược hàm xa một chút cuối cùng bị hắn giáo hấn một trận ba người kia có việc t r ư ơ n g lam ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên quên sáu ngày trước chuyện xảy ra sao ba người ngươi một lời ta một câu thần sắc g i ữ tợn chậm rãi ta hẳn ra đối với trương lam hiện lên bao vây trạng thái cầm trên tay ra tổ kỳ bản hiển nhiên ba người này là báo thủ các ngươi là báo thủ trương lam ánh mắt hiếp lại cười nhạo một tiếng nói các ngươi được không ừ lập tức ngươi liền biết có được hay không cầm đầu nam tử lạnh rên một tiếng ném ra ngoài trong tay tổ kỳ bản hô đi thôi bệ uy hiểu đi ra thở tạ tạ đi tị kỳ hai người khác cũng đi theo phát ra tổ kẻ mẩn Bệ uy hiểu trương lam trong mắt lóe lên một tiếng kinh ngạc vẹn vẹn chỉ là sáu ngày thanh niên này lại có bệ y hiệu cho dù bệ y hiệu tiến hóa yêu cầu rất thấp cũng rất để cho hắn giật mình trương lam lúc này nhìn một chút đối phương ba cái bộ kệ mần tình huống thính danh bệ y hiệu thuộc tính trung độc đặc tính không ẩn t ă n g đặc tính không đẳng cấp cao cấp 11, ờ i e í g 2 2 i t r a m tư chất thanh đồng độ thân mật mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng mổ song trâm t í n h danh d ạ thở tạ tạ thuộc tính thông thường đặc tính không ẩn t ă n g đặc tính không đẳng cấp sơ cấp bảy e ít thợ tháng một mươi một năm t á n không tư chất cao cấp kỹ năng vây đôi điện quang l ó e lên t í n h danh địch kỳ thuộc tính thông thường phi hành đặc tính không ẩn t ă n g đặc tính không đẳng cấp sơ cấp sáu e ít g hai mươi ba bảy mươi tư chất cao cấp kỹ năng v à chạm gà cát ba cái bổ kẽ mẩn cũng liền bệ ý, ý số liệu miễn cưỡng còn có thể nhìn nhưng nó mới thanh đồng trình độ thiên phú tuyệt đối khả năng để cho nhanh như vậy tiến hóa có nguyên nhân khác đ ỗ n g nhiên trương lam nghĩ đến một cái khả năng ha ha lúc này cầm đầu thanh niên càn rỡ cười to nói trương lam không nghĩ tới à, ta có bệ ý h i ể u b ệ y u tốc độ tiến hóa là đi ra tên nhanh ta để cho há húc tử cương dùng t i ệ t k ỉ cùng dạ tở tạ tạ cho ta huỵt nhật chiêu dùng sáu ngày chiếm được b ệ y hữu thế nào có sợ hay không vừa nói thanh niên nhìn về phía trương lam gương mặt tựa hồ muốn gặp đến hắn biểu tình hốt hoảng quả nhiên chăn heo chạy đây thích hợp với sơ cấp trung cấp nhanh chóng lớn lên chiến thuật trương lam thần sắc bình tĩnh như trước thanh niên lời nói khẳng định hắn ý nghĩ trong lòng trương lam sợ liền nhận lầm sáu ngày trước bị trương lam đánh từ cường gặp trương lam biểu lộ không thay đổi khó chịu nói ngươi làm bộ chấn định vô dụng ngươi lại có thể đánh cũng không phải bổ kẹ mẩn đối thủ chúng ta vì đ ề phòng v ẫ n nhất thế nhưng là cố ý huấn luyện bổ kẹ mẩn sáu ngày mới đến tìm ngươi ngươi hoàn toàn không có phần thắng cầu xin tha thứ a quy xuống cầu xin tha thứ chúng ta có lẽ có thể thả ngươi từ cường mà nói để cho trương lam sắc mặt triệt để âm chìm vừa đưa ra trong từ điện của ta không có cầu xin tha thứ càng không có quy xuống trương lam thân tay cầm ra tổ kỳ bản uy u i ngươi không phải nghiêm túc à? chú ý tới trương lam động tác há húc thần sắc trở nên q u á i dị ba người bọn họ vì báo thù lấy lại danh dự thế nhưng là nghiêm túc điều tra qua trương lam xác định hắn chỉ có một cái phỉ b ạ s chẳng lẽ trương lam cảm thấy trên đất bằng có thể có phỉ b ạ s đánh bại bọn họ bị ghi dạ t h tạ tạ cùng có trung cấp thực lực b ệ y hữu sợ không phải tại gây cười trương lam không muốn vùng vẫy dãy chết t r â m dương cũng chính là cầm đầu nam tử biểu lộ ra bọn họ t ì m t r ư ơ n g làm mục đích thật sự nếu là không nghĩ thụ ra thịt nỗi khổ liền quy xuống cầu xin tha thứ nơi này chính là vùng ngoại ô có hoang dại bổ kẹ mần tồn tại ngươi chết cũng không người hội hoài nghi chúng ta chỉ cần ngươi cam đoan về sau không tiếp cận triệu nhược hàm đồng thời đem ngươi cái kia hai cái mội mội đưa tới cho ca mấy cái vừa nói trầm dương trên mặt toát ra vẻ dâm t à còn không đợi trầm dương nói hết lời tại hắn nói đến mội mội hai chữ này thời điểm trương lam trên người bộc phát ra sát khí mãnh liệt trong tay tổ kỳ bản trực tiếp ném ra phi bà đối với bệ ỷ hiệu dùng long tức giờ k h ắ c này trương lam không có bất kỳ cái gì giữ lại hù một đạo quang mang từ tổ kỳ bản bên trong bán ra giữa không trung phi bà xuất hiện trực tiếp mở ra m ì hệ bạ hô một đạo so sáu ngày trước không biết mạnh to được bao nhiêu màu tím khí tức xuất hiện hướng về phía trước bệ ỷ h i ệ phương hướng vào tới long tức trước mắt là tới tại ba cái thanh niên cùng bọn chúng bổ kẹ m ẩ n kịp phản ứng trực tiếp c h ú n g đích bệ ý hiệu ẩm bệ ý hiệu bị long tức mang theo bay rớt ra ngoài đụng gãy một cây đại thụ đã rơi vào hậu phương dòng sông bên trong không tiếp tục đứng lên t h í n h t i ế n t í n h như chết trung cấp thực lực bệ ý hiệu bị miểu sát thế giới yếu nhất mấy con bổ kẹ m ẩ n một trong phỉ bạt vậy mà có thể sử dụng long tức cường đại như vậy long hệ bổ kẹ m ẩ n kỹ năng gặt quỳ h ạ đây là đi ngủ chưa t ỉ n h ngủ còn đang nằm mơ a p h ì b a t một lần nữa lần này đối với dạ t h ở tạ tạ sử dụng dạ t h ở tạ tạ có thể sử dụng điện quang l ó e lên là duy nhất khả năng đối với p h ì b a t tạo thành một chút ảnh hưởng tồn tại thừa dịp phát hiện tại đối diện người cùng b ỗ kẹ m ấ n đều ở ngần người lại đến trước tiên lựa chọn giải quyết nó hu đã rơi xuống đất p h ì b a t lần nữa phun ra một đạo màu tím long t ứ c dạ t h ở tạ tạ không có ngoài ý muốn bị một chiêu giải quyết cao cấp đối với sơ cấp nghiền ép cũng không phải nói một chút phỉ bạt hiện tại thăng một cấp e ít tờ đều đủ dạ tờ tạ tạ thăng hơn mấy cấp sau đó y dạng h ỏ a hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ lại đến để cho phỉ bạt nhẹ nhõm giết chết bịt đi trong n g a y mắt đối phương ba người dựa vào chiến lược toàn bộ biến mất t r ư ơ n g một ư ơ i tám trực tiếp gạt bỏ một mươi bảy ba mươi năm từ ngực thời gian một hơi thở bệ ý hiệu mấy cái liền đã mất đi năng lực chiến đấu c h ầ m dương ba người nhịn không được nuốt nước miếng một cái chú ý tới trương làm cái k i a băng lánh đến cực h ạ n gương mặt ba người chân mềm lũn trực tiếp ké quỵ trên đất tha tha chúng ta a chúng ta lúc trước chỉ là nói đùa đúng trương lam đại ca không ba ba không ra ra ngươi thả qua chúng ta a t a nhưng không có các ngươi những cái này bất hiếu tử tôn trương lam cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía phi b a s long thức đưa bọn hắn lên đường không sai trương lam lựa chọn giết ba tên này giông có vảy ngược chạm vào người hẳn phải chết giang cùng g e m không thể nghi ngờ là trương lam n ị c h lần một trong đối phương ba người dám để ý các nàng còn nói năng lô mãng vậy thì nhất định phải trả giá đắt hơn nữa phi bà thực lực và long tức kỹ năng bây giờ còn không thể bại lộ giết người diệt khẩu là lựa chọn tốt nhất giết người đã trải qua trước khi trùng sinh bốn năm trải qua trương lam cũng không xa lạ gì có chuyện nguy hiểm trực tiếp trong trứng nước bóp chết tốt rồi đã làm p h i ề n ngươi phi bà trở về a nhẹ nhõm giải quyết ba cái cặn bã trương lam xuất ra bộ kỳ bản thu hồi phi b à S. đối với trực tiếp mạt sát cái này ba cái trên danh nghĩa đồng học trương lam nội tâm cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng trải qua bốn năm ngươi lừa ta g ạ t hắn tâm địa đã sớm cứng rắn như sắt thép trừ bỏ một chút người đặc biệt cùng sự tình bên ngoài cũng không có cái gì sẽ để cho trương lam lại bất đồng thái độ tất nhiên ba cái cặn bã uy hiếp chính mình uy hiếp mội mội của mình còn có thể tiết lộ bí mật của mình vậy cũng chỉ có thể mời bọn họ vĩnh viễn nhắm mắt lại Về phần đối với trương lam để cho hắn giết người mệnh lệnh nó không có lộ ra nửa điểm dị dạng lấy nó đối với trương lam độ thân mật cái này căn bản là việc nhỏ các ngươi tự do sống khỏe mạnh a thu hồi phi b ạ c về sau trương lam cũng không có mưu sắt bí dạ t h ở tạ tạ cùng sinh tử chưa biết bề y hữu cái này ba cái bổ kẹ mần nói đến cùng cũng là vô tội đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cái này ba cái bổ kẹ mần hiện tại đối với trầm dương ba người độ thân mật sẽ không cao tại ba người sau khi chết tất nhiên sẽ một lần nữa trở thành hoang dại bổ kẹ mẩn b ằ n g không thì cái này ba cái bổ kẹ mẩn nếu là biết đối với hắn trương lam sinh ra dù là một tia uy hiếp hắn cũng sẽ không chút do dự đem tất cả những thứ này bóp chết trong trứng nước ngoài ý muốn rất nhanh bị đánh bay đi qua thu hồi bổ k ỳ bản trương lam thông qua thành phố chuyên môn cửa vào trở về thành thị bởi vì bổ kẹ mẩn đến dã ngoại phần lớn bị bổ kẹ mẩn chiếm cứ cái này dẫn đến rất nhiều người ra khỏi thành sau khả năng gặp được sinh mệnh nguy cơ bởi vậy phía chính phủ thiết lập chuyên môn đường ra cửa dễ dàng cho đối với nhân khẩu thống kê quản lý đương nhiên những cái này cùng trương lam không quan hệ xuất ra bổ kẽ đẹp nhẹ nhõm thông qua thành thị giao lộ về sau hắn liền về đến nhà sau ngày sự tình phi bà cùng nó độ thiện cảm vẫn không có đến thân mật trình độ như vậy trương lam liền cần dựa theo một bộ khác kế hoạch làm việc đương nhiên cho dù độ thân mật đến trương lam cũng không có lại trước tiên liền mang phi bà đi vào ý nghĩ Lý do rất đơn giản cái thứ nhất mang l à m tinh t ổ kẹ mẩn tiến vào t ổ kẹ mẩn thế giới huấn luyện ra sẽ bị thế giới thông cáo tỉ như chúc mừng l à m tinh huấn luyện ra trương lam cái thứ nhất mang t ổ kẹ mẩn phỉ bạt đến t ổ kẹ mẩn thế giới suy nghĩ một chút cái kia trang diện ba lần thông cáo hơn nữa là ở thế giới dung hợp trước tiên trương lam thế nhưng là không dám nghĩ đến lúc đó quốc gia t r a một cái ngươi cái này có được phỉ bạt trương lam hắn không phải một lần liền bại lộ nha không chừng đến lúc đó liền bị mời đi uống t r à vốn có có thể hoàn toàn nắm vững chính mình vận mệnh thực lực trước đó điệu thấp một chút mới là vương đạo sở dĩ phi bát tiến hóa thành vi mỹ lò tiệc trước đó trương lam đều không có ý định dẫn nó đi v ổ kẻ m ẩ n thế giới đương nhiên lần thứ nhất thông cáo trương lam chắc là sẽ không để cho cho người khác bởi vì từng cái đệ nhất đều sẽ được thế giới ý chí quà tạo mang theo sự tình tại phi bát tiến hóa thành vi mỹ lò tiệc về sau liền không cần phải sợ bởi vì phi bát có thể tiến hóa thành vi mỹ lò tiệc sự tình cho dù là ở bộ kệ mẩn thế giới cũng là chỉ có số người cực ít mới biết những người kia làm tinh người thời gian ngắn có thể tiếp xúc không đến sở dĩ điểm này các loại làm tinh nhân loại biết rõ đã là thật lâu chuyện sau này những cái này cũng không phải là t r ư ơ n g lam tự suy nghĩ một chút mà là từng có trước khi trùng sinh đời trước trí nhớ hắn biết rõ sự thật chính là như thế kk an ă cơm rồi t r ư ơ n g lam lội tại trên giường không ngắn kế hoạch Nghĩ đến như trương h thời gian nhanh nhất ế nào gian bên tại t o n g đ ợ c dịch cả lệ đồng thời mang về thế giới hiện thực, Mỹ mang gem âm. lệ lân lệ hiện phiến đồng ngoài cửa chuyển đến gem thanh thời thế giới Tốt. t cửa về r ư lam ứng một t h ầ n đứng dậy đi đến phòng khách cùng mình hai cái mội mội ấm áp hưởng thụ s o n g bữa tối trương lam cũng không có nói một chút đi đến bộ kẹ mẩn thế giới cần thiết phải chú ý sự tình một cái là nói về sau giải thích quá phiền phức một cái khác là bởi vì trương lam không n g h ĩ phá hư chính mình hai cái mội mội duyên phận dựa theo nguyên bản quy tích hai cái mội mội sẽ cùng giỏi gia tộc người phát sinh xã giao đằng sau các nàng hiện ra trừ bỏ kiệt xuất ý học thiên phú chiếm được bồi dưỡng trở thành có được giỏi gia tộc bối cảnh người giỏi gia tộc tại bổ kẹ mẩn thế giới thế nhưng là quái vật khổng lồ đội r i ó két không gây giỏi j e n n y đây cũng không phải là một câu trò đùa ba pf t e r giống giỏi j e n n y là gia tộc cảnh sát ở bổ kẹ mẩn ba giỏi nhất tộc không biết trợ giúp bao nhiêu v ấ n luyện gia trị liệu v ấ n luyện gia mà rẹn nhì gia tộc càng là công bình công chính để bảo toàn thế giới trị an nếu không phải là bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân khác giỏi gia tộc và rẹn nhì gia tộc chỉ có nữ nhân hai gia tộc này đã sớm bị người kiên kỵ nhưng chính bởi vì các nàng chỉ có nữ nhân lại không có gia tâm là đi ra tên công chính thiện lương sở dĩ ngưng tụ thành thế lực về sau không ai dám trêu chọc mỗi mỗi của mình có cơ hội gia nhập cái này một quái vật khổng lồ c h ư ơ n g l à m thế nhưng là cầu còn không được đương nhiên sẽ không lanh tranh đi thay đổi gì cơm tối kết thúc trương lam về đến phòng bên trong tiếp tục đã tốt muốn tốt hơn thời gian liền tại bất chi bất giác chúng qua đi đi tới ngày thứ hai trương lam con mắt đột nhiên mở ra mở màn chương 19, tái nhập bộ kẹ mẩn thế giới 18.35 ngày thứ hai t i ế n kinh thời gian 8 giờ đúng thời gian này hoa hạ đại địa nghênh đón quang minh một ngày nhưng các nơi trên thế giới có rất nhiều nơi lâm vào hát cám hoặc là nửa đêm hoặc là dạng sáng nhưng tất cả số tuổi tại mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi ở giữa nhân loại đôi mắt cũng là hết sức sáng tỏ cũng như n g vào lúc này một cái rất phổ thông nhưng lại tự mang một loại to lớn cảm giác thanh em xuất hiện ở tất cả những người này trong đầu thông chi bộ kẽ mẩn thế giới ý chí và lam tinh thế giới ý chí triệt để dung hợp quan sát được lam tinh văn minh quá mức rất lại phía sau tạm thời đóng lại hai hướng thông hướng quyền cho lam tinh nhân loại thời gian ba năm một triều tiến về bộ kẽ mẩn thế giới quyền lợi Đặc thù kết giới không giới gian mời ở mở ra. ra. Lam loại Một tinh thông tại, tất tư tiêu xin chiều Hiện nhân chuẩn n chú phù hợp tư cách đạo cả ý. g ư có thể tiến thế trong giới. giây mẩn bên về bổ kẹ lựa à là vào. m năm mới Mời ra sau quyết định, nếu tiến từ thể định, không coi là từ bỏ. 3 năm sau mới có l bỏ, chọn phải t r ă n g tiến về vổ kẹ m ẩ n thế giới có không là nghe được â m thanh quen thuộc kia trương lam trong đầu quyết đoán lựa chọn đúng cùng một thời gian toàn bộ lam tinh có vô số người cùng trương lam làm ra lựa chọn giống vậy thậm chí có người bởi vì quá quá khích động đem lựa chọn của mình lớn tiếng hô lên sau một khắc nếu là có người tại những cái kia làm ra quyết định người xung quanh nhất định sẽ phát hiện một màn kỳ dị những người kia hư không tiêu thất những người này toàn bộ biến mất đi tới một mảnh không gian kỳ dị bên trong cái không gian này chính là thế giới ý chí nói đặc thù kết giới không gian tại bên trong không gian này lựa chọn tiến vào tổ k ẹ mẩn thế giới nhân loại muốn làm ra lựa chọn thứ hai mời lựa chọn giả lập tiến về hoặc chân thân tiến về kết g i ớ i không gian bên trong trương lam trong đầu lần nữa xuất hiện một thanh âm ta lựa chọn chân thân tiến về không có hỏi thăm hai loại tiến về phương thức khác nhau trương lam trực tiếp làm ra quyết định ánh mắt trở nên sắc bén đi đến tổ k ẹ mẩn thế giới ở thế giới thông đạo chỉ có một hướng mở ra ba năm trước thế giới ý chí cho đi làm tinh nhân loại một cái ưu đãi chính là có thể lựa chọn giả lập thân thể tiến về lựa chọn cái này giả lập nhục thân tiến về làm tinh nhân loại chân thực thân thể đem lưu tại kết giới này bên trong thế giới sẽ cho nó tại bổ kẹ m ẩ n thế giới ngưng tụ ra một cái giả lập thân thể cái này giả lập thân thể tại bổ kẹ m ẩ n thế giới được cùng trải qua mọi thứ đều hội chân thật phản hồi đến làm tinh nhân loại chân thân bên trên duy chỉ có tử vong một khi làm tinh nhân loại tại bổ kẹ m ẩ n thế giới tử vong hắn cũng không biết chết thật mà là sẽ rời đi bổ kẹ mần thế giới đợi đến thời gian một tuần sau mới có thể mượn từ thế giới lực lượng của ý chí lần nữa ngưng tụ một bộ giả lập thân thể tiến về nhưng nếu có người lựa chọn chân thân đi trước mà nói chết rồi chính là chết thật đương nhiên thời gian này chỉ có ba năm thì tương đương với tân thủ bảo hộ kỳ một dạng ba năm sau hai hướng thông đạo mở ra người của hai thế giới không phân tuổi tác không phân bất kỳ tình huống gì đều có thể nhục thân xuyên qua đi đối phương thế giới cái lựa chọn này mỗi người đều chỉ có thể lựa chọn một lần lựa chọn về sau tiếp xuống ba năm liền có thể sửa đổi lúc trước trương lam lựa chọn giả lập thân thể tiến về dù sao lúc ấy hắn còn không biết cái kia bổ kẹ mẩn thế giới chính là hắn biết đến cái kia bổ kẹ mẩn thế giới tiến về một cái không biết tràn ngập thế giới nguy hiểm ổn thỏa một chút tự nhiên vẫn là lựa chọn giả lập thân thể tiến vào tốt nhất n à y bằng với là cho chính mình nhiều mấy lần cơ hội dù sao giả lập thân thể có được đồ vật cũng quy chân thân tất cả bất quá tại lúc ban đầu ba năm hai cái thế giới đồ vật không thông qua thủ đoạn đặc thù là không thể lẫn nhau mang đến mang đi lúc trước trương lam khi lấy được mỹ lệ lân phiến dịp s, -S cá lệ -E、về sau c h ọ n vẹn một tháng sau mới đưa nó mang về làm tinh cho phỉ bạt sử dụng hắn nguyên nhân chính là mang theo đồ vật xuyên qua cũng không dễ dàng cần vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù mà lần này trương lam lựa chọn nhục thân tiến về về phần lý do rất đơn giản vì có lợi b á tại trương lam làm ra sau khi quyết định hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng sau đó liền xuất hiện ở một đầu đường nhỏ nông thôn bên trên quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh chương lam trên mặt lộ ra vui mừng rất tốt ta ngẫu nhiên giáng sinh điểm hay là tại con đường này trên đường nói như vậy kế hoạch của ta liền có thể dựa theo tốt nhất quá trình triển khai cái gọi là ngay sau đó giáng sinh điểm chính là làm tinh nhân loại xuất hiện ở bộ kẻ m ẩ n thế giới vị trí vị trí này là ngẫu nhiên nhưng xuất hiện vị trí nhất định là tại g i ã ngoại trương lam nhớ kỹ kiếp trước trở lại lam tinh nhìn trên mạng diễn đàn thời điểm có người nói hắn d á n g sinh địa điểm l à p dị mị ạ pẹ nhóm tộc địa bị coi là người xâm nhập hắn c h ọ n vẹn trọng sinh năm lần dùng hơn một tháng thời gian mới thành công chạy ra bởi vì lựa chọn giả lập thân thể người tiến vào tại sau khi chết chúng sinh vị trí lại ở chết đi vị trí trong phạm vi trăm thước cái này từ người chết tự mình lựa chọn nhưng ở ba năm sau một người nếu là đi lại tại lam tinh thế giới cùng cổ kẹ mẩn thế giới ở giữa hắn xuất hiện điểm thì sẽ là rời đi điểm mặt khác hai cái thế giới thời gian trôi qua tốc độ một dạng trương lam trước khi trùng sinh xuất thân địa điểm là ở cả lọt địa khu ở vào vạn và nỉ vị tảo cùng ạ của c ộ t tảo ở giữa một con đường trên đường nguyên bản trương lam xuất hiện ở đây sau cũng không rõ ràng bản thân d á n g sinh vị trí lúc ấy hắn lựa chọn hướng bắc cũng chính là ạ của c ộ t tảo phương hướng tiến lên dùng không đến một giờ hắn chạy tới ạ của c ộ t tảo sau đó bắt đầu rồi một loạt tin tức bên trên tìm kiếm hành trình bất quá lần này tiết kiệm tin tức tìm kiếm thời gian trương lam lựa chọn đi về phía nam đi hắn muốn đi trước vạn nghỉ vi tảo cái này vạn nghỉ vi tảo mọi người khả năng không hiểu rõ nhưng nói một cái tên mọi người khẳng định biết rõ c na t r ư ơ n g hai mươi ta có một cái tùy thân tiểu không gian mười chín ba mươi lăm vạn nghỉ vi tảo là b ổ kẹ mẩn ạ nỉm bên trong cả loạt tập phim nữ chính c na nơi sinh trương lam quyết chính mình nếu là nhớ không lầm tại cái này cái thế giới hiện thật bên trong cn a hiện tại hẳn là mười lăm tuổi sang năm mới có thể xuất phát đi lữ hành mà xạ tổ xì là năm nay xuất phát lữ hành mà ở hắn trong kế hoạch phần thứ nhất cơ duyên ngay tại cn a mẫu thân g ờ giả sở trên thân được phần cơ duyên này trương lam liền sẽ liên chiến cạn tổ liên minh mặc dù từ cạn tổ tập phim bắt đầu nhưng khẳng định cho mọi người cảm giác không giống nhau sảng khoái bạo dù sao phát tài vẫn là đi theo xạ tổ xì có tiền đồ nhất xác nhận lam tinh nhân loại trương lam lựa chọn nhục thân tiến vào bổ kẹ m ẩ n thế giới cho cụ hiện giới chỉ một cái lúc này một thanh âm đ ố n g nhiên xuất hiện ở trương lam trong đầu khiến cho hắn lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng sau đó đưa mắt nhìn trên tay chống rông xuất hiện cụ hiện giới chỉ bên trên cụ hiện giới chỉ có thể đem bổ kẹ m ẩ n thế giới đồ vật mang về thế giới hiện thực hoặc đem thế giới hiện thực vật phẩm đưa đến bổ kẹ m ẩ n thế giới dụng cụ chú có thể mang đồ vật vì không phải sinh vật trang bị b ỗ kẹ m ẩ n b ỗ kỷ bản không cho phép cụ hiện mỗi cái nhẫn có thể sử dụng số lần ba số lần sử dụng hết giới chỉ biến mất giới chỉ tự mang cụ hiện thuộc tính quả nhiên sao nhìn thấy cụ hiện hiệu quả trương lam khỏe miệng nhất câu đây chính là nhục thân tiến vào v ổ kẹ m ẩ n thế giới đám người phúc lợi trương lam biết rõ vật này hay là bởi vì hắn quen biết một cái nhân thân người tiến vào loại mặc dù chín mươi chín người đều sẽ cùng trương l a m một dạng lựa chọn giả lập tiến vào bởi vì lo lắng cùng không biết cũng là bởi vì sợ chết nhưng kỳ thật một chút thông minh đều biết thân người tiến vào thế giới tất nhiên sẽ có chỗ tốt bằng không thì thế giới ý chí vì sao vẽ vời cho thêm chuyện ra muốn thiết lập hai cái tuyển hàng đây trực tiếp đều giả lập không phải tốt hơn kỳ thật thế giới ý chí mục đích đúng là muốn nhìn người nào có tinh thần mạo hiểm bộ kệ mẩn thế giới cần chính là tinh thần mạo hiểm chỉ tiếc trước khi trùng sinh trương lam lo lắng quá nhiều sở dĩ hắn lựa chọn giả lập tiến vào phương thức cũng bỏ qua chiếc nhẫn này nếu là hắn có chiếc nhẫn này liền có thể gần một tháng được mỹ l ò tiệc m ạ n h lên cũng không cần vì một cái cụ hiện nhiệm vụ bận rộn một tháng rất nhiều chuyện đều có thể phát sinh cải biến không nghĩ dù sao hiện tại trọng sinh lại một lần không cần hối hận trương lam ánh mắt trở nên kiên định nhưng vào lúc này hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn để nó phát hiện mình giao diện thuộc tính bên trong nhiều hơn một cái vật kỳ quái nhân vật chính danh tự trương lam huấn luyện gia đẳng cấp thân nhân có được bồ kẽm ẩn phi b a s 22 cao cấp năng lực đặc thù kết giới tiểu không gian đặc thù đạo cụ cụ hiện giới chỉ phó chức nghiệp không có thể mang theo số b ổ kẹ mẩn sáu cái này năng lực đặc thù là cái gì quỷ thật chẳng lẽ thân tiến vào còn có chỗ tốt này trương lam có chút n g ộ n g bức nhìn mình thanh thuộc tính bên trên nhiều hơn một cái năng lực đặc thù thử một lần không hiểu liền thử nghiệm cũng là chết qua một lần người trương lam quyết đoán lựa chọn thí nghiệm nhắm mắt lại trương lam bắt đầu cảm giác đứng lên mặc dù chưa từng có được qua nhưng hắn biết rõ năng lực đặc thù chỉ cần dùng ý thức đi câu thông đại náo liền có thể nhắm mắt lại trương lam phát hiện trong đầu có một cái kỳ dị điểm trắng ý thức tiến vào một cỗ tin tức tràn vào b á tiêu hóa xong cỗ tin tức trương lam mở t r o á n g mắt trong mắt lóe lên ánh sáng đây thật là một tin tức tốt trương lam hiểu rõ cái này kết giới tiểu không gian là hắn tiến vào kết giới không gian về sau nó cái kia không c h í năng e ít tờ hệ thống nhận được cái không gian này là cái làm một trăm mét hình lập phương không gian có không khí có sông nhỏ đường có thổ địa có ánh nắng cùng đêm tối trương lam tùy thời có thể từ bộ kẹ mẩn thế giới hoặc là lam tinh bên trên tiến vào cái này bộ kẹ mẩn thế giới vào chỗ nào ra chỗ đấy vào chỗ nào ra chỗ đấy hiểu được tình huống này trương lam sờ soạ n một cái sau đó hắn nhặt lên xung quanh trên đất một chiếc lá theo s á t lấy trong mắt chợt loại sáng trương lam thân ảnh biến mất thời điểm xuất hiện lần nữa đã là tại bên trong tiểu thế giới có thể mang theo phát hiện trong tay cũng không biến mất lá cây trương lam gật đầu một cái sau đó đem lá cây bỏ vào trên mặt đất cất ký lá cây trương lam ý đồ từ tiểu thế giới bên trong trực tiếp trở về lam tinh nhưng cái này cũng không thể thành công trương lam cũng không mệt o ỏ i mà là lựa chọn trở về chính mình tiến vào tọa độ không gian b á hơi chuyển động ý nghĩ một chút trương lam xuất hiện ở c ổ kẹ mẩn thế giới bên trong hắn nguyên bản biến mất vị trí đ ân lấy chính là Lam chính chốt. thí nghiệm nhịn Trương mấu không, không cần mong hán nghiệm động chọn Tinh. đợi, tâm trở vừa kết dưới quá trình sao quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh phát hiện mình trực tiếp trở lại lam tinh trương lam điểm một cái minh bạch đây cũng là chân thân tiến vào cùng giả lập tiến vào khác nhau lựa chọn giả lập tiến vào thế giới người tại lựa chọn rời khỏi về sau hội trước quay về kết giới kia không gian sau đó lại trở về trở lại lam tinh cái kia đặc thù kết giới xuất hiện nhưng thật ra là thế giới ý chí vì cam đoan lựa chọn giả lập tiến vào tổ kẹ mẩn thế giới nhân loại nhục thân không bị ngoại lực hủy hoại đây quả thật là giải quyết rất nhiều người lo lắng dù sao nhục thân nếu là tại lam tinh ngươi đi v ổ kẹ mẩn thế giới làm những gì mà có chút lúc này đến đối ngươi nhục thân làm chút gì quả thực không dám tưởng tượng không tiếp tục quản những cái này trương lam đi đến chính mình trước bàn gõ chương ầ m lấy p í a t hai phỉ bổ tâm ệ mươi mốt tiểu thế giới mang tới chỗ tốt hai mươi ba mươi lăm đi tới tiểu thế giới bên trong trương lam ném ra phỉ bà sập b ổ kỳ bản ra đi phỉ bà s hù phỉ bà ạ xuất hiện ở tiểu thế giới trong dòng sông nhỏ hơi nghi hoặc một chút quan sát một chút chung quanh trắng cảnh ở nhìn thấy trương lam về sau nó lập tức vui sướng phun ra một cái bong bóng phi b á c nơi này sau này sẽ là ngươi sinh hoạt địa phương rồi trương lam ngồi sồn người xuống ánh mắt ôn nhu sờ lên phỉ bật đầu hù hù phi b á c hiển nhiên thật cao hứng tự có lớn như vậy một cái phạm vi hoạt động vui sướng gọi mấy tiếng đón lấy chính ngươi tự do hoạt động a trương lam ra hiệu phỉ b ạ t chính mình hoạt động sau đó hắn lấy ra sáu cái không tổ kỷ bản bên trong ba cái để dưới đất đồng thời cầm lên cái kia phiến đến từ tổ kẻ mẩn thế giới lá cây làm xong tất cả những thứ này trương lam lần nữa dùng ý niệm khống chế thân thể của mình rời khỏi tiểu thế giới ba lần nữa về đến phòng trương lam hướng trên tay của mình nhìn lại rất tốt nhìn thấy trên tay quả nhiên tồn tại cái kia phiến đến từ bộ kẹ mẩn thế giới lá cây trương lam nợ nụ cười hiện tại hắn đã đã chứng minh thông qua tiểu thế giới hắn có thể đem bộ kẹ mẩn thế giới đồ vật đưa đến lam tinh phi bắc cũng có thể mang đến tiểu thế giới hiện tại muốn kiểm nghiệm đúng là lam tinh đồ vật có thể hay không dùng một dạng phương pháp mang đến bộ kệ m ẩ n thế giới nghĩ vậy trương lam trong đầu hiện lên một cái ý thức tiến bảo bá theo trương lam làm ra quyết định trước mắt hắn c h à n g cảnh lần nữa biến hóa đúng là hắn từ bộ kệ m ẩ n thế giới trở về lam tinh địa phương quả nhiên không được sao nhìn về phía trong tay trương lam phát hiện mình mặt khác ba cái bộ k ỷ bản cũng không có tiến vào bộ kệ m ẩ n thế giới quả nhiên không có bị cụ hiện đạo, cụ chọn chúng có cụ cụ bị đạo đồ v ậ trương vẫn không thể t ự c tiếp từ Tinh đến bổ kẻ mẩn thế giới đến đến. Lam mẩn n h bổ kẻ n g t r ư lam cũng không thất vọng, hắn thất lần ạ lại i nơi đi tiểu giới, ngồi người cái từ trí thế trước tay trong. Trương này đến xuống mẩn bên vào lấy vị đó đem sau lưu sổm Lam lúc l Bá! bổ kẻ mẩn lấy vào tay bên trong. Bá. Lam lần nữa biến mất trở lại bộ kẹ m ẩ n thế giới bên trong nhìn thấy trong tay xuất hiện ba cái bộ kỳ bạn hắn trên mặt n ở nụ cười hắn thành công bộ kỳ bạn có thể mang đến cái này rất tốt mặc dù phương pháp có chút dườm già nhưng thông qua tiểu thế giới hắn có thể vận chuyển hai cái thế giới vật phẩm cũng không biết bộ kệ mẩn có thể hay không nhưng trương lam cũng không định tiếp tục thí nghiệm bởi vì phi bạt nếu là thành công đi tới bộ kệ mẩn thế giới thế giới thông cáo tất nhiên xuất hiện khi đó hắn tránh không được muốn bị nhiều mặt chú ý tạm thời hắn còn không nghĩ làm chim đầu đàn tất cả vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đến trong thời gian ngắn trước thử để cho phi bạt tiến hóa lại nói khi thật t i ể u thế giới mang cho trương lam vui sướng không hề chỉ chỉ là có thể vận chuyển hai cái thế giới đồ vật chỗ tốt này còn có cái khác rất nhiều chỗ tốt phải biết không phải tình huống đặc biệt cùng thân phận đặc thù mỗi cái huấn luyện ra dựa theo quy định chỉ có thể mang theo người sáu cái bộ k ẹ mẩn dư thừa bộ k ẹ mẩn liền sẽ được đưa đến huấn luyện ra thiết t r í dư thừa bộ k ẹ mẩn điểm truyền thống cái này điểm truyền thống có thể là tư nhân có thể là đại thế lực cũng có thể giống như là xạ tổ s ỉ như thế thiết lập tại tiến sĩ sở nghiên cứu nhưng có cái tiền để chính là người ta nguyện ý đồng thời ngươi còn muốn định thời gian giao nộp tài chính các loại trương lam nhớ kỹ bắt đầu cái kia ba năm rất nhiều người đều là đang giã ngoại chính mình tạo cái nhà gỗ nhỏ m ệ t gần chết mua sắm truyền thống trang bị làm thành điểm truyền thống đổi lấy không phải nhà gỗ đ ô n g chốc bị cái gì hoang dại bổ kẹ mần hủy chính là mình bổ kẹ mần không có đạt được bồi dưỡng các loại tình huống dù sao rất thảm nói tóm lại thiết lập bổ kẹ mần điểm truyền thống là cái phi thường khó khăn hơn nữa là một kiện đối với huấn luyện gia ảnh hưởng chuyện rất lớn mà trương lam hắn dính chính mình hai cái mội mội ánh sáng về sau đem bộ kệ mần điểm c h u y ể n tống đưa đến một cái trung tâm bộ kệ mần về g i i ra tổ quản đây cũng là hắn về sau có thể trở thành l a m tinh đệ nhất cường giả bảo hộ một trong nhưng bây giờ có cái này tiểu không gian trương lam hoàn toàn có thể đem cái này điểm c h u y ể n tống thiết trí tại bên trong không gian này nếu như vậy hắn thu phục một chút đặc thù bộ kệ mần mà nói cũng không sợ bị người nhớ thương cũng không sợ chính mình điểm truyền t ố n g bị b ỗ kẹ mẩn tập kích các loại tình huống cũng từ hắn tùy thời có thể trở về tiểu thế giới chiếu cố và huấn luyện chính mình b ỗ kẹ mẩn môn chỗ tốt rất nhiều về phần đồ ăn hắn hoàn toàn có thể mua sắm hoặc là luyện chế song s o n g phóng tới tiểu thế giới bên trong thậm chí có thể làm một ít viên cây ăn quả hôm nay để cho b ỗ kẹ mẩn tự cấp tự túc cuối cùng có tiểu thế giới này trương lam gặp được nguy cơ cũng có một cái tránh né địa phương cho dù là gặp được thần thú đều không cần phải sợ ân đại khái a rất tốt lại đã kiếm được trên mặt hiện lên một nụ cười sán l ạ trương lam điều chỉnh tâm tình một chút theo đường nhỏ hướng vạn n ỉ vị tạo phương hướng chạy tới tại trương lam hướng vạn n ỉ vị tạo phương hướng chạy tới thời điểm lúc này lam tinh nhân loại đã sôi trào có chút đi đến b ổ kệ mẩn thế giới lam tinh người bắt đầu trở lại thế giới của mình tại trên mạng phát biểu một chút kiến thức cùng lấy được tin tức b ổ kệ mẩn thế giới nhân loại đã sớm bị thế giới ý chí thông chi qua đã biết lam tinh nhân loại đến hai cái thế giới dung hợp cải biến rất nhiều nhưng nhất làm cho lam tinh huấn luyện ra cảm giác ứng phó không kịp là bọn họ tại lam tinh thời điểm huấn luyện ra bổ kẹ mẩn cũng không thể mang đi bổ kẹ mẩn thế giới trừ phi độ thân mật đến thân mật trình độ mà cái này thân mật trình độ bọn họ nhìn không ra còn cần chuyên môn đạo cụ khảo thí hoặc là chuyên môn người đến quan sát phán đoán cái này đối với rất nhiều đại thế lực nhất là từng cái kế hoạch rất tốt quốc gia mà nói là một lần thật to đả kích bởi vì điểm xuất phát giống nhau Đại biểu nhiều rất c h u y ệ n k h ô n g t hai ể khống. quốc g Tại đại i các bị kịp đánh không h một trở tay t ờ đ i ể m t ư ơ n g l a i trong t h ờ i g i a n c ó k h ô n g í t người c ũ n g là c h í n h m ì n h kiến t h ứ c p h á t đến t r ê n m ạ n g c e ít tờ hai t ư ơ i mốt ba mươi lăm có vô số người bắt đầu lên mạng tỷ như cá nhân giao diện thuộc tính xuất hiện tựa như chơi game online giả lập tỷ như bị lam tinh nhân loại xưng là n ở t ờ cờ b ổ kẻ mẩn thế giới dân bản địa hội tuyên bố nhiệm vụ t r ợ giúp h o à như t à n nhiệm h thể vụ, có thể có đ ợ c tiền tài bộ a n thưởng, như bản hình như, thậm Tí chí cụ. là loại bổ kỳ đạo kệ mẩn thế giới nhân khẩu không có lam Tinh nhiều, nhưng khẩu có、so、Lam bộ kệ mẩn một Lam trong Tinh toàn thế thổ khu giới cái đại i so đó địa đều địa bộ lục d n cộng lại còn tích lại mẩn u ố n lớn hơn. Tí như, Tí bộ kẻ m thế giới bộ kẻ mẩn không mẩn k thể nghi ngờ muốn thêm rất nhiều tỷ như bộ kệ mẩn có thể mua bán nhưng nhất định phải là ngươi tình ta nguyện lại hợp pháp các loại đủ loại tin tức chảy vào lam tinh thế giới cũng nhất định sẽ ảnh hưởng thế giới biến hóa mà lúc này các đại quốc đô đối với thủ hạ giới người đạt đủ loại chỉ lệ đầu tiên ưu tiên làm nhiệm vụ nhanh chóng tụ lại bổ kẹ mẩn thế giới tiền tệ hỏa tốc phát rủ thứ hai biết rồi độ thân mật phương pháp tăng cùng tiền kỳ trong ba năm hai cái thế giới ở giữa vật phẩm lưu thông phương pháp bởi vì chỉ có nắm giữ phương pháp mới có thể nắm vững mậu dịch mới có thể thành lập hợp tác nhưng rất nhanh những thế lực này đều sẽ thất vọng chỉ có thể ngồi đợi ba năm sau thứ ba, tận biết rồi 10 năm thời gian, kẹ mẩn thế giới tăng nhiều tin tức. năng năm gian, mẩn nhiều khả kẹ giới bộ rồi cái năm, tư, cơ quan quốc gia rốt cuộc là cơ quan quốc gia cũng không phải nói một chút bất cứ lúc nào đều có người bình thường không có ưu thế nhưng những cái này cùng trương lam không có quan hệ lúc này hắn mang trên mặt may mắn thân thể xuất hiện ở chính mình tiểu thế giới bên trong hô làm ta sợ muốn chết tiểu thế giới bên trong trương lam trong mắt hiện ra một phần vui mừng hắn hướng vãn nghỉ vị tảo phương hướng đi đường thời gian ước chừng đi qua một giờ ngay mới vừa rồi nghe được con đường một bên trong rừng cây chuyển đến từng đợt lít nha lít nhít viên náo tiếng chim hót xuất phát từ hiếu kỳ trương lam xuyên qua rừng cây đi tới một mảnh trong rừng sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện nguyên lai là hai cái bổ kẹ mần tộc đàn tại đánh hội đồng hai cái này tộc đàn là lẫn nhau coi là kẻ thù phẹ d i ặ tộc đàn cùng t ệ t gỉ họ tộc đàn hai cái này tộc đàn là tử thủ tựa như dạn c ủ sở cùng s ẽ vì tợ giống nhau là tử địch bởi vì sập giật thích ă n nhất tịt ghi mà tịt ghi họ tổ lấy sập g i o làm thức ăn phẹ g i o lại sẽ giết tịt ghi họ tổ mà tịt ghi họ tổ tiến hóa hình tịt ghi h ọ sẽ mang nó tộc đàn chống cự phẹ g i o tộc đàn mặc dù là cả lọt địa khu nhìn thấy hai cái này tộc quần tranh đấu nhưng trương lam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đây là một cái chân thật bổ kẹ mẩn thế giới hắn biết bổ kẹ mẩn phân bố chỉ là chủ yếu phân bố tỉ như cạn tổ ngươi có thể tương đối dễ dàng nhìn thấy tộc t t gỷ cùng với tộc đàn nhưng chưa hẳn không gặp được tái l ự c các loại những địa khu khác phi hành hệ b ồ kẹ mận chỉ là tương đối hơi ít không phải là không có c ả loạt địa khu cùng cạn t ổ địa khu lại sẽ không lại hai cái bất đồng tình cầu bên trên tịt ghi họ mang theo tịt g h tộc đàn hoặc là phẹ rào mang theo sập dập tộc đàn đều sẽ bay có nhất định số lượng di chuyển tới cũng không phải là không được nhìn thấy hai cái này tộc đàn tranh đấu trương lam tự nhiên là bước đi không được bởi vì cái kia khắp nơi đều có rơi xuống e ít tờ a nhất là hai cái tộc quân lão đại hoàng kim cấp 59, m m chín tiki hot cùng hoàng kim cấp 56, phe giật chiến đấu rơi xuống e ít tờ cơ hồ mỗi phút đồng hồ đều có thể rớt xuống vạn điểm e ít tờ đây chính là sướng chết trương lam một đợt e ít tờ xuống tới trên tay hắn e ít tờ đã đến hai mươi vạn nay cũng đầy đủ phì bạt từ cao cấp 22, thăng lên thanh đồng cấp 35. loại tốc độ này trương lam quả thực không dám tưởng tượng Phải hắn biết, cái mới này vốn là hắn nửa năm là làm đây ư Trương được như tư ợ c Có chính còn có càng chính cách có con cấp chất cấp. cái sự sở Sập tình. tay thật thể nhặt ít tờ. thế, thấy một trung một tiệt vì nhìn mình bàn vàng gian lận, chính là điếu. Thật lam nguyên bản còn có thể được càng nhiều、e、Hắn không hắn không hoàng đánh ghi hỏ đó bởi bị bại. là làm là rào Lam xa điếu. kim đ Kỳ e dĩ tổ chính là hoàng kim cấp tư chất mặc dù cái này tư chất còn không đạt được trương lam chính mình thu phục t ổ kẹ mẩn huấn luyện ra tư chất hợp cách dây tăng thêm sập rào cũng không phải hắn ưa thích t ổ kẹ mẩn có thể không chịu chất nó thể tiền tư không Hoàng kim nổi đáng A. rào, sắp t ạ i Tinh Lam c ó t h ể bán bộ vạn NDT trở lên, trở ở mà kim ẹ t mẩn thế g ớ i giá cũng là giá trị tư ồ n mẩn, căn tại. kẹt t Bộ cứ tư chất có thể bán ra đến bất đồng mức. Thanh đồng tư chất thể bất Thanh tư bán đến đồng đồng ra vạn nguyên cấp độ bạch ngân tư chất mấy chục vạn cấp độ hoàng kim tư chất một trăm linh vạn cấp độ bạch kim tư chất phía trên thiên vương cấp tư chất cái kia là có tiền mà không mua được n g hơn ĩ đến cũng không có đồ đần bán đấu giá loại độ đ cũng không bán trình này mận. có chất giá kẹ bổ loại tư g nữa h chuẩn chỉ nhằm hàng, nếu là cái gì chuẩn thần, hoặc là như hy là h i tiêu loại đại cái ê n này cùng dạng này trúng nếu dặn dạng mặt hàng, hoặc là vào rào là là là này gì sập u muốn mặt mận, hoặc tính tiền. hàng, phờ khẳng định khác Hơn là là n lá sập bổ kẹ vậy ữ bộ k ẹ mần nắm giữ di chuyển kỹ năng các loại cũng là khảo lượng tiêu chuẩn trương lam quan sát được cái kia sập rào là hoàng kim cấp tư chất đồng thời còn có một cái ác hệ di chuyển kỹ năng p h ỉ n ở ở tắc điều này nói rõ cái này sập ra phụ p mâu trừ bỏ sập r p hoặc là phẹ r à o bên ngoài còn có mù cờ r à o đây chính là thêm điểm hạng cái này bộ kém mẩn dựa vào trước khi trùng sinh bốn năm e ít tờ trương lam xem chừng có thể mua một năm trăm vạn liên minh tệ đây cũng không phải là một số lượng nhỏ thế là không nhịn được trương lam hành động h ắ n t ừ trong bụi cây nhảy ra ngoài ôm chặt lấy cái kia sập r à o xoay người chạy động tác kia muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn ngạch tốt ta Là tiêu、sái. Cắt. t sái. r ư ơ nhìn thấy trương lam ôm lấy một cái sập ra xoay người chạy về sau xung quanh những cái kia tính khí nóng này sập rào chỗ nào có thể chịu nhao nhao hướng về trương lam đuổi theo tới nhưng trương lam tại ôm lấy sập rào một lần nữa xuyên qua rừng cây sau trước tiên liền ý thức khẽ động về tới chính mình tiểu thế giới bên trong hiện tại những cái kia sập r à o nhất định là tìm không thấy nó sơ cấp 0 đến cấp chín tổng cộng cần 450 điểm e ít ở đến trung cấp 10, t h ê m 100, l à 550. t r u n g cấp 10 đến cấp 19, t ổ n g cộng cần 4.500, đến cao cấp 20, thêm 1.000, là 5.500. cứ thế mà suy ra cao cấp 20 đến thanh đồng 30 là 55.000. thanh đồng 30 đến bạch ngân 40 là 550.000. bạch ngân bốn mươi đến hoàng kim năm mươi là năm năm mươi nghìn chương hai mươi ba cjna tuyển người hành trình hai mươi hai ba mươi lăm a ngao tiểu thế giới bên trong sập ra khôi phục một chút thể lực nhìn thấy trương lam phát ra một tiếng kêu tiếng người không phục ta trương lam đại khái có chút minh bạch sập rào ý tứ ánh mắt hiếp lại mặc dù trước mắt cái này sập rào hắn dự định lấy ra bán mà không phải giữ lại chính mình dùng nhưng chính diện đánh bại sập rào vẫn như cũ rất có tất yếu bởi vì chỉ có thông qua bình thường thủ đoạn dùng đại chúng bổ kỳ bản thu phục bổ kẹ mẩn mới có thể đi chính quy cửa hàng mua bán đương nhiên trương lam cũng có thể đi chợ đ e n bán nhưng loại địa phương kia nước quá sâu hắn lười đi đấu trí đấu dũng sở dĩ trước mặt cái này sập d à o lựa chọn chính diện đánh bại liền tốt bất quá bây giờ trên tay hắn cũng không có đại chúng bổ kỳ bản sở dĩ cũng không tính làm cái gì đại chúng bổ kỳ bản chính là còn không có đăng ký huấn luyện ra tư liệu bổ kỳ bản dựa theo quy định h u ấ nếu luyện lấy là buôn mua thu bản thân bổ mẩn không bán. định bán mẩn, nhất định phải cầm đại chúng bổ kỳ bản thu phục, cũng chính là bạch bản bổ kỳ bản. n ra trao ra bổ bổ bổ bạch bổ phải chỉ cho phép cho phép phục, kẹ kẹ kỳ kỳ cầm có đổi, đại di Sở dự là huấn luyện r a dùng ghi danh thân phận của mình tin tức bộ kỳ bản đi thu phục bộ kệ mẩn vậy thì không thể buôn bán mà bây giờ trương lam trong tay chỉ có ba cái đăng ký qua bộ kỳ bản khẳng định không thể dùng ba t ba ba phủi tay trương lam cho dòng suối nhỏ bên trong phỉ b ạ s lên tiếng chào hỏi phi b a s gia hỏa này ngươi tốt nhất chiêu đ á i một chút hù phi bà nổi lên mặt nước khéo léo gật đầu một cái nhìn về phía sập rập trong ánh mắt mang một phần lăng lệ trương lam nghe không hiểu sập rào mà nói c ũ n g là t ổ kẹ mẩn nó có thể nghe hiểu được dám khinh thị chủ nhân của mình phi bà biểu thị nhất định phải cho cái này tạp m a u điệu một chút giáo hấn thế là tại nửa giờ về sau nào đó sập rập tại tiểu thế giới bên trong gặp phi bà cực kỳ tàn ác ngược đãi giắt sập rập khóc ròng ròng mà lúc này trương lam đã về tới bộ kẹ mẩn thế giới bên trong hắn biến mất vị trí trở lại bộ kẹ mẩn thế giới trương lam trước cẩn thận xác định một lần hoàn cảnh chung quanh phát hiện một cái bịt gỉ cùng sập r à o đều không lưu lại lúc này mới thở dài một hơi sau đó trương lam xuyên qua trước đó cái kia rừng cây lần nữa đi tới lúc trước hai cái tộc quần đối chiến sân bãi bộ kẹ mẩn lực lượng còn thật là khiến người ta mê say a trương lam n h ị n không được cảm thán trước mặt rừng rậm đã bị cái kia hai cái tộc quần đối chiến hủy hoàn toàn thay đổi mà đây vẫn chỉ là vỗ kẹ mần lực lượng nhỏ yếu thể hiện một góc của bằng sơn cái này là người bình thường lực tuyệt đối không làm được cảm than xong trương lam không tiếp tục dừng lại hướng về vani vi tảo phương hướng chạy tới cùng lúc đó vani vi tảo phía ngoài nhất một cái to lớn nông trường ngay chính giữa biệt thự nhỏ bên trong đi ra hai nữ nhân trong đó một cái có con mắt màu xanh lam cùng tóc màu nâu nữ tử tương đối lớn tuổi có một phần nữ nhân thành thục mị lực tại bên cạnh nàng đi theo một cái tuổi trẻ nữ h à i toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức thanh xuân nữ hải có một đầu xinh đẹp màu nâu sấm hơi cuộn tóc dài lam lục sắc con ngươi rất là linh động đẹp mắt nữ hải thân cao cũng khá cao có khoảng một m sáu mươi lăm phải nữ hải ăn mặc hát sắc không có tay áo hồng sắc váy ngắn cùng hát sắc i à y thể thao một đôi đùi đẹp thon dài bị hát sắc vớ dài bao vây lấy hiển thị do khí tức thanh xuân cùng gợi cảm phong thái cê na người đi trên c h ấ n mời chào một số người trở về làm công việc a dị nhân g á n g lâm hiện tại bỏ ra giá rất ít liền có thể thuê đến rất nhiều trước kia hoàn toàn không thể tưởng tượng người làm công số lượng đâu lớn tuổi nữ tử hướng về cô gái trẻ tuổi mở miệng nói từ trong miệng nàng không khó nghe ra bộ kệ mẩn thế giới nhân loại đối với lam tinh nhân loại đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này rất bình thường 10 năm trước tại thạch bi giáng lâm lam tinh đồng thời nhân loại của thế giới này cũng đã nhận được thế giới ý chí thông chi tốt mụ mụ cê na nghiêm túc một chút đầu hội thân chuẩn bị đi trong biệt thự cầm mình một chút mến yêu mũ nhưng không đợi nàng hành động mẹ của nàng gờ dạ sờ ngăn cản nàng c ê zê na không cần mang cái mũ ngươi cưới d ì hòn đi trên trần a dạng này nhanh một chút ngươi cũng có thể thuận tiện rèn luyện một chút kỹ thuật cưới a c ê zê na trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ nhưng vẫn là đáp tốt a mụ mụ c ê zê na mụ mụ gờ dạ sờ lúc trước là gì hòn thi đấu giả nàng xuất ngũ về sau đến cả lọt định cư cũng chính mình kinh doanh một cái gì hòn nông trường đồng thời còn trở thành đạo sư ở các nơi phụ đạo cái khác kỳ thủ từ bé gờ giả s ở liền cho rằng sê jê na rất có kỳ thủ thiên phú sở dĩ một mực có ý thức hướng phương diện này bồi dưỡng nữ nhi của nàng sê jê na là cái ônu thiện lương nhưng là không thiếu hụt quả quyết người lúc nhỏ nàng còn cái gì cũng đều không hiểu vẫn luôn nghe gờ giả s ở an bài bây giờ mà nói nàng đã giải đến nội tâm của mình biết mình cũng không muốn trở thành một tên gì hòn thi đấu giả nhưng bởi vì còn không có tìm tới chính mình sự tình muốn làm sê z e na tạm thời còn không có đem phần này nội tâm nói cho mẫu thân gờ giả sở thay xong trắc phục sê z e na lên dị hòn lưng cưới nó đi tới vạn nghỉ vị tạo nhân tài thị trường hôm nay nhân tài thị trường so bình thường không biết náo nhiệt gấp bao nhiêu lần đại lượng lam tinh nhân loại tràn vào để cho thành c h ấ n một lần náo nhiệt và cái kia có cái mỹ nữ là bạch phú mỹ a cưới gì hòn ai ai ra d ì hòn xem như hy hữu tổ kẻ mẩn lợi hại né tránh điểm nếu như bị gì hòn đụng một cái sợ là muốn về làm tinh lãng phí bảy ngày a các ngươi nhìn mỹ nữ kia treo lên bảng hiệu cjna xuất hiện lập tức hấp dẫn lam tinh huấn luyện ra môn ánh mắt loại mỹ nữ này xứng gì hòn tổ hợp cùng lam tinh bên trên mỹ nữ xứng bi em đút bà mã hiệu quả không sai biệt lắm thậm chí càng làm cho người ta ánh mắt chung quanh lam tinh huấn luyện r a kỳ thật đến từ lam tinh từng cái quốc gia ngôn ngữ cũng là khác nhau nhưng ở thế giới ý chí ảnh hưởng dưới toàn bộ tổ kẹ mẩn thế giới bên trong ngôn ngữ thực hiện chung sở dĩ cjna có thể nghe hiểu bọn họ nghị luận đối với lam tinh người huấn luyện ra cái kia nhà quê một dạng biểu hiện cjna cũng không mang theo thành kiến dù sao những người này đến từ một cái không có tổ kẹ mẩn văn hóa thế giới chương hai mươi b ố bạch phú mỹ cjna ngoài ý muốn xuất hiện hai mươi ba ba mươi lăm mọi người tốt ta là cái chấn nhỏ này phụ cận gì h ò n nông trường người sở hữu nữ nhi hiện tại tới này là muốn thông báo tuyển dụng mười cái người làm công có ý hướng có thể tới báo danh đãi nộ g cái gì đều viết tại cái này c z e na dùng loa phong thanh nói vài câu sau đó xuất ra một tấm ván phóng tới trước người c z e na mà nói lập tức hấp dẫn xung quanh những cái kia huấn luyện ra chú ý bọn họ một lần xông tới đánh giá đến trên ván gỗ viết tin tức trên ván gỗ tin tức rất đơn giản đầu tiên là cho thấy chiêu chỉ là cộng tác viên mà không phải lâu dài công việc làm việc chính là định thời gian cho dì hòn cho ăn cùng tắm rửa đãi ngộ là mỗi ngày một trăm l i ê n minh tệ kỳ hạn một tuần nhu cầu là mười người biểu hiện tốt nhất sẽ còn cung cấp đặc thù lễ vật một phần ta ta ta chọn ta một trăm một ngày đãi ngộ này ta chọn ta chỉ cần năm ngày có thể có được góp đủ một cái bổ kỳ bản tốn hao làm chọn ta chọn ta nhìn thấy trên ván gỗ đãi ngộ lam tinh huấn luyện ra môn một lần kích động lam tinh bổ kỳ bản không thể mang đến bọn họ liền cần mua sắm bổ kẹ mẩn thế giới bổ kỳ bản mà cái này cần dùng đến tiền bây giờ không có bổ kẹ mẩn chính bọn họ chỉ có thể đi làm những cái này đơn giản nhất việc tốn thể lực kiếm tiền sau đó mua sắm bổ kỳ bản đi thu phục bổ kẹ mẩn về phần nói ăn cơm cái gì bọn họ hoàn toàn có thể trở lại lam tinh đi ăn cho nên bây giờ mục tiêu chủ yếu chính là nhanh lên kiếm tiền sau đó được bổ kỳ bản lại tận lực b ồ i tiếp thu phục bổ kẹ mẩn mạnh lên đây là bày ở mỗi cái lam tinh huấn luyện ra trước mặt đường mà cê zena hiện tại cho ra đãi ngộ này đặt ở bây giờ nhân tại thị trường bên trong xem như tương đối khá một trong nhất là cuối cùng cái kia một phần đặc thù gói quá lớn càng làm cho rất nhiều người có huế tưởng người ta là d ì hòn nông trường có lẽ có thể được một cái gì hòn tốt là những người này chính là làm tiếp ngộng phải biết dĩ hòn là h i hữu b ổ k ẹ mẩn tư chất kém nhất cũng là cao cấp giá thị trường một cái tại mười vạn trở lên còn có tiền mà không mua được gờ dạ sở rõ ràng không có khả năng đưa gì hòn bất quá nói trở lại trong nhà có một cái gì hòn nông trường c zê na còn đúng là bạch phú mỹ tới hô rốt cục đuổi kịp rất tốt cái kêu ban cho ta mỹ lệ lân phiến dịp s c ả lệ gia hỏa cũng ở đây hắn quả nhiên không gạt ta hôm nay có thể trở thành c zê na gia tộc nông trường người làm công đám người bên ngoài Đuổi đường nửa ngày đường trương lam rốt trường, Trương tới tảo tại thị trường, vừa vận đuổi kịp tại tuyển cục CZNA công. đã đuổi vi người vã vừa vận nỉ nhân nhận kịp Lam làm biết rõ trên ván gô viết đặc thù lễ vật chính là mỹ lệ lân phiến dịp ms cá lệ -E, mà hắn sở dĩ sẽ biết chuyện này còn muốn nói ra hắn nguyên bản quỹ tích bên trên cho phỉ bà mua mỹ lệ lân phiến dịp ms cá lệ -E. mỹ lệ lân phiến dịp ms cá lệ -E、có thể khiến cho phỉ bà tiến hóa tác dụng bây giờ còn không người biết đến sở dĩ giá trị cũng không cao càng nhiều là làm một chút ưa thích xinh đẹp sự vật người cất giữ tồn tại dù sao loại này mỹ lệ lân phiến dịp m s c ả lệ cũng không thường có trương lam nguyên bản phí thời gian một tháng mới mua được mỹ lệ lân phiến dịp m s c ả lệ chính là sự thật trương lam lúc ấy có thể mua được cũng là vận khí tốt nhìn thấy có người trong tay cầm mỹ lệ lân phiến dịp m s c ả lệ tại mua sắm về sau người kia nói chuyện phiếm nói ra chính mình thu hoạch được mỹ lệ lân phiến dịp m s c ả lệ phương pháp chính là bởi vì vào hôm nay trở thành c zena nhà nông trường người làm công đồng thời ở phía sau trong bảy ngày trở thành biểu hiện tốt nhất cái kia bất quá bây giờ trương lam đến rồi cái này vị trí tốt nhất đương nhiên muốn khắc vị nghĩ đến trương lam liền muốn đi lên báo danh nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến muu bốn tại trương lam đi vào đám người muốn dùng cái nào đó biện pháp cho chính mình thu hoạch được một cái người làm công tư cách thời điểm đột nhiên xảy ra d ị biến cê na tính cách quá tốt rồi xung quanh những người kia hướng hướng thì thẩm tiến lên nàng cũng không có lớn tiếng quát dừng lại mà cái này đưa đến tình huống chính là đứng ở cê na bên người dì hòn bởi vì chịu không được cái kia ồn ào hoàn cảnh lâm vào phát cùng trạng thái dì hòn thính giác có thể so sánh nhân loại mạnh rất nhiều tại cê na nghe chỉ là có chút âm thanh ồn ào truyền đến trong thai của nó sau bị phóng đại vô số lần tăng thêm khoảng cách gần như thế cái kia thanh âm huyên náo để cho dì hòn bạo nộ rồi t dì hòn ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm rú trong mắt xuất hiện thổ hoàng c h i sắc nâng lên trước người hai chân hướng về phía dưới mặt đất nặng nề đ ạ t xuống d i hòn sử dụng ra mặt đất hệ tuyệt chiêu trọng đạp b ú n đồ dở toàn bộ mặt đất lập tức chấn động một cỗ khác thường chấn động hướng về xung quanh tàn ra ta đi nhìn thấy tình huống này một chút phản ứng tương đối nhanh người lập tức quay người chạy đi nhưng ở vào đám người phía trước nhất những người kia rõ ràng là muốn chạy trốn cũng không kịp thân thể bị trọng đạp b ú n đồ dở kỹ năng khoảng cách gần chúng mục tiêu trực tiếp hóa thành ngôi sao điểm sáng mà lúc này đây trương lam ánh mắt ngưng tụ dĩ hòn đang sử dụng trọng đạp bùn đồ dở tuyệt chiêu về sau cũng không có khôi phục bình thường trên đầu nó sừng sắc nhọn xuất hiện bạch sắc quan mang đồng thời bắt đầu hướng về một phương hướng bắt đầu dậm chân h i ệ n nhiên là dự định sử dụng sừng đụng hòn ở ở tập kỹ năng mà gì hòn cái này dậm chân phương hướng chính là c zê na lúc này vị trí lúc trước dị dạng phát sinh về sau c zê na bị gì hòn phát ra trọng đạp bún đổ dở kỹ năng khoảng cách gần nhất chúng mục tiêu một cái không đứng vững đặc mông ngồi trên mặt đất cùng làm tinh nhân loại khác biệt Bộ kẻ mẩn thế giới nhân loại ở vào nhất định thế thế t giới giới loại vào ở quy ắ c bảo bộ vệ với tuyệt dưới, đối kẻ mẩn c h i ê u kháng tính rất mạnh. h Cũng n rất tỉ ư xả tổ xì tổ m ạ n h h mẽ c ố n g đỡ tiệp trù t mười cái i làm vạn buồn, này n ở hai nhân loại xem r là làm hoàn toàn không làm được sự tình, nhưng bộ kẻ mẩn thế mẩn kẻ g được sự bộ ớ i người liền l có thể à m đ ư ợ c Bất quá bộ thế quả kẻ mẩn g i ớ i người phải cũng không l à có được chi thực định bất tử chi thân, tế. khẳng định không h i Nguy vậy ể m tựa t ngay hồ gần r ư ớ cầu mắt. Chương c 25, huyết k i ể u đoạn anh hùng cứu mỹ nhân hai mươi bốn ba mươi lăm bất tử thân khẳng định không tồn tại tiệp chu mười vạn ngôn đối với xạ tổ xì hiệu quả kém là bởi vì tiệp chủ đối với nhân loại sử dụng tuyệt chiêu thời điểm thu liễm uy lực hơn nữa lúc kia tiệp chủ cấp bậc thực lực cũng còn không cao nếu là tiệp chu bật hết hỏa lực xạ tổ xì coi như không chết đoán chừng cũng phải ở một đoạn thời gian ý viện mới có thể khôi phục đãi ngộ này lam tinh nhân loại mãi cho đến ba năm sau mới hưởng thụ được lúc kia lam tinh thế giới pháp tắc triệt để trở thành bộ kẹ m ẩ n thế giới pháp tắc kỳ thật cũng có một số người sớm hưởng thụ đãi ngộ này cái kia chính là lựa chọn chân thân đến bộ kẹ m ẩ n thế giới lam tinh nhân loại những người này ở đây bộ kẹ m ẩ n thế giới thời điểm lực phòng ngự cùng bộ kẹ m ẩ n thế giới người là giống nhau dù sao bọn họ là chân thân g á n g lâm chỉ có như vậy một cái mạng thế giới pháp tắc mang theo một chút khuynh hướng mà những cái kia giả lập thân thể người tiến vào mũ n ổ i ba năm mặc dù có vô số đầu mệnh nhưng lực phòng ngự thật là yếu bỏ đi không được sẽ có nguy hiểm tính mạng trương lam ánh mắt ngưng trọng nhìn cách đó không xa dị hòn muốn va chạm cjna tình huống lúc này cjna là ngồi dưới đất dị hòn dùng vẫn là sừng đụng hòn ở ở tắc dạng này đối với nhân loại tổn thương càng trực tiếp hệ vật lý công kích lần này nếu là chúng mục tiêu cjna không chết cũng phải vào nằm trên bệnh viện rất lâu trọng đ ạ p bốn độ giờ cũng là hệ vật lý kỹ năng nhưng dị hòn cũng không phải là trực tiếp công kích mà là chấn động đại địa sở dĩ uy lực yếu bớt có thể lúc này cze na hiển nhiên còn không có từ dì hòn nổi giận cái này đột phát sự kiện bên trong khôi phục lại liền như vậy ngây ngốc ngồi dưới đất nhìn xem dì hòn sử dụng tuyệt chiêu ẩm mong trước trọng trọng d i ẫ m trên mặt đất dì hòn đỉnh lấy lấp lánh lên bạch quang sừng nhọn hướng phía trước phát động đâm tận đến giờ phút này cze na rốt cục kịp phản ứng nhưng thời gian rõ ràng đã chậm dì hòn vốn liền khoảng cách cze na không xa mấy bước liền đi tới cze na trước mặt mắt thấy là phải đ ụ vào bản năng cze na nhắm mắt lại nhưng để cho sê z e na cảm thấy nghi ngờ là chờ đợi hồi lâu nàng trong tưởng tượng cảm giác đau đớn cũng không có chuyển đến ân sê z e na nghi ngờ mở ra cặp mắt xinh đẹp lộ ra lam tròng mắt màu xanh lục dẫn đầu đập vào mi mắt là một cái rộng lượng phía sau lưng nhìn qua liền cho người ta một loại cảm giác an toàn ánh mắt tại rời lên sê z e na thấy được một đầu màu đen tóc ngắn không có ngoài ý muốn nên thuộc về một cái nam nhân n g ư ờ i không sao chứ lúc này tóc đen chủ nhân quay đầu cười nhẹ hỏi người này chính là trương lam tại phát sinh ngoại ý muốn lập tức hắn liền vật ra nguyên bản ý đồ của hắn là mang theo cjna quay quần mở từ đó tránh đi d ì hòn công kích nhưng d ì hòn tốc độ quá nhanh mà hắn cách cjna khoảng cách lại xa thời gian không đủ thế là trương lam lâm thời cải biến sách lược hắn dự định mang theo cjna tiến vào chính mình tiểu thế giới tị nạn sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhưng cái này vẫn như cũ muộn một bước vẫn là không cứu được cjna Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc trương lam bỗng nhiên linh cơ k h ẽ động cải biến phương hướng đi tới đồng thời thân tay b á tại dì hòn sừng khoảng cách cz na đầu còn sót lại một chút khoảng cách thời điểm trương lam tay trước chạm đến cái trước đầu đưa nó mang đi tiểu thế giới sau đó trương lam thuận thế dùng tốc độ nhanh nhất đem cz na trong tay bổ kỷ bạn cầm vào tay đi đến tiểu thế giới đem dì hòn thu hồi lại trở về hồi bổ kẹ mẩn thế giới những động tác này trương lam một mạch m à thành để ý một lần tình huống chung quanh trương lam có thể bảo đảm không có bất cứ người nào nhìn thấy chính mình hành động ngay cả sê zê na cũng ở đây thời khắc cuối cùng nhắm mắt lại bỏ qua những hình ảnh này sự thật cũng là như thế xung quanh trong lòng tất cả mọi người đều nhận định trương lam là ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc lấy được sê zê na trong tay bổ kỳ bạn thu hồi gì h ò n từ đó cứu người kỳ thật trương lam không biết là sê zê na căn bản sẽ không có việc bởi vì nàng trên người mang theo gở dạ sở cho một cái tại nguy cơ thời điểm sẽ chủ động phát động thuấn gian di động đạo cụ đây cũng là nguyên bản trong quy tích cjna tránh thoát lần này nguy cơ phương pháp cjna cũng biết mình có như vậy một cái đạo cụ nhưng đối với trương lam nàng đồng dạng cảm kích tạ ơn cjna miệng khẽ mở hướng trương lam phát ra chân thành cảm tạ trong tay nàng mặc dù có duy nhất một lần thuấn gian di động đạo cụ, nhưng loại vật này mười điểm đắt đỏ nếu như không tất yếu sê zê na không hy vọng bởi vì chính mình sơ sẩy mà lãng phí dạng này đạo cụ sở dĩ trương lam thật là đến giúp đại ân hơn nữa mặc kệ cái gì đạo cụ không đạo cụ trương lam bất kể bản thân nguy hiểm đi ra hỗ trợ là sự thật ân o á n rõ ràng sê zê na tự nhiên trong lòng cảm tạng h ĩ vậy sê zê na một đôi mắt đẹp phóng tới trương lam trên mặt bắt đầu đánh giá tỉ mỉ màu đen tóc ngắn nhanh nhẹn lại rất tinh thần màu da trắng n õ n m u i khá cao ngũ quan thanh tú bên trong lộ ra một vẻ xinh đẹp x u ấ t khí bên trong còn lộ ra một vẻ ôn nhu con ngươi là đen nhánh hắc sắc nhưng rất sáng lệ cũng rất sinh động thật soái đây là cê dê na đối với trương lam tướng mạo đệ nhất đánh giá cực giỏi đây là cê dê na đối với trương lam đệ nhị đánh giá trương lam chẳng những là cả lọt địa khu rất ít gặp mắt đen nam tử tóc đen trên người mặc là ta là đen áo g i ả kín trình một cái ám hệ trang phục một lần liền cho người ta một loại k h ố c k h ố c cảm giác hơn nữa trương lam trừ bỏ ban đầu tại hỏi thăm sê zê na tình huống thời điểm lộ ra một cái mỉm cười đằng sau vẫn luôn là ăn nói có ý tứ dáng vẻ đây càng để cho người ta cảm thấy rất khóc thế nhưng lóe lên một cái rồi biến mất nụ cười để cho sê zê na biết rõ trước mặt nam tử này cũng không lạnh lùng đơn thuần chỉ là lạnh lẽo cô quạnh hơn nữa cái k i a nụ cười nhìn rất đẹp sê zê na âm thầm nghĩ tới lúc này thanh âm của người đàn ông kia lần nữa truyền đến vị tiểu thư này trên mặt đất ngồi rất thoải mái sao c á c b ạ n vào link n t r a g trong p h ầ n m ô tả bên d ư ớ i video để nghe c h ọ n bộ chuyện n h é i mươi lăm ba m ư 1 i lăm tiểu thư ngồi dưới đất rất thoải mái sao trương lam thanh âm truyền vào czna trong thai nàng có chút đần độn ngầm đầu nhìn thấy chính là một bàn tay có ngón tay dài a czna trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng nàng cái này mới phản ứng được chính mình chiếu cô chú ý nam tử tướng mạo đều quên bỏ dậy tạ ơn đem tay của mình để vào trương lam trong tay Sê-Zê-Na sức Sê-Zê-Na lần nữa nói tạ ơn. Trương cánh tay có chút dùng sức đem lên, trong bạn, nói ra không cần Lam tay sau đưa qua tay ra có đó dưới tạ chút từ đất dắt đem khách đ kỳ khí, ân y là gì h ò tiếp kỳ bạn, cất Ấn. Tiếp nhận vô kỳ bạn sê zê na thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g l a m con mắt mời đạo ngươi là lữ hành huấn luyện ra sao nếu có thể không bằng đi trong nhà của ta ăn cơm trưa ta nghĩ thật tốt chiêu đ á i một chút ngươi ngỏ ý cảm ơn cái này sao trầm ư ơ n tính dáng, hắn chính C.G.N.A. trong nhà g Lam là lệ lân ra Mỹ cố ý xếp đặt ra suy tính bộ dáng. Kỳ thật hắn tới đây thật tới suy bộ kỳ vì xem mặc một chút trương lam gật đầu nói ngươi tốt ta gọi trương lam đến từ c ả n tổ địa khu bởi vì một chút ngoài ý mướn tiền của ta ném và n ỉ v ì tào không có t ổ kẹ mẩn center ta đang lo không có cách nào ở nhờ ăn cơm nếu là tiểu thư không chê phiền thoái ta liền nói không ngừng trương lam trả lời rất có tâm kế hắn cố ý nói tự mình tiến tới từ canto chính là vì cho cê na một loại mình là bổ kẹ mẩn thế giới người cảm giác mặc dù bổ kẹ mẩn thế giới người đối với đến từ lam tinh dị nhân cũng không bài xích nhưng so sánh tại bổ kẹ mẩn thế giới người mà nói trên nhiều khía cạnh không thể nghi ngờ sẽ kém hơn rất nhiều thì như đi làm đãi ngộ thì như bổ kẹ mẩn center ưu đãi các loại hơn nữa trương lam cũng không sợ chính mình nói dối bị vạch trần dù sao hắn có trước khi trùng sinh bốn năm bổ kẹ mẩn thế giới trùng sinh kinh lịch còn biết một chút hiện tại làm tinh nhân loại sẽ không biết sự tình quả nhiên c na tại nghe được lời nói của trương lam về sau biểu hiện càng thân cận một chút ngươi là lam tinh dị nhân vẫn là bổ kẹ mẩn thế giới người điểm này mắt thường không cách nào là phân biệt rõ cần chính mình thông qua phương pháp phân biệt rõ t ỷ như nhìn chứng minh thân phận hoặc là sử dụng đặc thù đạo cụ dạng này lúc trước s e z e na sẽ biết xung quanh những người kia cũng là dị nhân nguyên nhân rất đơn giản nàng từ bé tại vạ nỉ vì tào lớn lên đối với người nơi này phần lớn nhận biết hơn nữa chính mình hạ thấp rất nhiều đãi ngộ lại gặp đến những người này tranh đoạt cũng không nghi có thể chứng minh những người này sĩ đến từ một cái thế giới khác dị nhân không một chút cũng không nói không ngừng s e z e na lúc này lắc đầu trong mắt lóe lên vẻ vui mừng mỗi cái nữ hải đều sẽ huyễn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân hình ảnh mà bây giờ t r ư ơ n g lam cái này chân thực x o á y ca cũng s á c thực cứu s e z e na cái này khiến nàng tiếng lòng hảo cảm đương nhiên tạm thời cũng liền như thế mà thôi bộ kệ mẩn thế giới người c à n g coi trọng một cái nhân thân vì huấn luyện r a thực lực mời chờ một chút s e z e na hướng t r ư ơ n g lam lộ ra một cái mỉm cười sau đó liền bắt đầu tại những cái kia may mắn không hội l à m tinh một chút huấn luyện ra chúng tuyển người vị bằng hữu này còn có vị bằng hữu này ngươi còn có ngươi không sai các ngươi mười cái trúng tuyển nếu là không có nghi vấn mà nói hiện tại liền có thể theo ta đi sê z e na nhanh chóng lựa chọn mười cái thoạt nhìn tương đối cẩn thận lại tương đối có thể chịu được cực khổ người xem như tiếp xuống bảy ngày nông trường người làm công làm xong sau chuyện này sê z e na cùng trương lam nói một tiếng một đoàn người hướng về nông trường phương hướng chạy tới một trên đường cái kia mười cái cùng trương lam một dạng đến từ lam tinh người đều rất hưng phấn nhưng là đều rất khắt chế không nói gì sợ bị sê z e na chán ghét tựa như dù sao bọn họ cũng đều biết đây là bọn hắn một lần cơ hội cùng bọn hắn khác biệt trương lam rất m a mắn cùng sê jê na đợi đến một số người đến nông trường thời điểm trương lam cùng sê jê na trò chuyện đã giống như là lão bằng hữu một dạng đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là trương lam biết rõ sê jê na là người cùng nàng nói chuyện trời đất thời điểm để cho nàng cảm giác thật thoải mái mà sê jê na lại vừa vặn đối với trương lam có một k i a hào cảm Mụ mụ mụ mụ ta trở về đi tới chính mình cửa biệt thự Sezena này kêu lên Trong lúc kêu Đã biết trong môn một ô n truyền đến m nguyên ư ờ gờ i lại đàn đáp bà nhanh, Rất sở x ấ huấn t tại trước mặt mọi người, Trong mắt theo mắt xét xung tinh hiện nhận ánh quanh mọi người giả cái kia cái mang Xung rò được Cảm xem làm gờ kỹ sở u l ệ n quyển cũng không dám ra ngoài n ra ra là khí u y g dám Một nguyên nhân là gờ giả s ở lại là bọn họ tiếp xuống lao bản quan hệ đến bọn họ đi tới bộ kẹ m ẩ n thế giới sau phát triển một bước cái nguyên nhân thứ hai là gờ giả s ở nắm giữ một cái gì họ nồng trường cái kia nàng huấn luyện ra thực lực tuyệt đối không đơn giản bọn họ những cái này liền vỗ kẹ m ẩ n cũng không có người hoàn toàn không thể trêu vào ân chọn người đều không sai vợ dạ sở quan sát một chút t r ư ơ n g lam đám người hướng cj na hài lòng gật đầu một cái nàng để cho cái kia mười cái lam tinh huấn luyện ra lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng nhưng còn không chờ bọn họ hoàn toàn bông u lỏng vợ dạ sở bỗng nhiên có hỏi mặc dù những người này cũng không tệ nhưng cj na ta không phải nhường ngươi chỉ tuyển mười người sao ngươi làm sao mang về mười một người chương hai mươi bảy g ờ dạ sở thăm dò hai mươi sáu ba mươi lăm bá g ờ dạ sở vấn đề vừa ra cái kia mười cái lam tinh huấn luyện r a tâm một lần lại nhấc lên cjna nhà nông trường cho đ á i ngộ rất tốt bọn họ cũng không muốn bị đá ra nhưng bây giờ g ờ dạ sở ý tứ tựa hồ là người muốn thêm may mắn cjna trước tiên đứng ra giải thích nói mụ mụ là như vậy trương lam đại ca không phải tới làm người làm công rồi vừa nói cjna đem nhân tài thị trường phát sinh sự tình ngắn gọn hình dung một lần mặt còn thẻ lưỡi bởi vì nàng biết rõ xảy ra chuyện như vậy gợ dạ sờ khẳng định phải hơn nàng đây nếu là đặt ở bình thường gợ dạ sờ xác thực sẽ giáo hấn cjna nhưng bây giờ có nhiều như vậy ngoại nhân tại đó nàng cũng không có làm như vậy đưa cho cjna một cái quay đầu ta lại thu thập ngươi nha đầu biểu lộ gợ dạ sờ hướng t r ư ơ n g lam nợ nụ cười đa tạ vị tiểu ca này đã cứu ta cái này bất thành khí nữ nhi a di khách khí t r ư ơ n g lam khiêm tốn lắc đầu giúp người làm niềm vui ta tin tưởng mỗi người đều biết làm tiểu ca ngươi lần này cũng không phải bình thường giúp người làm niềm vui gỡ dạ sờ lắc đầu nhưng nàng cũng không có nói thêm gì nữa mà là trước cho lam tinh đó là một huấn luyện gia bố trí nhiệm vụ phương thức làm việc rất đơn giản chính là cho dị hòn thường ngày tắm rửa cùng cho ăn sớm tối đều một lần thời gian còn lại những người này đều có thể tự do chi phối ba bữa cơm gỡ dạ sờ không chịu trách nhiệm bởi vì nàng biết rõ l à m tinh người tùy thời có thể trở về thế giới của mình không cần phiền t o á i như vậy cuối cùng tiền lương lại ở cuối cùng một ngày cùng một chỗ kết đồng thời còn chọn hạng nhất cho g i a đặc thù phần thưởng c h i ệ t để lạc thật sau chuyện này cái kia mười cái l à m tinh huấn luyện ra người một trận vừa lòng thỏa ý n h a u n h a u đi đến một bên nông trường nông trường bên trong có mấy cái lâu dài công việc một m g ư ợ c tại cho gì hòn tắm rửa đốt đồ ăn sự t ì n h cần tìm bọn hắn học tập những người này cũng nghĩ đi trước học tập một lần sau đó liền có thể hồi làm tinh vào internet t u ổ i một cái bọn họ hưởng thụ được đãi ngộ cái này ở tiền kỳ khẳng định so với rất nhiều người muốn tốt chơi qua vong du người đều biết rõ tiền kỳ rất trọng yếu một bước nhanh từng bước nhanh thiểu ca mau ăn cơm trưa mời đến trong nhà đến ngồi một chút ta đuổi đi mười cái dị nhân gợ dạ sợ liền mời trương lam vào nhà trương lam đương nhiên có thể nhưng trong lòng suy nghĩ lấy nên dùng phương thức gì đi đến mỹ lệ lân phiến dịch mscà lệ -E. trộm hoặc là thi ân cầu báo khẳng định đều không phải là ý tưởng hay tốt nhất là gờ dạ sở chủ động cho hắn nhưng không giải thích được đối phương chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy tiến vào trong phòng gờ dạ sở để cho c e zena chiêu đái trương l à m mình thì là đi vào phòng bếp rất nhanh cơm chưa ra lỏ gờ dạ sở chiêu đái trương l à m đi nhà hàng ăn cơm bất quá tại sau khi ăn cơm gờ dạ sở nói chuyện tiểu ca không biết ngươi đến từ cạn tổ chỗ nào a ta lúc tuổi còn trẻ đi đâu lữ hành qua bên kia phong thổ không sai ta nhân sinh bên trong cái thứ nhất gì hỏn đua tốc độ thi đấu quán quân chính là tại chỗ đó cẩm trương lam trong mắt lóe lên một vòng mịt mờ u a n mang hắn biết rõ màn kịch quan trọng đến đến rồi g ờ dạ sợ nhìn như tại nói chuyện t h ế m nhưng mịt mờ mang theo thăm dò nếu là trả lời bằng không thì nàng hài lòng tình huống ở phía sau có thể liền không nói được rồi g ờ dạ sợ không phải c ê dê na dạng này thanh niên tại dị nhân phủ xuống thời đại sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì một người xa lạ cũng không phải trương lam là dị nhân liền làm sao vậy mọi người đều là giống nhau nhân loại chỉ là đối với dị nhân cùng bổ kẹ mẩn thế giới người v ờ dạ sở hội áp dụng không giống nhau thái độ cùng tiêu chuẩn cái này giống lam tinh người chính mình một dạng đang nói đến mình là quốc gia nào cái nào tỉnh thành thị nào cái nào cố hương thời điểm hội thiên nhiên có sắn lòng trung thành cùng một nơi người lại càng dễ để cho người ta có hào cảm trương lam hiện tại nói lớn chuyện ra là cứu c e zena nói nhỏ chuyện đi là trợ giúp gờ dạ sở tiết kiệm một số lớn mua sắm duy nhất một lần thuấn gian di động đạo cụ tiền gờ dạ sở nhất định sẽ muốn báo đáp trương lam mà phần này báo đáp lớn bao nhiêu trương lam là bổ kẹ mẩn thế giới người vẫn là dị nhân rất trọng yếu tin tưởng t r ê n lệch sẽ rất lớn đây không phải thế gờ dạ sơ lợi mà là một cái sống một mình nữ cường nhân nên có khôn khéo mà đối với trương lam mà nói đây cũng là tuyệt đối không thể lộ tẩy sự tình bởi vì hắn trước đó đã tại xe zena trước mặt biểu hiện qua mình là bổ kẹ mẩn thế giới người ý tứ không nghĩ tới a di đi qua cạn tổ a nghĩ rõ ràng mấu chốt t r ư ơ n g làm trên mặt lộ ra vừa đúng ngoài ý mớn sau đó cười nói ta đến từ cạn tổ một cái pạ lệ tảo địa phương nhỏ pạ lệ tảo gờ dạ s ở khe n h ư mày cái địa danh này nàng cảm giác có chút q u e n thai nhưng nàng nghĩ nghị cạn tổ nổi danh thành phố lớn trong đó lại hình như không có nơi này nói pạ lệ tảo a di ngươi khả năng không biết trương lam phương hướng trong tay cái xiên nói khẽ coi ta nói đến chấn chúng ta bên trong một cái danh nhân a di ngươi khẳng định biết rõ a là ai gợ dạ sở hứng thú thông qua trương lam thái độ nàng hiện tại nhận định hắn là bổ kẹ mẩn thế giới người sở dĩ có thiên nhiên hào cảm lại nói còn có cứu nữ tri ân nghe vậy trương lam trên mặt lộ ra vẻ bội phục thần sắc trong miệng phun ra bốn chữ giáo sư b ạ t giáo sư b ạ t nghe được trương lam trả lời gợ dạ sở cùng c ê zê na cũng là k h ẽ giật mình giáo sư hoặc tên đầy đủ kêu cái gì không có mấy người biết rõ nhưng hoặc danh tiếng lại vang vọng toàn bộ bộ kẻ mần thế giới giáo sư hoặc một đời tận sức tại bộ kẻ mần nghiên cứu vì bộ kẻ mần thế giới nhân loại biết rồi bộ kẻ mần làm ra cống hiến to lớn đây là một cái tại toàn thế giới đều rất người có danh vọng chương lam vậy mà cùng giáo sư hoặc đến từ cùng một nơi chương 28, i ơ g dạ sở phong phú tạ lễ 27-35. một t n a từ bé nghe giáo sư hoặc danh tự lớn lên thậm chí nàng còn báo danh tham gia năm nay giáo sư hoặc tổ kẻ mẩn nghỉ đông nghiên cứu ban đợi đến năm nay nghỉ đông nàng sẽ đi giáo sư hoặc sở nghiên cứu học tập một tháng đến vì năm thứ hai tân nhân huấn luyện ra lữ hành đánh tốt cơ sở mà c e n a có cơ hội này là bởi vì gợ dạ sở hữu duyên gặp qua giáo sư hoặc lần này gợ dạ sở cũng rốt cuộc biết vì sao h ọ lệ tảo ba chữ hội quen thuộc như vậy không sai vã lệ tạo mặc dù chỉ là cản tố địa khu một cái cùng loại vã nghỉ vi tạo tại cả lọt địa khu một dạng tiểu chấn nhưng vã lệ tạo nhưng ở toàn bộ thế giới đều rất nổi danh bởi vì giáo sư hoặc giáo sư hoặc sở nghiên cứu liền kiến tạo tại chỗ mà những tin tức này một cái đi tới bổ kẹ mẩn thế giới cả lọt địa khu vẫn chưa tới một ngày dị nhân tuyệt đối khả năng biết rõ lần này gỡ dạ sở đối với trương lam thân phận không còn mang theo hoài nghi sau đó ba người ăn cơm không khí trở nên càng thêm hài hòa đứng lên trương lam còn thuận tiện nói một chút h ã lệ tạo sự tình còn có một số cạn tổ địa khu thành thị danh tự tỉ như vị dì đi ẩn city còn có cạn tổ địa khu quốc tế đại đô thị s ạ p phờ ổng city một buổi trưa cơm trò chuyện xuống tới ba người nói chuyện với nhau thật vui sau đó gỡ giả sơ để cho cê na mang theo trương lam tại nông trường bên trong đi dạo một vòng có cê na cái này hướng dẫn du lịch dẫn đường trương lam nhìn lần nông trường mỗi một vị trí cũng nhìn thấy đang cố gắng cho dì hòn tắm đó là một lam tinh huấn luyện r a trương lam thuận tiện quan sát một lần những cái kia dì hòn phát hiện những cái này dì hòn đều bị bồi dưỡng không sai ít nhất đều có cao cấp thực lực rất nhiều thì là thanh đồng cùng bạch ngân thực lực trương lam còn ở lại chỗ này chút dì hòn bên trong phát hiện một cái hoàng kim tư chất tồn tại tính là rất không tệ bồ kẻ mẩn trương lam ca ngươi tới cả lọt địa khu làm cái gì c g na mang theo trương lam đi tới nông trường sau cùng một t r ạ n g dì h h n lều ân cũng chính là d ì hòn bình thường nghỉ ngơi địa phương chỉ là chăn nuôi d ì hòn chi phí cũng không lớn bởi vì bọn hắn bình thường thích t h ắ n thảo ta nha trương lam quay đầu nhìn về phía c e j e n a hồi đáp bởi vì một chút nguyên nhân ta năm nay mới trở thành huấn luyện gia tới n à y là muốn tham gia cả l ọ t liên minh nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý a vì sao c e j e n a hiếu kỳ nói bởi vì ta phát hiện ta đối với cả l ọ t địa khu rất nhiều tổ kẹ mần còn chưa đủ biết rồi trương lam miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ ngươi cũng biết mỗi cái địa khu huấn luyện r a cũng là trước học tập bản địa khu chủ yếu phân bố bộ kẻ mẩn sau đó mới có thể học tập đặc biệt địa khu bộ kẻ mẩn tri thức ta là tâm cao khí ngạo mới c á lót nhưng bây giờ ta phát hiện mình sai một cái huấn luyện r a cơ sở rất trọng yếu ta dự định rời đi nhà ngươi về sau trở về cạn t ổ khiêu chiến cạn tổ liên minh c á lót liên minh liền lưu lại chờ sau đó nguyên lai là dạng này c z e na gật đầu một cái trương lam nói đến rời đi trong nội tâm nàng hơi có chút không muốn hai người mặc dù hôm nay mới ngày đầu tiên gặp mặt nhưng gặp nhau phương thức quá mức đặc t h ủ để cho sê zê na trong lòng nhớ kỹ dưới trương lam cái này người hơn nữa trương lam rất cho người loại kia ôn nhu đáng tin đại ca ca cảm giác an toàn để cho sê zê na rất ưa thích tốt ta trương lam biểu thị chính mình loại khí chất này cũng là sùng d e m cùng giam dưỡng thành đúng lúc này sau lưng của hai người chuyển đến gờ dạ sở thanh â m phải trở về cá n t ô mà nói tiền rất trọng y ế u đây cái kia a di phần tâm ý này ngươi cần phải nhận lấy trương lam cùng cê zê na quay đầu nhìn thấy gờ dạ sở cầm một cái dương nhỏ cùng một cái tấm thẻ đi đến tiểu lam đây là một tấm liên minh thông dụng không ký danh thẻ ngân hàng ngươi đợi đến thành phố lớn tìm bộ kẹ mẩn center đăng ký ngươi một chút thân phận liền tốt ta ở bên trong tồn một vạn liên minh tệ ngươi trước chấp nhận lấy dùng a gờ dạ sở đi đến trước người đưa cho hắn một tấm thẻ chi phiếu ừng ngực lúc này cái kia mười cái đến từ làm tinh dị nhân đều vừa lúc ở trong rạp nghe được lời nói của g i ạ sơ bọn họ bất tranh khí thuê nuốt nước miếng động tác khe khe bàn luận đứng lên ta cái ai ra đây chính là một vạn lao tử tại cái này là một năm cũng kiếm lời không đồng nhất vạn một nửa a hâm mộ a không có cách nào ai bảo tên kia cứu lao bản nương nữ n h ư đâu h i ệ n nhiên mười người này đối với trương lam đều rất hâm mộ nhưng là chỉ thế thôi bởi vì trương lam c ó thể được số tiền kia rất lớn nguyên nhân là hắn đối với cê zê na có ân cứu mạng nhưng nếu như để bọn hắn biết rõ trương lam giống như bọn họ đều đến từ lam tình không biết là không phải còn có thể tiếp tục bảo trì tâm lý thăng bằng đ o á n chừng không được a đ o á n chừng bọn họ sẽ nhớ cái này người và người t r ê n h lệch làm sao lại lớn như vậy đâu ra đây cho gì hòn nghiêm túc tắm rửa một ngày mới kiếm được bao nhiêu trong lòng thậm chí còn có chút đắc ý ngươi lần này thì có một vạn chẳng phải là muốn lên trời trương lam có chút ngoại ý muốn nhìn gờ dạ s ờ một chút hiển nhiên không ngờ tới nàng như vậy đại thủ bút phải biết một vạn liên minh tệ đều có thể bán một khối hạ phẩm phẩm chất tiến hóa thạch đ ệ vô l ũ tì hò nạ gì sợ tồn tốt ta một vạn cũng liền một khối rác rưởi nhất cấp độ tiến hóa thạch đ ệ vô l ũ tì hò nạ gì sợ tồn tiền mà thôi một vạn chỉ là sinh hoạt lời nói đủ trương lam dùng thật lâu nhưng nếu là cầm tới mua đồ cái kia thực không gọi tiền a di cái này trương lam muốn cự tuyệt tiền không phải của hắn mục đích hắn hiện tại muốn nhất là không quý nhưng rất hiếm hoi mỹ lệ lân phiến dịp scalé -E. chỉ cần hắn phỉ bạt tiến hóa thành mì lọ tít một vạn liên minh tệ rất nhẹ nhàng liền có thể kiếm được không nên cự tuyệt đây là a di tạ lễ -E, dù sao ngươi cứu sejna nàng mang theo nháy mắt kia di động đạo cụ cần phải một trăm vạn đâu gợ dạ sở không nói lời gì đem đưa ra thẻ ngân hàng nhét vào trương lam trong tay sau đó nói ra một vạn khối tiền chỉ là chuyện nhỏ mặt khác nơi này có á di tiểu cất giữ ngươi có thể chọn một vừa nói gờ dạ sờ mở ra trong tay mình cái dương nhìn thấy trong dương đồ vật chương lam trong mắt lóe lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra cực nóng chương hai mươi chín mỹ lệ lân phiến dịch msca lệ -E、vào tay hai mươi tám ba mươi lăm mỹ lệ lân phiến dịch msca lệ chương -E. lam trong mắt lóe lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra cực nóng t r u n g phẩm v ọ tờ s ơ t ổ n trợ giúp một chút đặc thù thủy hệ bổ kẹ m ẩ n tiến hóa 10% t ỷ lệ tăng lên bổ kẹ mẩn tư chất trung phẩm phi giờ sở tổn trợ giúp một chút đặc thù hỏa hệ bổ kẹ mẩn tiến hóa 10% t ỷ lệ tăng lên bổ kẹ mẩn tư chất vỏ sò hóa thạch hệ l ị t h phosy、si, thông qua đặc thù giải thích có thể phục sinh được con cốc thú đặc thù nam châm cường lực nam châm mang theo về sau điện thuộc tính chiêu thức uy lực liền sẽ đề cao mỹ lệ lân phiến dịch ms cá lệ trợ giúp phi bạt tăng lên độ mỹ lệ tiến hóa thành vì mì lọtít có nhạc e ít ở hệ thống trợ rút Trương lúc a danh m phẩm muốn phẩm mới có trực tác cùng chỉ có có cần có đặc có thể tiếp thấy vật thường, thể thấy tự biết vật tự, biết, biết. thì thù thể thấy. nhìn hiệu bình họ nhìn họ không hội hiện không phần hiệu phải nhìn biểu người liền người nếu dụng bọn bọn năng vậy Về quả, quả, là là là l kỹ này trương lam trừ bỏ tại một chút tương đối quý trọng đạo cụ bên trên nhìn thêm một cái bên ngoài cuối cùng cường điệu nhìn về phía mỹ lệ lân phiến d ị m s c a l e có chút vật phẩm có phẩm chất phân chia đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm hoàn mỹ thần phẩm tiến hóa thạch r ệ vỗ l ũ tỉ họ nạ gì sở tổn chính là loại vật phẩm này một trong hạ phẩm tiến hóa thạch r ệ vỗ l ũ tỉ họ nạ gì sở tổn là người ở trên thị trường có thể mua được tiến hóa thạch r ệ vỗ l ũ tỉ họ nạ gì sở tổn giá thị trường là một vạn nhưng trung phẩm tiến hóa thạch r ệ vỗ l ũ tỉ họ nạ gì sở tổn liền muốn tại một chút địa phương đặc thù tỉ như chợ đen phòng đấu giá các loại địa phương mới có thể mua được cần tiền trực tiếp tăng vọt gấp m ư ơ i lần một khối muốn mười vạn trở lên còn có tiền mà không mua được nguyên nhân này cũng là bởi vì trung phẩm tiến hóa thạch rệ v ỗ l ũ t ỷ họ nạ d ị sở tổn có một tầng khả năng tại bộ kệ mẩn tiến hóa thạch rệ v ỗ l ũ t ỷ họ nạ d ị sở tổn khiến cho nó tư chất được tăng cường mặc dù chỉ là cực kỳ b é nhỏ một tầng nhưng vẫn là tiến hóa thạch rệ v ỗ l ũ t ỷ họ nạ d ị sở tổn thêm điểm hạ thượng phẩm tiến hóa thạch rệ v ỗ l ũ t ỷ họ nạ d ị sở tổn đó là chỉ có đỉnh cấp thế lực nội bộ cao tầng ở giữa mới có thể lưu thông đồ tốt có 30 tỷ lệ tại bổ mà ẩ n tiến hóa thời điểm tăng lên hắn tư chất. Mặc dù tỷ lệ vẫn như cũ không cao, nhưng thời tư chất. tỷ điểm hóa cao, Mặc lệ l cũ dù không tính quá thấp, quá cực á i khiến tiến này thượng nạ tổn phẩm hóa thạch hò tỷ t gì rệ vô lũ sở t i ế phẩm có vạn liên n i m tệ trị, tiền giá không còn có được. cực mà mua Mà h p tiến hóa thạch rệ vô lũ tỷ họ nạ gì sợ tổn, tổn cái kia gần như không có khả năng nhìn thấy lấy được người đều lại ở lập tức liền dùng đến hoặc là bán đi người mua cũng sẽ ngay đầu tiên dùng xong bởi vì c ự c phẩm tiến hóa thạch rệ vô l ũ t ỷ họ nạ dỉ sở tổn có năm mươi phần trăm tỷ lệ để cho tiến hóa bổ k ẹ mẩn tăng lên tư chất về phần trên đó hoàn mỹ cùng thần phẩm đó là tồn tại trong truyền thuyết trương lam ánh mắt chỉ ở tiến hóa thạch rệ vô l ũ t ỷ họ nạ dỉ sở tổn bên trên dừng lại một chút liền không còn quan tâm ngược lại nhìn về phía mỹ lệ lân phiến dịch mscà lệ -E. mỹ lệ lân phiến dịch mscà lệ -E, tên như ý nghĩa là một khối rất đẹp lân phiến thứ này giá trị cũng không nghe rõ định vị tựa như ưa thích đồ cổ người một dạng bằng chính là một người ưa thích nếu là ưa thích loại này mỹ lệ lân phiến dịp m cả lệ người xuất ra mười vạn liên minh tệ đến mua cũng nguyện ý nếu là không thích xuất ra một nghìn liên minh tệ cũng không nguyện ý mua t r ư ơ n g la m nguyên bản được cái lân phiến này chỉ phí phí hai nghìn liên minh tệ là nhặt chỗ tốt đối phương nguyện ý bán như vậy nguyên nhân tự nhiên cũng là cho rằng cái lân phiến này giá trị không cao dù sao lúc trước bán cho trương lam cái lân phiến này người liền là tới nơi này người làm công người bọn họ cố gắng một tuần mới kiếm lời bảy trăm liên minh tệ tự nhiên cũng liền không cho rằng sau cùng đặc thù phần thưởng hội có giá trị lớn cỡ nào nhìn thấy mục tiêu của mình liền như vậy trần chuồng xuất hiện ở trước mặt mình lần này trương lam không có r ụ n rẻ hắn trực tiếp đem mỹ lệ lân phiến dịp s cá lệ cầm trong tay sau đó hướng gở dạ s ở cười nói cái kia a di ta liền chọn cái này a gờ giả sở nhanh nhẹn gật đầu một cái đồng thời khép lại cái dương nhưng trong lòng của nàng đối với trương lam ấn tượng rồi lại tốt hơn rất nhiều trong dương đồ vật bên trong tại gờ giả sở xem ra nhất không giá trị chính là khối kia chỉ có xinh đẹp nhưng không có tác dụng mỹ lệ lân phiến dịch mscalệ đây cũng là nàng nguyên bản cầm cái lân phiến này làm người làm công tưởng thưởng nguyên nhân trương lam khi nhìn đến hai khối trung phẩm tiến hóa thạch đ ệ vỗ lủ t ỷ hò nạ gì sở tồn lúc trong mắt lóe lên cái kia vẻ kinh ngạc gờ giả sở rõ ràng thấy được hiện nhiên trương lam biết rõ hai cái này khối tiến hóa thạch h ệ vô l ũ t ỷ họ nạ gì sở tổn giá trị có thể dưới tình huống như vậy hắn vẫn là chỉ tuyển chọn mỹ lệ lân phiến dịch mscà lệ -E. cái này ở gờ giả sở xem ra trương lam là thật không mang ân không báo đáp bởi vậy đối với hắn giác quan lại tốt lên tốt nhiều có thể trên thực tế vì trương lam lựa chọn mỹ lệ lân phiến dịch mscà lệ -E, chỉ là bởi vì đây là đối với hiện tại hắn mà nói nhất vật hữu dụng bằng không thì hắn mới sẽ không như thế ngốc đây cũng là vô tâm t r ồ n g liêu a trương lam chiếm được chính mình cần nhất đồ vật còn thuận tiện thu hàng gờ dạ sở hảo cảm gờ dạ sở hảo cảm thế nhưng là rất trọng yếu vì sao cha mẹ vợ nhạc mẫu tác dụng mời tìm hiểu một chút cha mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt có cái hợp cách cha mẹ vợ truy lão bà nhẹ nhõm một nghìn vạn lần chiếm được một vạn liên minh tệ cùng mỹ lệ lân phiến dịch ms cá lệ -E, hoàn thành viên mãn chính mình kế hoạch trương lam không kịp chờ đợi cùng cê na mẹ con đưa ra cáo tử bất quá trước lúc rời đi trương lam hay là hỏi g ỡ dạ sở muốn các nàng nhà phương thức liên lạc còn có czna số điện thoại tại trương lam xem ra czna mẹ con cũng coi như là bằng hữu của hắn chờ hắn có cái thế giới này liên lạc công cụ cũng tốt liên hệ các nàng tốt ra trương lam tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng đối với czna thiên nhiên có sắn chút hảo cảm trong lòng có bồi dưỡng tình cảm ý nghĩ phi b a c mau ra đây ta mang cho ngươi đồ tốt rời đi czna nhà nông trường về sau trương lam tìm một cái so sánh bí ẩn vị trí trước tiên tiến nhập chính mình tiểu thế giới hù dòng sông bên trong nghe được động tĩnh phì bà s nhảy ra trong miệng phun ra một cái bọc khí hù lại phát hiện là trương lam sau khi trở về phì bà s con mắt lập tức hạnh phúc hiếp lại vẫy đuôi đi tới bên bờ phì bà s ta mang cho ngươi đồ tốt ta trương lam theo dưới thân đưa tay tại phì bà s trên đầu sờ lên hù phì bà s lộ ra biểu tình n g h i hoặc là cái này mỹ lệ lân phiến dịch msca lệ trương lam đem mỹ lệ lân phiến dịch msca lệ đem ra phóng tới p h ỉ b ạ t trước mặt nhìn thấy trương lam trong tay mỹ lệ lân phiến dịch msca lệ p h ỉ b ạ t con mắt lập tức trở nên sáng lên trong đầu hiện ra mỹ lò t i ệ p xinh đẹp kia bộ dáng chương ba mươi ho hát đây là la ho tư bị đen thảm nhất một lần hai mươi chín ba mươi lăm nguyên bản p h ỉ b ạ t cũng không biết mình có thể tiến hóa thành v ị mì lò t i ệ p trương lam vì tăng lên p h ỉ b ạ t tự tin cố ý lấy ra mì lò t i ệ p hình ảnh cho nó nhìn đồng thời nói cho nàng như thế nào mới có thể tiến hóa sở dĩ cho tới nay phi b a s đều ở chờ mong chương làm có thể vì hắn tìm tới mỹ lệ lân phiến dịch msca lệ trợ -E, giúp nàng tiến hóa mà bây giờ n g ộ n g tưởng rốt cuộc phải thực hiện hụ phi b a s phát ra vui sướng tiếng tê chủ động nhảy ra mặt nước trực tiếp đụng phải mỹ lệ lân phiến dịch msca lệ -E. b á tại phi b a s thân thể tiếp xúc đến mỹ lệ lân phiến dịch msca lệ -E、lập tức giống như là xảy ra chuyện gì đặc thù phản ứng hóa học đồng dạng Mỹ một mang màu lệ lân lệ phiến trận quang phát dịch cả ra đồng thời phi bạc nội bộ cơ thịt bắt đầu phát sinh chuyển biến trở nên chặt chẽ đứng lên đợi đến phi bạc bên ngoài thân quang tầng biến mất nó hình dạng mặc dù không có làm sao cải biến nhưng chỉnh thể cho người cảm giác nhưng phải thư thái không ít chí ít bây giờ không có người sẽ dùng thế giới đệ nhất xấu xí đi hình dung phỉ bạt cũng chính là lúc này một đạo ánh sáng chói mắt từ phỉ bạt thể nội tán phát ra đưa nó lập tức bao phủ lại đây là tiến hóa chi quang bộ kẹ mẩn thế giới thần bí nhất cùng vĩ đại lực lượng một trong bạch s á c quang mang dưới phỉ bạt thân thể bắt đầu phát sinh không biết cải biến thân thể của nàng tựa hồ là đang thành d à i đợi đến quang mang biến mất một cái cùng rắn biển vẻ ngoài tương tự chính là bộ kẹ mẩn xuất hiện ở trương lam trước mặt cái này tổ kẹ mẩn có thon dài thân thể d a phần lớn là bơ sắc nó có một đôi xinh đẹp màu hồng con mắt ở tại phía dưới cái cổ mọc ra ba cái có điểm đặc sắc điểm đen cái này tổ kẹ mẩn đầu tương đối dài cuối cùng thoáng có một chút nổi lên còn có một đầu từ con mắt phía trên kéo dài đến da lông bên ngoài màu hồng lông mày màu hồng tóc hình dáng vây cá tre phủ hai bên cái đuôi bị màu lam cùng màu hồng lân phiến bao trùm rất là đẹp mắt xinh đẹp trên đó mang theo màu đen đường vân cho người ta một loại thần bí cảm giác nó cái đuôi cuối cùng có bốn mảnh màu lam trung điệp lớn lân t h i ế n trung ương chỗ có điểm đỏ thoạt nhìn không giống cây quạt một dạng tất cả những thứ này tất cả tạo thành cùng một chỗ tạo thành kinh người mỹ lệ cái này tổ k ẹ mẩn chính là mỹ lọ t i ệ p mỹ l ọ tiệp thực rất đẹp nàng có phải hay không thế giới đệ nhất mỹ lệ bồ k ẹ mẩn khả năng còn có đợi bàn bạc nhưng vẻ đẹp của nàng lại không thể nghi ngờ lúc này nhìn xem mỹ l ọ tiệp x i n h đẹp kia dung mạo trương lam trong mắt nhịn không được toát ra kinh nghiệm tri sắc cho dù nguyên bản đã từng gặp qua một lần nhưng lại một lần nữa nhìn thấy cái kia xấu vô cùng phi bà tiến hóa thành làm mắt trước m ì lọ tít trương lam vẫn là không nhịn được cảm thấy chân kinh trừ bỏ trương lam bên ngoài còn có một cái tồn tại đồng dạng chân kinh chính là cái kia bị trương lam đặt ở tiểu thế giới sấp d à o cái này sấp d à o nguyên bản còn xem thường phi bà ạ nó cảm thấy mình dáng dấp đã đủ xấu xí không nghĩ tới trên thế giới này còn có so với nó càng xấu xí trương lam thực lực tự đen ta chỉ nhận sấp d à o sập giờ cảm thấy p h ì bạt xấu xí thực lực khẳng định cũng kém thế là tại trương lam sau khi đi mở ra trào phúng hình thức nguyên bản p h ì bạt bởi vì sập giờ xem thường trương lam liền khó chịu lại nhận trào phúng chỗ nào còn nhịn được lúc này dùng ra một chiêu l o n g tức dở dạ gổng bật bắt đầu bạo ngược sập d ả o mà bây giờ trốn ở nơi hẻo lánh chỗ yên lặng chữa thương sập giờ nhìn thấy p h ì bạt tiến hóa thành v i mỹ lỏ tiệc về sau hắn chấn kinh rồi đồng thời cũng ước mơ đến cái này xấu xí cá có thể tiến hóa thành vi đẹp như vậy bộ k ẹ mẩn vậy mình có phải hay không cũng có thể tiến hóa thành vi rất xuất khí cái chủng loại kia bộ k ẹ mẩn thì như ho ô -oh、hát phe rào lao tử là ho ô -oh、hát trương lam các ngươi bên tám lạ người nửa cân ho ô -oh、hát mẹ nó đây là lao tử bị đen thảm nhất một lần ô mỹ lò ti phát ra một tiếng vui sướng tiếng ê ờ nàng thông qua bên cạnh mặt sông bên trên hình chiếu gặp được mình bây giờ tướng mạo loại này nằm mơ đều chưa từng có được qua mỹ lệ để cho mỹ lò tiệp phi thường hài lòng đồng thời cảm thấy dị thường hạnh phúc ô đánh giá thân thể mới của mình sau khi mỹ lò tiệp túi người xuống quấn chặt lấy trương lam thân thể đồng thời cầm đầu của mình không ngừng cọ trương lam gò má mỹ lò t i ệ p chúc mừng ngươi trương lam thân tay tại mỹ lò tiệp trên đầu vớt ve m ỉ m cười đồng thời điều tra bắt đầu mỹ lò tiệp bây giờ tư liệu mỹ lò t i ệ p con mái thuộc tính nước đặc tính h i ế u thắng ẩn tăng đặc tính mê người thân thể đẳng cấp thanh đồng cấp ba mươi lăm e ít tờ một nghìn sáu mươi nghìn tư chất thiên vương độ thân mật hai trăm năm mươi lăm mang theo đạo cụ không mẹ gạ s ở tồn không kỹ năng thủy chi chấn động h ò a tờ bùn sệ c u ố n chặt g dạp súng nước h ò a tờ gun ngoạn thủy h ò a tờ sờ pot hồi sức d ẽ phơ ớc mị hoặc thanh e m đi s ả m ỉ n vòi sở vòi rồng lốc xoáy thủy tờ thủy lưu hoàn n c c ủ dìm đôi r ồ n g dơ dạ gừng tải tái sinh d ễ của vờ thủy lưu vĩa q u a tải vọt lên sơ lás d ù hoặc cạm tivat di chuyển long tức dơ dạ gừng bờ d ứ di chuyển nhìn cái này bảng trương lam nội tâm một trận hài lòng những số liệu này tại trương lam đem m ủ lỏ tiệc huấn luyện đến thiên vương cấp thời điểm tự nhiên không tính là gì có thể đó là đã tưởng hơn nữa hắn hoa trọn vẹn thời gian ba năm trong lúc đó đã trải qua không biết bao nhiêu lần lịch luyện cùng p h â n đấu mà bây giờ hắn chỉ là tại tiến vào tổ kẹ mẩn thế giới ngày đầu tiên dùng phần lớn thời gian liền làm đến nguyên bản hao tốn hai tháng sự tỉnh không là làm tốt hơn hiện tại mỹ lò tiệp thế nhưng là thanh đồng cấp đối với trương lam thân mật càng là đi thẳng đến mát trị số đây là nguyên bản trương lam tại phỉ bạt tiến hóa thành vì mỹ lò tiệp sau lại hao tốn hai tháng mới làm được sự tỉnh bốn tháng tranh lệch thực sự quá lớn quan sát hoàn mỹ nạp tư tư liệu trương lam vô vô đầu của nàng mỹ lò tiệp hiện tại là chúng ta cùng đi kinh hãi bạo thế giới thời điểm ô mỹ lò tiệp khéo léo gật đầu một cái ngay sau đó thả ra trương lam tay của mình khoác lên mỹ lò tiệp trên thân khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện ra chương l a m cái thứ nhất tại bộ kẻ mẩn thế giới có được bộ kẻ mẩn ban thưởng thế giới thẻ căn cước một tấm thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện ra chương l a m cái thứ nhất có được độ thân mật mát trị số bộ kẻ mẩn ban thưởng thế giới thông cáo chương ba mươi mốt kinh bạo thế giới mấy lần thế giới thông cáo ba mươi ba mươi lăm thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện ra chương làm cái thứ nhất mang b ổ kệ mẩn đi tới b ổ kệ mẩn thế giới ban thưởng năng lực đặc thù rút thưởng b ổ kệ mẩn thế giới thẻ căn cước một t ấ m thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện ra chương làm cái thứ nhất có được sơ cấp thực lực b ổ kệ mẩn ban thưởng hoàng kim cấp t ừ chất d ự c tề thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện ra chương làm cái thứ nhất có được trùng cấp thực lực b ổ kệ mẩn ban thưởng Bạch Kim cấp từ chất thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện ra chương làm cái thứ nhất có được cao cấp thực lực bổ kẻ mẩn ban thưởng thiên vương cấp tư chất d ư c tề thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện ra chương làm cái thứ nhất có được thanh đồng cấp thực lực bổ kẻ mẩn ban thưởng quán quân cấp tư chất d ư c t h thế giới thông b á o lam tinh huấn luyện ra chương làm cái thứ nhất có được độ thân mật mát trị số bổ kẻ mẩn ban thưởng sơ cấp tự nhiên tri lực thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện r a t r ư ơ n g làm cái thứ nhất có được năng lực đặc thù ban thưởng năng lực tăng lên một cấp thế giới thông cáo có lam tinh huấn luyện r a có được thanh đồng cấp bộ kệ mẩn huấn luyện r a chiến lược bảng mở ra bộ kệ mẩn tư chất tổng bảng mở ra bộ kệ mẩn đ ẳ n g cấp tổng bảng mở ra liên tiếp mấy cái thế giới thông cáo khi đi đến bộ kệ mẩn thế giới tất cả l a m tinh nhân loại trong đầu nổ vang cho những thứ này người mang tới rung động giống như một khỏa cự thạch nhập vào bình tĩnh hồ nước trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng lam tinh huấn luyện ra môn không biết bị khiếp sợ trầm mặc bao lâu tại thời khắc này có vô số người bởi vì sự tình không làm tốt bị vỗ kẹ mẩn thế giới lao bản cho đau nhức mắng một trận thảm tức thì bị cuốn gói hoặc là bị vỗ kẹ mẩn cho ngược hồi lam tinh thời gian ngắn sau khi trầm mặc là trong nháy mắt xôn xao lần này rất nhiều người đều biểu hiện ra một bộ ta có nghe lầm hay không dáng vẻ cái quỷ gì đã có người cùng vỗ kẹ mẩn bồi dưỡng tốt thân mật dẫn tới vỗ kẹ mẩn thế giới cái này có thể miễn cưỡng thông cảm dù sao tổ k ẹ mẩn thưởng trước khi lam tinh cũng có không ngắn thời gian đằng sau trung cấp thực lực tốt ta ta hâm mộ nhưng ta tiếp nhận ta mặc cảm có thể cao cấp thực lực ân ta ghen ghét ta thống hận v ô liếng nhưng ta cũng tin cuối cùng thanh đồng cấp thực lực ngươi xác định đây không phải ngày c á tháng tư đùa d ỡ n lam tinh có huấn luyện ra có được thực lực này nha đây chính là tiểu đạn đạo cấp bậc tồn tại tốt ta làm sao có thể chứ mọi người mới tiến vào cái này bộ kẹ mẩn thế giới hơn phân nửa ngày chín mươi chín phần trăm người đều vẫn còn đang đánh công việc ngươi liền có được một cái thanh đồng cấp bộ kẹ mẩn nếu không phải là tất cả mọi người rõ ràng bọn họ bây giờ là ở một cái thế giới chân thật tất cả mọi thứ đều bị công bình công chính thế giới ý chí g i a m khống bọn họ đều muốn cho rằng đây là người nào dùng h ạ c đâu cái này quá mẹ nó huyền ảo a nghe được cái này thứ nhất thế giới ý chí công bố toàn thế giới thông cáo vô số người chơi c h ấ n kinh sau khi trong đó có rất nhiều người chơi hóa thành một đạo bạch quang trở lại kết giới không gian sau đó tới lam tinh trong thế giới hiện thực thời gian đều vẫn chưa đi đến tối nhưng cũng vô số người từ tổ kệ mẩn thế giới trở về đi tới internet bên trên tổ kệ mẩn thế giới trong diễn đàn biểu đạt nội tâm của mình tình cảm đại lượng dân mạng trong nháy mắt ghi danh kém chút đem cái thế giới này các quốc gia liên hợp thiết lập diễn đàn sệ vờ trò trên b ể doa cực vì ấy đại thần sâu như vậy tiến vào bổ kẹ mẩn thế giới mới hơn phân nửa ngày liền có thanh đồng cấp bổ kẹ mẩn nguyên lai、like、thật không phải nghe nhầm a quá ngưu bức trọng điểm là cái kia độ thân mật tựa như là từ lam tinh mang đi bổ kẹ mẩn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phía chính phủ không phải công bố gần đây huấn luyện r a cũng mới có cao cấp bổ kẹ mẩn nha dân gian gia đại thần độ thân mật bồi dưỡng ta tin nhưng bổ kẹ mẩn thực lực bồi dưỡng không có khả năng có người có thể vượt qua phía chính phủ a ha ha xem ra là hàn môn gia quý tử cái c còn có càng vị, thêm k n h bạo, thứ a rời k ỏ tỏa i rồi giải tỏa 3 cái、bảng. Cái trước một chút t nhìn bảng. h vừa nhất bảng danh sách huấn luyện r a chiến lược bảng chỉ có một cái danh tự trương lam có được tổ kẻ mẩn mỹ lọ típ cái thứ hai bảng danh sách mỹ lọ típ tư chất thiên vương cơ sở thuộc huấn luyện r a trương lam cái thứ ba bảng danh sách mỹ lọ típ thực lực thanh đồng cơ sở thuộc huấn luyện r a trương lam cỡ mờ nở ta siết cái lớn thảo cái này trương lam tốt yếu chỉ có ta ghét đến trọng điểm sao cái này trương lam bổ kẹ mẩn dĩ nhiên là mỹ lọ tịt tư chất vẫn là thiên vương cấp ta xem một chút trong tay tịt gỉ khóc ngất tại nhà vệ sinh hâm mộ trên lầu có bổ kẹ mẩn đại lão ta tại lam tinh thế nhưng là liền bổ kẹ mẩn đều không có sở dĩ hy vọng đều ký thắc vào bổ kẹ mẩn thế giới đây tại cái này quỷ cầu trương lam đại lão mang ta bổ kẹ mẩn thế giới nghe nói có chuyên môn địa phương có thể kiểm tra bổ kẹ mẩn tư chất bất quá tốn h à o có chút quý điều rất trọng yếu này tư chất chẳng những quyết định b ổ kẹ mẩn tốc độ phát triển còn cơ bản quyết định thượng tuyến nếu là đã thu phục được rắc r t r ư ỡ i thời gian liền lãng phí hết bất quá chúng ta không có tiền ha ha ha lại nói thế giới ý chí sẽ không cũng có hạc ta trên lầu sba thế giới ý chí và thế giới quy tắc nói trắng ra là chính là thế giới bản thân vận hành cơ chế nhất công bình công chính tồn tại không có khả năng tồn tại treo trương lam đại lão cầu chú ý toàn bộ internet bên trên đối với trương lam cái thế giới này thông cáo đệ nhất nhân đàm luận là tối bụi toàn bộ internet cũng đang thảo luận chuyện này t ồ kẹ mần thế giới ở giữa giờ phút này trương lam nội tâm là sảng khoái bạo lần trước như vậy sảng khoái vẫn là hắn trở thành cái thứ nhất có được thiên vương cấp t ồ kẹ mần cùng trở thành thiên vương cấp huấn luyện ra thời điểm mà bây giờ nhiều như vậy đầu thế giới thông cáo cùng lúc xuất hiện quả thực là trang bức thiên hạ biết còn sẽ chỉ nên đón hâm mộ trương lam nhớ kỹ nguyên bản cái này cái thứ nhất thành tích về chính là một cái người ấn độ bất quá những cái này cùng trương lam hiện tại cũng không quan hệ trong lòng của hắn làm ra một cái quyết định tất cả đệ nhất ban thưởng hắn muốn chín thành chín về phần sau cùng 0.1, xem vận khí a chương 32, trương lam cùng tên khác biệt mệnh 31-35. cùng lúc đó lam tinh các đại quốc gia hội nghị tác chiến truyền đạt nguyên một đám chỉ lệ hoa hạ bên trong nam hải số một thủ trưởng trầm ngâm một hồi mở miệng nói truyền lệnh xuống tìm tới cái này trương lam mặc dù chỉ biết là một cái tên nhưng trên bảng danh sách biểu hiện là hoa hạ chữ nhìn ra hẳn là hoa hạ người sau khi tìm được t r ư ớ c mời chào không được liền bảo vệ để tránh quốc gia khác sẽ có động tác là mấy người gật đầu lên tiếng nhưng trong đó có một người đặt câu hỏi đạo số một người kia cổ kẹ mẩn thực lực là thanh đồng cấp vẫn là mỹ lọ tít cần chúng ta bảo hộ sao đám người trầm mặc đúng vậy à nếu là thanh đồng cấp tổ k ẹ mẩn dễ đối phó mà nói bọn họ đã sớm nhân thủ một con tốt ta sớm tại thế giới ý chí bắt đầu chậm chạp dung hợp thời điểm bởi vì thế giới quy tắc cải biến một chút vũ khí hiện đại liền bắt đầu chậm dại mất đi hiệu lực hiện tại chỉ có cao đoan nhất vũ khí còn có thể sử dụng sở dĩ nhân loại coi như nắm giữ lấy năng lực tự bảo vệ mình nhưng những vũ khí này ứng phó yếu tổ k ẹ mẩn khẳng định không được mà đối phó mạnh tổ k ẹ mẩn ân nghĩ đến ngày đó mỹ quốc trêu chọc dậy cua dạ chỗ cùng người ăn ý giữ yên lặng thanh đồng cấp tổ kẽ m ẩ n tại lam tinh có thể phát ra tuyệt chiêu uy lực cùng cẩn thận đạn đạo không sai biệt lắm cho nên phải là có người đi đối phương trương lam khả năng này thật là tìm chịu tội đương nhiên nếu như bất kể đại giới sử dụng cường đại vũ khí vẫn là đùa d ỡ n có thể cái kia ảnh hưởng cũng quá lớn kết quả nghiên cứu đi ra nha số một có chút khổ nao vút vút chính mình huyện thái dương hỏi khoảng cách tất cả vũ khí đều mất đi hiệu lực còn có bao n h i ê u thời gian ba năm. trong đó một cái đến từ khoa nghiên bộ nam tử sắc mặt nặng nề nói ra mặc dù bây giờ thế giới đã dung hợp nhưng đi qua thí nghiệm cho thấy rất nhiều quy tắc còn không có thống nhất tỉ như chúng ta làm tinh nhân loại thân thể năng lực phòng ngự đối với bổ kẹ mẩn sức chống cự các loại đều còn không có thống nhất những cái này đều sẽ ba năm sau hai cái thế giới có thể tự do đi lại sau thống nhất hiện có tất cả vũ khí cũng sẽ vào lúc đó mất đi công dụng ba năm nha số một thở dài một hơi lúc kia bổ kẹ mẩn thời ế tiến giới cũng ngay g loại nơi i nhân này bây Mặc sẽ về dù tổng kết tư l ệ u cho thấy buổi ê n n kia thế giới tài thế g y nguyện ê n càng nhiều càng tốt hơn một chút, nhưng một mới căn cứ địa, ai cũng sẽ không chút, cứ khối Thời mới ai u tốt một một từ địa sẽ ý bỏ. b rối loạn a để cho người phía dưới cố gắng đứng lên về phần trương lam chỉ cần hắn không phản quốc không nên cùng hắn là địch các ngươi cũng biết nắm vững thanh đồng cấp b ổ k ẹ mẩn thực lực độ khó cũng là hoa hạ người nói không chừng ta đây là chúng ta hoa hạ cơ hội cùng lúc đó mỹ quốc nhà trắng mỹ quốc tổng thống để cho g i á n điệp động lên đến tìm tới trương lam nếu là hắn nguyện ý gia nhập chúng ta mỹ quốc hết thể dễ nói nếu là không nguyện ý trực tiếp xác định vị trí đạn hạt nhân oanh tạc hoa hạ quả thật là chúng ta uy hiếp lớn nhất đạn hạt nhân muốn phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa mạnh nhất chỉ có thể là mỹ quốc nhật bản ảm v ẹ tìm tới trương lam dùng đại lượng mỹ nữ cùng tiền tài mời chào không được khống chế thân nhân của hắn nếu là cái này còn không được đem tin tức cho Mỹ quốc. Triều Tiên, Mô Kim. tin tức Triều Tiên, Trương cho Quốc. l anh m ấ t ta Triều Tiên người, điều tra một tộc thân. ta đại Triều Tiên huyết định điều để điệp động đến, đại vị người, lần, này anh hùng dân hiền bên cũng rán lên năng chúng bên ngoài. Anh cho Hoa hạ cho khả mạch là làm lưu lạc kia kia cái cái vĩ quốc pháp đức tìm mời chào không được dùng hết phương pháp hủy diệt trương lam cái kia kinh bạo liên tục thông cáo cùng hắn hiện tại nắm giữ tài nguyên cùng thực lực khiến cho từng cái quốc gia đều chú ý cùng điều tra nhưng cuối cùng những cái này đều là phí công ai sẽ đi hoài nghi một cái vừa rồi tại b ổ k ẹ mần học viện được phỉ b ạ s mười tám tuổi thanh niên là thanh đồng cấp thực lực mì lò tịp huấn luyện ra đâu nếu là trương lam bại lộ là phỉ b ạ s cái kêu tên của hắn chính là hắn sơ hở lớn nhất có thể trương lam hiện tại bại lộ là thanh đồng cấp thực lực mì lò tịp ai cũng sẽ không đi hoài nghi trương lam cũng tỉ như hiện tại b ổ kệ mần thế giới c a n t ổ địa khu sẽ là đồn city sẽ là đồn đạo quán đạo quán chủ hệ cả tiệm bán dầu thơm bên trong đang tại chế tắc nước hoa triệu nhược hàm nghe được trong đầu nổ vang thông cáo sau ngẩng đầu lên trong mắt l ó e lên một vẻ khiếp sợ tốt thật là lợi hại thế mà nửa ngày thời gian đã có người tại bộ k ẹ mẩn thế giới có được thanh đồng cấp bộ k ẹ mẩn sao cũng gọi trương lam đâu không biết trương lam nghe được cái này thông cáo có thể hay không cảm thán cùng tên không cùng tên nghĩ đến triệu nhược hàm trên mặt hiện ra vẻ tươi cười trương lam ngươi yên tâm ta bắt đầu rất tốt tin tưởng rất nhanh sẽ có thể giúp giúp ngươi được lợi hại bổ kẻ mẩn nghĩ đến triệu nhược hàm lại cúi đầu xuống nghiêm túc chuẩn bị lên trước mặt nước hoa triệu nhược hàm khi đi đến bổ kẻ mẩn thế giới về sau xuất hiện ở sệ lạ đồn ct i y bên ngoài vùng ngoại thành nàng tiến vào sệ lạ đồn ct i y thời điểm trùng hợp gặp được sệ lạ đồn đạo quán đạo quán chủ hệ cả tiệm bán dầu thơm tại vây tay chế tắc nước hoa người làm công đãi ngộ rất không tệ may mắn chính là triệu nhược hàm phụ mẫu chính là chế tác nước hoa cho nên nàng cũng sẽ mặc dù là kém cỏi nhất cấp độ nước hoa chế tác nhưng triệu nhược hàm kỹ thuật để cho nàng trở thành chính thức làm việc đãi ngộ tương đối gần lúc công việc cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc v ậ n khí tốt hơn chính là hệ cả mạnh nhất bổ kẹ mẩn và hệ tợ lùn vẫn là ói điệp tiến hóa hình triệu nhược hàm cũng thỉnh giáo có thể nhanh chóng cùng ói điệp bồi dưỡng độ thân mật phương pháp cái này ở nguyên bản trong quỹ tích cũng không có phát sinh triệu nhược hàm đi lên một đầu càng nhanh trở nên mạnh mẽ con đường x ì n t một chỗ lý hải l u ô n nghe được trong đầu tin tức cười ha ha một tiếng trương lam nghe được cái này thông cáo hiện tại hẳn rất biệt khuất a cùng tên khác biệt bệnh a không có người sẽ đi hoài nghi trương lam duy chỉ có lúc này ở rổ ở tô địa khu một chỗ trong bệnh viện tiếp nhận giỏi gia tộc khảo nghiệm giam cùng xem hai nàng liếc nhau đọc hiểu trong mắt đối phương ý nghĩ cờ mờ n ở người ca ca này tốt điều điều có chút giả a t r ư ơ n g ba mươi ba lại đến một đầu thế giới thông cáo ba mươi hai ba mươi năm tại toàn thế giới đều ở cảm thán kính nghệ ghen ghét trương lam thời điểm hắn lúc này con mắt con ngươi sáng lên kiểm điểm một lần này thu hàng trương lam đầu tiên nhìn một chút tấm kia bộ k ẹ mẩn thế giới thẻ căn cước cái thẻ này là duy nhất một lần sử dụng vật có thể cho trương lam có được bộ k ẹ mẩn thế giới dân bản địa thân phận cái thẻ này để cho trương lam rất hài lòng bộ k ẹ mẩn thế giới huấn luyện ra thân phận tại ba năm sau có lẽ đã không còn cái gì hiệu quả quá lớn nhưng ở đầu ba năm hiệu quả có thể tương đối tốt tì như dùng tiện nghi một nửa giá cả tại cửa hàng mua sắm có thể ưu tiên hưởng thụ bổ kẹ m ẩ n center trị liệu y tế một chút tư nhân tranh tài cho phép báo danh các loại hơn nữa có thể khiến cho bổ kẹ m ẩ n thế giới người tự nhiên có một ít hảo cảm cái này thế nhưng là tuyệt cao đồ tốt sử dụng thẻ căn cước trương lam lúc này sử dụng thẻ căn cước xác nhận sử dụng một cái tiếng cơ giới tại trương lam trong đầu xuất hiện xin xác nhận nơi sinh điểm một tấm bản đồ thế giới xuất hiện ở trương lam trong đầu thế giới từng cái trong khu vực trong thành đều xuất hiện trên bản đồ trương lam có thể tùy ý lựa chọn sử dụng vã lệ tảo trương lam không chút do dự lựa chọn vã lệ tảo hắn lựa chọn vã lệ tảo cân nhắc cũng không đơn thuần mà là đi qua nghị sâu tính kỹ đầu tiên vã lệ tảo có đại lao giáo sư thoát nơi sinh chọn ở nơi này có thể khiến cho cái này vị đại lao có chút hảo cảm trước khi trùng sinh cái kia bốn năm trương lam vẫn luôn là độc lập tự chủ đây cũng là hắn cuối cùng bị người hận không có dựa vào duyên cớ lần này trương lam đồng dạng không có ý định đầu phục hay nhưng hắn cũng không muốn làm tiếp người cô đơn mặc dù hắn đã thức tỉnh bàn tay vàng làm người cô đơn cũng không giả nhưng thành lập thế lực có thể cho hắn tại nhiều khi có thể tiết kiệm đi khí lực hơn nữa mang theo một đám tiểu đệ rất phong cách trương lam có cái kế hoạch hắn quyết định đem xạ tổ x i này một ít người thu hoạch chính mình cường lực tiểu đệ đến lúc đó nếu là có người hận hắn hắn đều không cần thả tổ kẹm mẩn chỉ cần hô lên xạ tổ x i liền quyết định là ngươi z liền quyết định là ngươi gôn liền quyết định là ngươi ân hình ảnh kia thực sự quá đẹp trương lam rất muốn nhìn đến ngày đó mà muốn thành lập thế lực lôi kéo một chút trung lập phái thành vì bằng hữu của mình cũng rất có tất yếu giáo sư hoặc là cái không sai cân nhắc chính mình hai cái mội mội gia nhập giỏi gia tộc càng là cái không sai cân nhắc những người này có đỉnh cấp năng lực nhưng không có dạ tâm thích hợp nhất lôi kéo chứ bỏ giáo sư hoặc liên minh thân phận cũng là nơi này suy tính nhân tố bộ k ẻ mẩn thế giới mạnh nhất thế lực tự nhiên là liên minh nhưng mỗi cái địa khu liên minh lại sắp đặt phân bộ có quyền tự chủ nơi có người thì có tranh đấu sở dĩ mỗi cái địa khu liên minh quan hệ trong đó cũng không phải là bền chắc như thép bằng không cũng sẽ không có cái gì tổ chức phạm tội xuất hiện mà bản thổ địa khu người gia nhập bản xứ liên minh đều chỉ phải đi qua đơn giản nhất xét duyệt là được đây cũng là chương làm cân nhắc pạ lệ tào nguyên nhân xuất t ử pạ lệ tào hắn đi hướng cạn tổ về sau liền lập tức có thể báo danh trở thành cạn tổ liên minh huấn luyện gia nguyên bản trong quy tích trương lam trở thành cả lọt địa khu huấn luyện gia cái này có thể vì hắn tại cạn tổ hành động tăng thêm rất nhiều phiền thoái không cần thiết phải biết thứ thời gian một năm theo xạ tổ x ì、sì、bắt đầu lữ hành rất nhiều chuyện kiện đều phát sinh ở cạn tổ chỗ tốt cũng phần lớn tại cạn tổ lần này trương lam đương nhiên sẽ không mất đi tiến cơ mặt khác trương lam còn cân nhắc đến cạn tổ liên minh thực lực mạnh nhất nói đùa lạn sơ có thể trở thành rổ ở tô địa khu tứ thiên vương quán quân tại cạn t ổ chỉ có thể trở thành thiên vương cái này đã nói rõ rất nhiều chuyện không cần phải nói lộ ấy băng hệ khắt chế lạn sơ long hệ lạn sơ thế nhưng là quán quân thực lực trải qua trương lam rất rõ ràng quán quân cùng thiên vương sự tranh l ệ n h đó là treo lên đánh tranh l ệ n h thuộc tính chiếm hưu ưu thế cũng không tốt dùng sở dĩ cạn t ổ địa khu tứ thiên vương cũng là quán quân cấp cái địa khu này chính là biến thái nhất là cổ xưa nhất địa khu Cái địa khu này ẩn n ú tóm đại sư đoán sư chừng cũng c ộ t chút. Đương nhiên, những cái này tại thần thú trước mặt, cái cũng nhiên, những Đương này lại à rác rưỡi. Tóm l tổng tổng trương lam khẳng định phải lựa chọn tốt nhất có lợi nhất nơi sinh sở dĩ hắn lựa chọn vạ lệ tảo theo trương lam làm ra quyết định t i ế n g cơ giới lần nữa xuất hiện keng thân phận lựa chọn hoàn thành vạ lệ tảo xác nhận đối với tất yếu nhân vật không ảnh hưởng tính cách cùng trải qua ký ức cắm vào cắm vào hoàn thành thân phận tư liệu mười năm trước liền ngoài ý muốn từ lam tinh xuyên qua đến bổ kẹ mẩn thế giới vã lệ tảo cô nhi từ hàng xóm ăn mày nuôi n â n g lớn lên từ bé tính cách trầm mặc ít nói vã lệ tảo cư dân đều biết nhưng cũng không quen thậm chí không có nói qua mấy câu làm công hai năm kiếm được thấp nhất liên minh huấn luyện gia nhập minh phí năm nay trở thành tân nhân huấn luyện gia nói xong thanh â m biến mất không thấy gì nữa trương lam tiêu hóa một lần thế giới ý chí chuyển đi tin tức ý tứ rất đơn giản thế giới ý chí trực tiếp đối với bạ lệ tạo tiến hành ký ức cắm vào những ký ức này không nên nguyên bản những người kia kinh nghiệm cuộc sống cùng tính cách chỉ là nhiều hơn một cái đối với hắn trương lam nhận thức nhận thức chính là cái kia cái gọi là thân phận tài liệu không thể không nói loại phương thức này đối với trương lam mà nói vẫn là rất an toàn bởi vì sẽ không có người hoài nghi hắn lần này hắn tương đương đồng thời có hai cái thế giới ở lại thẻ xanh sảng khoái bạo nghĩ vậy trương lam t r a nhìn mình bảng danh tự trương lam thân phận làm tinh nhân loại hạ n lệ tảo cư dân huấn luyện gia đẳng cấp thân nhân huấn luyện gia lệ thuộc càn tổ có được tổ k ẹ mẩn mỹ lọ tip ba mươi lăm thanh đồng cấp năng lực đặc thù tự nhiên tri lực trung cấp kết giới tiểu thế giới đặc thù đạo cụ hoàng kim cấp tư chất dược tế x một bạch kim cấp tư chất dược tế x một thiên vương cấp tư chất dược tế x một quán quân cấp tư chất dược tế x một phó chức nghiệp không có thể mang theo số bộ kệ mẩn sáu bảng bên trong nhiều hơn một cái p h ạ lệ tạo cư dân thân phận đồng thời huấn luyện gia đẳng cấp trở thành tân nhân đúng lúc này lại một đầu thông cáo tại chỗ có lam tinh huấn luyện gia trong đầu nổ vang thế giới thông cáo chúc mừng lam tinh huấn luyện gia chương lam trở thành tân nhân huấn luyện gia ban thưởng ủn trạ bạn x sáu chương ba mươi b ố tự nhiên tri lực cùng siêu năng lực ba mươi ba ba mươi lăm thế giới thông cáo chúc mừng lam tinh huấn luyện gia chương lam trở thành tân nhân huấn luyện gia ban thưởng ủn trạ bạn x sáu lại là một đầu liên quan tới trương lam thông cáo bất quá lần này những cái kia lam tinh huấn luyện ra nhưng lại không có quá quá khích động phản ứng thông minh một điểm người đều biết rõ có thanh đồng cấp mỹ lỏ tiệp trương lam ắt sẽ trở thành cái thứ nhất chính thức b ổ kệ mẩn thế giới tân nhân huấn luyện ra chỉ là cái này những người này không nghĩ tới trương lam động tác nhanh như vậy hơn nữa cái này cũng có ban thưởng mà thôi lam tinh nhân loại xem như đã nhìn ra chỉ cần là giá trị trọng đại lần thứ nhất thế giới ý chí nên đều sẽ cho ra ban thưởng mà lúc này trương lam nhìn thoáng qua trước mặt trống rông xuất hiện sáu cái ủ n trà bản đưa chúng nó bỏ vào tiểu thế giới sau đó trương lam lại lấy ra quán quân cấp tư chất dược thủy cho mỹ lò tiệc uống xong a mỹ lò tiệc uống xong dược thủy về sau một tia sáng trắng bao phủ lại nó cải tạo thân thể của nàng tư chất nước thuốc hiệu quả tên như ý nghĩa ăn vào dược thủy vỗ kẻ mẩn tư chất có thể đến dược thủy biểu hiện đẳng cấp trình độ mỹ lò tiệc vốn là thiên vương cấp tư chất lao thiên chính là tuyệt tình như vậy cái này quyết định nó tốc độ phát triển cùng thượng tuyến tư chất cũng không phải là không thể cải biến nhưng cải biến tư chất đạo cụ cùng thiên tài địa bảo đều quá mức khó được bộ kẽ mẩn cũng có thể thông qua cố gắng của mình đi đột phá cái này tư chất hạn chế hoặc có lẽ là gông xiềng nhưng độ khó khăn quá lớn còn kèm theo nguy cơ sinh tử mà bây giờ quan quân tư chất dược thủy để cho mỹ lò t i ệ p thư giãn thoải mái liền được thuế biến kỳ thật đối với có nhạc e ít tờ năng lực trương lam mà nói bộ k ẹ mẩn tư chất quyết định tốc độ phát triển đều không phải là sự tình chỉ có cái kia thượng tuyến mới là vấn đề về sau chỉ cần tìm tư chất tốt bộ k ẹ mẩn ta liền có thể lập tức để nó trở thành cường đại chiến lược trương lam sờ lên cằm của mình suy t ư nói thiên vương cấp tư chất trở xuống bộ k ẹ mẩn đều sẽ không trở thành lo nghĩ của hắn trừ phi cái kia bộ k ẹ mẩn rất khó được đến lúc đó hắn có thể nghĩ biện pháp đi đến dược tề a lúc này mỹ lỏ t i ệ p thuế biến kết thúc dùng đầu thân mật cọ sát trương làm gò má n g a n t r ư ơ n g l a m cởi sờ lên mỹ lọ tiếp đầu thuận tiện nhìn một chút tư liệu của nàng mỹ lọ tiếp thuộc tính nước đặc tính hiếu thắng ẩn t ă n g đặc tính mê người thân thể đẳng cấp cấp 35, thanh đồng e ít tờ một n g h 0 n g h ì n tư chất quan quân độ thân mật 255. m a n g theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng thủy chi chấn động họa tờ bùn sệ quân chặt dạp súng nước h ò a tờ guln ngoạn thủy h ò a tờ sờ pot hồi sức rẽ p h ở ớc mị hoặc thanh e m đi s ả m ỉ n vòi sở vòi rồng lốc xoáy thủy tờ thủy lưu hoàn ác q u y ê m đôi rồng giờ dạ gồng tải tái sinh rễ cổ vờ thủy lưu vĩ ác q u y tải vọt lên s ở lạt dù hoặc cạm tivat di chuyển long tức giờ dạ gồng bờ dt di chuyển long chi chấn động giờ dạ gồng bùn x ệ di chuyển a nhiều hơn một cái long chi chấn động giờ dạ gồng bùn sệ kỹ năng trương lam ngạc nhiên phát hiện mỹ lò tịp i tại tư chất sau khi tăng lên vậy mà nhiều hơn một cái di truyền kỹ năng vẫn là rất hữu dụng long chi chấn động giờ dạ gồng bùn x ệ hẳn là tư chất tăng lên để cho một chút tần núp sâu g e n đã thức tỉnh chờ đã trương lam khỏe miệng bỗng nhiên co lại nếu là mỹ lò tịp i chỉ truyền một cái long tức giờ dạ gồng bớt mà nói cha mẹ của nàng bên trong một cái k h á c còn không tốt đoán nhưng bây giờ còn đã thức tỉnh long chi chấn động giờ dạ gồng bùn x ệ Cái kêu mỉ lỏ t p phụ mẫu trương ừ bỏ là lỏ tiệp bên là lỏ là lỏ ngoài, mỉ một mỉ tiệp thể tạ tạ tiệp. t cái ảnh Ảnh cùng Hình gì gì khác chỉ có ạ. ợ n này. g T. t r ư lam không dám nghĩ tiếp nữa a mỹ lò t i ệ p dùng ánh mắt nghi hoặc lấy trương lam không có việc gì chính là nghĩ đến một cái hình ảnh kỳ lạ trương lam cười cười a a mỹ lò t i ệ p gật đầu yên tâm ta không phải lạnh trương lam cười cười biểu thị chính mình cũng không phải là r ấ t lạnh đ n b n g nhiên mỹ lò t i ệ p cùng trương lam nhìn về phía hai bên nháy nháy mắt một người một cổ kẹ mẩn ăn ý minh bạch trong mắt đối phương ý tứ ta vậy mà có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện trương lam hơi kinh ngạc nhìn về phía mỹ lò t i ệ p không sai lúc trước tại mỹ lò t i ệ p phát ra âm thanh thời điểm nàng muốn biểu đạt ý tứ trương lam rõ ràng hiểu đến chẳng lẽ là năng lực này trương lam nghĩ tới chính mình lấy được tự nhiên c h i lực lúc này điều tra đứng lên tự nhiên c h i lực dương d ậ m chi thần s ẽ lễ bị ban cho c h ú c phúc năng lực càng thân cận thiên nhiên dùng bổ kẹ mẩn tự nhiên nguyện ý tiếp cận năng lực cấp độ chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp phàm nhân thần cấp tự nhiên c h i lực sơ cấp có thể nghe hiểu đại bộ phận bổ kẹ mẩn ngôn ngữ tự nhiên c h i lực trung cấp có thể nghe hiểu tất cả bổ kẹ mẩn ngôn ngữ bình phục tâm tình lực lượng cao cấp không biết đỉnh cấp không biết thần cấp không biết rất tốt rất cường thế nhìn thấy tự nhiên chi lực giải thích trương lam nhịn không được muốn giơ ngón tay cái lên bất quá để cho hắn có chút ngoài ý muốn là không biết tình huống còn là lần đầu tiên gặp được bất quá rất nhanh hắn lại lười nhắc quản g không biết cũng không biết chỉ là trung cấp cái này lực lượng liền rất lợi hại rất rõ ràng cái này lực lượng là thường bàn chi lực các loại rừng rậm lực lượng tổng hợp bản nghe nói phản mục cũng có thường bàn chi lực cũng chính là tiếp nhận rồi thường bàn rừng rậm c h ú c phúc cái này khiến hắn tại thường bàn trong rừng rậm thời điểm như cá gặp nước mà trương lam cái này tự nhiên c h i lực hẳn là lại cái gì rừng rậm cũng là như cá g ặ p nước nghĩ vậy trương lam đôi mắt đ ố n g nhiên loay lên hơn nữa có vẻ như ta còn có một lần năng lực đặc thù rút ra cơ hội nghĩ đến liền dùng rút trương lam dùng ý niệm lựa chọn rút thưởng cái ý này niệm bị thế giới ý chí bắt được lập tức bắt đầu vận chuyển rút thưởng cơ hội đã sử dụng cuối cùng tuyển định siêu năng lực ân ở thế giới ý chí thanh e m sau khi rơi xuống trương lam chỉ cảm giác trong đầu của mình bị lấp đầy thứ gì sau đó sau đó liền không có sau đó thức tỉnh siêu năng lực không cần đầu góc đau xót s a o không cần mắt tối xâm lại hơn nữa cảm giác cũng không có thay đổi gì a có lẽ đầu góc nghĩ đồ vật nhanh hơn một chút xem như biến hóa ân nhìn đồ vật cũng biến thành rõ ràng một chút nhưng đây không phải con mắt biến hóa nha siêu năng lực đã nói xong thuấn gian di động niệm lực tinh thần cường niệm hoặc là tinh thần bạo phá đâu ta sợ không phải đã trải qua giả rút thưởng chương ba mươi lăm khuyến khích sạp di na cùng cải lìn đánh nhau ba mươi b ố ba mươi lăm siêu năng lực nhân loại tinh thần lực cường đại đến cấp bậc nhất định lực lượng thức tỉnh đ ẳ n g cấp sơ cấp t h ầ n cấp sơ cấp tâm nhãn cảm thụ xung quanh phương viên mười m phạm vi tình huống khống chế vốn con t h i ệ lực lượng trung cấp trăm m é t phạm vi tình huống tâm điện cảm ứng nghiệm lực cao cấp ngàn m é t phạm vi tình huống tâm điện cảm ứng tinh thần cương nghiệm trăm mét khoảng cách thuấn gian di động đỉnh cấp mấy ngàn thước tâm điện cảm ứng tinh thần phá hư tâm nhãn phạm vi bên trong thuấn gian di động thần cấp không biết trương lam đoán trách một hồi sau đó ngoan ngoãn nhìn mình một chút giao diện thuộc tính phát hiện quả nhiên cùng tự nhiên chi lực một dạng có cái nói rõ được rồi vẫn là ta quá yếu rồi phát hiện mình siêu năng lực thực lực chỉ có sơ cấp trương lam h í t lên miệng dùng một chút nhìn trương lam nhắm mắt lại âm thầm vận dụng bắt đầu siêu năng lực dưới khống chế của hắn tinh thần lực phân tán bốn phía rõ ràng con mắt là nhắm lại nhưng xung quanh mười mét bên trong khoảng cách tình huống lại có thể rõ ràng dò xét đến thậm chí so dùng mắt nhìn còn muốn rõ ràng tạm được về sau có thể đi trong huyệt động so mang đèn tin thuận tiện trương lam mở mắt tạm thời mà nói cái này sơ cấp siêu năng lực vẫn là rất gần gà năng lực bất quá rất nhanh trương lam lại hưng phấn lên bởi vì tại siêu năng lực đằng sau hắn phát hiện quen thuộc thành điểm kinh nghiệm siêu năng lực sơ cấp 0.1 10.000. t a đi 0.1, đây sẽ không là ta sử dụng một lần sau lấy được e i t a còn tốt có thể thêm e i t a không sai t r ư ơ n g lam đôi mắt trở nên sáng lên thêm e i t a thế nhưng là nhanh chóng mạnh lên chi đạo dù sao hắn cũng không biết siêu năng lực phương pháp huấn luyện a cũng không thể chính là ngây ngốc sử dụng sau đó thêm cái kia 0.1 a vậy muốn thêm đến ngày tháng năm nào đương nhiên có phương pháp hắn cũng không cần bởi vì vậy khẳng định là nhặt e i t a mạnh lên nhanh trả đến nhẹ nhõm ân ta nếu không phải nghĩ biện pháp để cho sạp di nạ cùng cải lìn đánh một chầu nghĩ đến nhạc e ít -E、tờ phương pháp trương lam sờ lên cái c ầ m bắt đầu huyễn tưởng đứng lên cái thế giới này mạnh nhất hai cái siêu năng lực giả trương lam biết đến chính là sạp di nạ cùng cải lìn hai người kêu ít nhất là cao cấp siêu năng lực giả các nàng nếu là dùng siêu năng lực đánh lên cũng có thể mang đến cho hắn khả quan siêu năng lực e ít -E、tờ ân vốn có năng lực tự bảo vệ mình trước đó hay là chớ nghĩ nghĩ đến sạp di nạ cùng cải lìn hung danh trương lam nội tâm run dậy một chút lắc đầu nói đùa sạp di nạ cùng cải lìn thế nhưng là có thể dựa vào chính mình siêu năng lực cùng bạch kim cấp tổ kẹ mẩn đánh quái vật hơn nữa còn có thiên vương cấp tổ kẹ mẩn hắn vốn có thiên vương cấp tổ kẹ mẩn trước đó hay là trước bị nghĩ ai nói đến sạp di nạ ta nghĩ tới cái sự tình đ ỗ n g nhiên trương lam đôi mắt sáng lên nhớ tới chính mình trước khi trùng sinh tại trên diễn đàn thấy được một thiên văn t r ư ờ n g nguyên bản hắn còn đối với việc này không ý tưởng gì nhưng bây giờ tự có siêu năng lực còn có tiểu thế giới có lẽ có thể đi thử một lần hiện tại đi vẫn còn kịp càng suy nghĩ trương lam đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ lúc này hắn không có ở đây dừng lại xuất phát hướng về lù mì họ sở ct i y phương hướng chạy tới c ả c lọt địa khu hình dạng vì ngôi sao năm cánh lù mì họ sở ct i y là cái địa khu này trung tâm nhất thành thị cũng là thịnh vượng nhất hiện đại đô thị trương lam để ý là cái này đô thị có đi đến những địa khu khác máy bay sau đó hai ngày trương lam đều ở đi đường bên trong vượt qua hai ngày này hắn không có cùng giam cùng gem gặp mặt qua nhưng hắn cũng không khẩn trương đánh ngã rất vui vẻ khẩn trương trương lam trước khi trùng sinh trải qua giam cùng gem khi tiến vào tổ kệ mẩn thế giới về sau bởi vì tự mang để cho tổ kệ mẩn bình phục tâm tình m ỹ lực lại vừa lúc bị giỏi gia tộc người phát hiện chọn chúng đi bí mật chi đ ị a tham gia khảo hải đi bộ kẽ mẩn thế giới rất nhiều bí mật tri địa lam tinh nhân loại tiến vào sau là không thể trực tiếp rời đi thời gian này hội kéo dài bảy ngày nguyên bản trương lam hội lo lắng hắn hiện tại cầu còn không được hai ngày sau thông qua quốc lộ trương lam thành công đến l u mì họ sở city quốc lộ là nhân loại kiến tạo thành trấn ở giữa đồng hành con đường theo chút đạo trên đường cũng thường xuyên có bộ kẽ mẩn xuất hiện nhưng thực lực bình thường đều không mạnh lại sẽ không chủ động công kích nhân loại đoạn đường này có mỹ lò tiệm bảo hộ trương lam là thuận buồm xuôi gió may mắn gờ giả sở a di cho ta một vạn liên minh tệ bằng không thì mua sắm vé máy bay cũng là cái vấn đề sân bay xét vé sau lên phi cơ trương lam nhịn không được cảm thán vé máy bay giá tiền là một nghìn liên minh tệ một tấm cái này đối với ban đầu giai đoạn làm tinh huấn luyện ra mà nói là một bút không nhỏ phí tổn thông thường cần làm công một tuần lễ khoảng t r ư ờ n g trương lam cũng là vận khí tốt gờ giả sở cho đi nàng một vạn bằng không thì có một số việc hắn liền không thể tham gia náo nhiệt sau mười phút máy bay cất cánh nhìn ngoài cửa sổ dần dần thu nhỏ trắng cảnh trương lam ánh mắt hiếp lại các lót gặp lại can tổ ta tới người tốt xin hỏi có thể cho một chút không lúc này một cô gái thanh âm thanh thúy tại bên thai trương lam vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn nghi ngờ ngầm đầu trương lam nhìn thấy một cái màu hồng tóc dài nữ h à i đứng ở trên hành lang cô bé này đầu đội hoang sắc đường viền mũ trên sống núi mang theo hát sắc khung kính cách ăn mặc rất là bình thường nhưng nghiêm túc nhìn vẫn là có thể nhìn thấy cái này phổ thông cách gan mặc dưới mỹ lệ trương lam cảm giác cô gái này tướng mạo có chút quen thuộc hắn nghiêm túc quan sát một chút rốt cục kịp phản ứng kinh ngạc nói người là a g ì ạ cạn lọt nữ vương a a g ì ạ có chút ngoài ý muốn nhìn trương lam một chút nàng không nghĩ tới chính mình ngụy trang vậy mà lại bị khám phá chẳng lẽ trước mắt nam tử này là f a n hâm mộ của mình hơn nữa còn là chân thành f a n nghĩ vậy a gì ạ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười n g ư ơ i tốt là ta a chương ba mươi sáu a di ạ ta tin ngươi cái quỷ ba mươi lăm ba mươi lăm n g ư ơ i tốt là ta a a gì ạ lễ phép hướng trương lam gật đầu một cái lộ ra một cái xinh đẹp mỉm cười thực sự là a gì ạ a mời đến trương lam thu lại chân a gì ạ hẳn là ngồi ở bên cạnh hắn cái kia vị trí cạnh cửa sổ cũng không biết vì sao hiện tại mới đến dù sao hiện tại máy bay đã có bay rất lâu h ạ thật lạ gì ạ muốn đi cải trang lại nàng là một vị bổ kẹ mẩn ngôi sao truyền hình nàng diễn xuất tv ở toàn bộ bổ kẹ mẩn thế giới bên trong tất cả t v bên trong xếp hạng thứ 10, bởi vì nàng f a n hâm mộ nhiều lắm sở dĩ cần làm chút ngụy trang hơn nữa ạ gì ạ bây giờ là xuất sắc có cả loạt nữ vương danh s ư n g hảo cái gọi là khu nữ vương là bổ kẹ mẩn biểu diễn ra tốt nhất vị kia mỗi cái địa khu đều chỉ có một vị ạ gì ạ chính là đương nhiệm cả loạt nữ vương đã được liên cái tục thu hoạch d A n xương này h dì a một mực chú ý trương lam biểu lộ gặp hắn tại lúc ban đầu kinh ngạc sau liền khôi phục bình thường đ ố n g nhiên hơi nghi hoặc một chút chính mình đoán được ngọn nguồn đúng hay không dù sao chân thành phan gặp phải chính mình không nên như vậy bình thản a đối với cái này trương lam biểu thị nội tâm của hắn thật là không có chút nào gợn sóng À g ì à mặc dù là cả lọt nữ vương có cực cao danh khí nhưng tổ kẽ mẩn huấn luyện ra thực lực lại không mạnh cũng liền hoàng kim cấp đối với truy cầu thực lực trương lam mà nói thực lực không mạnh hoặc là không có thiên phú huấn luyện ra không có đáng giá chú ý giá trị tốt ta đây chính là một sắt thép thẳng nam tốt xấu người ta là cái siêu cấp đại mỹ nữ vẫn là thế giới cấp minh tinh ngươi vung một lần lại sẽ không chết nhưng trương lam tại mới bắt đầu kinh nghi về sau toàn trường bắt đầu giữ yên lặng mà hắn cái này biểu hiện để cho ạ gì ạ có chút ngồi không yên nàng ở trở thành cả lọt nữ vương về sau nhân khí tiêu thăng đi đâu đều nhận hết tảng dương nói thực ra nàng không thèm để ý những cái này bởi vì nàng là thật ưa thích biểu diễn mới từ sự tình cái nghề này nhưng trương lam trước đó đầu tiên là biểu hiện ra kinh ngạc cũng xem thấu nàng ngụy trang một bộ chân thành phan dáng vẻ bây giờ lại toàn bộ hành trình không n h ị n loại này tương phản để cho ạ gì ạ thực rất khó chịu hoặc có lẽ là đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân tới đều chịu không được cái kia tiên sinh ngươi là làm sao nhận ra ta không biết qua bao lâu ạ gì ạ nhịn không được cùng trương lam nói chuyện hỏi ra một vấn đề bởi vì ta là fan của ngươi trương lam cũng không quay đầu lại đáp ta tin ngươi cái quỷ ạ gì ạ trong lòng một trận khó thở ngươi là ta fan hâm mộ ngươi không cùng ta muốn ký tên ngươi không hỏi ta muốn chụp ảnh chung ngươi không biết chủ động nói chuyện với ta ngươi hội hiện tại như vậy bình thản trả lời vấn đề của ta cũng không quay đầu lại ngươi sợ là cái giả fan hâm mộ ân trương lam tựa hồ ý thức câu trả lời của mình có chút không ổn quay đầu nhìn về phía ạ gì ạ hỏi ta bây giờ là nên hỏi ngươi muốn một cái ký tên sao phốc ạ gì ạ cảm giác mình trong tim một mũi tên khoe miệng b ứ ớ c lên một cái gượng gạo đường cong đúng lúc này phía trước đ ố n g nhiên truyền tới một thanh âm tiểu tử như ngươi loại này tán gái thủ đoạn rất cao mình a bội phục bội phục ân trương lam cùng ạ gì ạ đồng thời quay đầu nghi ngờ nhìn về phía trước lúc này một cái âu phục trung niên nam tử đang đứng ở trên hành lang ánh mắt không đứng ở ạ gì ạ trên người g i ò xét thỉnh thoảng hắn sẽ còn hướng trương lam đầu nhập đi một cái ánh mắt khinh thường trương lam lông mày lập tức nhũ lại đây là nơi nào đến đậu bỉ nhân vật chính cần thiết thiểu năng trí tuệ đây là tới hắn nơi này tìm tồn tại cảm giác ạ gì ạ tiểu thư ngươi tốt bị nhân gù gù ta là xịp công ty một tên tiêu thụ quản lý trung niên nam tử nam tử đến ạ gì ạ trước mặt lộ ra một cái tự nhận anh tuấn nụ cười sịp công ty là xạ phở ổng ct trong thành cao nhất lớn nhất kiến trúc cũng là bộ k ẹ mẩn thế giới chế tạo kỹ thuật dẫn dắt người sản xuất rất nhiều huấn luyện ra sử dụng đạo cụ sịp công ty ở toàn bộ bộ k ẹ mẩn thế giới đều rất có tên địa vị cũng rất cao mà cái này g ủ g ủ mặc dù hắn chỉ là một tên thông thường tiêu thụ quản lý nhưng đỉnh lấy sịp danh hiệu cũng coi là nhân sĩ thành công c h ỉ ít g ủ g ủ mình là nghĩ như vậy hắn dùng cái danh này thế nhưng là đã cùng không ít cái gọi là truyền hình điện ảnh minh tinh phát sinh qua tuyệt vời ban đêm dù sao xịt chỉ là một chấn nhỏ đại ngôn phí cũng có thể khiến cái này cái gọi là minh tinh chạy theo như vịt gogu đồ đê tiện trương lam đối với tên của người này cảm thấy im lặng n g ư ờ i tốt nghe được đối phương là xịt nhân viên ạ gì ạ mặc dù không thích đối phương tiến đến nói chuyện trời đất phương thức nhưng vẫn gật đầu lên tiếng chào nhưng là chỉ thế thôi gặp ạ gì ạ biểu hiện như vậy nam nhân này lại tới sức mạnh hướng trương lam nói ra tiểu hòa tử ta nghĩ cùng ạ gì ạ tiểu thư trò chuyện một chút chuyện buôn bán ngươi đem vị trí nhường lại à vừa nói khó nam nhân còn mịt mờ nghiêng thân thể lộ ra dưới cổ áo huấn luyện gia đẳng cấp huy t r ư ờ n g tại p ổ kẽ mẩn thế giới mặc kệ ngươi làm cái gì đều không thể không có p ổ kẽ mẩn mà lợi hại huấn luyện gia đẳng cấp thậm chí sẽ vì công tác của ngươi mang đến tiện lợi trương lam nhìn thoáng qua người k i a đẳng cấp huy t r ư ờ n g trong mắt lóe lên vẻ khinh thường người này đối với lam tinh huấn luyện r a mà nói có lẽ là cái đại lao nhưng ở trước mặt hắn có thể n h ấ t không lên nổi sóng gió bất quá là thanh đồng cấp huấn luyện r a mà thôi như vậy cao tuổi rồi mới thực lực này đáng thương không hứng thú trương lam túi đầu xuống thản nhiên nói đừng ảnh hưởng ta nghỉ ngơi bằng không thì ta phải gọi không ngồi người gù gù hiển nhiên không nghĩ tới trương lam cái này liền huấn luyện r a đẳng cấp huy chương đều không thanh niên hội cự tuyệt mình trên mặt khuôn mặt tươi cười cứng đờ nghiến răng nghiến lợi nói tiểu tử có dám hay không đánh một trận thua ngươi kêu đem vị trí của ngươi nhường cho ta vừa nói gu gu lộ ra một tia n h a răng cười hắn đã nghĩ đến chính mình đánh bại trương lam sau đối phương lộ ra thất vọng gương mặt đồng thời hắn cũng có thể tại ả gì ả trước mặt tú một mặt tốt ta cũng không biết cái này thanh đồng cấp v ấ n luyện ra ở đâu ra dũng khí muốn tại một tên hoàng kim cấp v ấ n luyện ra trước mặt tú một đợt trương lam vốn là muốn cự tuyệt nhưng đ ô n g nhiên nghĩ đến đối phương là xịt nhân viên mặc dù là rác rưởi nhất loại kia nhưng hẳn là cũng có chút đồ tốt ta nghĩ vậy trương lam đứng lên tranh tài có thể nhưng ta thua muốn ngừng ư vị trí ngươi thua đâu chương ba mươi bảy mị lỏ t i ệ p trận đầu tháng một năm ba không ngươi cảm thấy ta sẽ thua bởi ngươi gu gu nhịn không được phát ra tiếng cười một bức ngữ trọng tâm trường t r ư ở n g bối bộ dáng thanh niên cùng ngươi đánh là ta coi trọng ngươi chỉ điểm ngươi một lần ngươi cũng quá tự cho là đúng ta vậy quên đi t r ư ơ n g lam hoàn toàn không có cùng cái này đồ đ ê tiện kéo ý tứ không chờ hắn nói xong cũng cắt đ ứ t hắn không chỗ tốt hắn mới không thèm để ý đối phương gu gu lập tức nghe lời hắn không nghĩ tới t r ư ơ n g lam đã vậy còn quá trực tiếp nhìn thoáng qua t r ư ơ n g lam bên người ạ gì ạ gu gu đành phải bóp m ũ i lại nói ra tốt ngươi nói ngươi muốn cái gì không không không nên ta tới nói t r ư ơ n g lam khoát tay háo nói ra cái này phải xem ngươi có thể lấy ra được cái gì nếu là ta không thích ta mới lười n h ắ c cùng ngươi tranh tài đây không phải chỗ ngồi vấn đề mà là cùng cả loạt nữ vương thần tượng của ta ạ gì ạ ngồi cùng một chỗ cơ hội ta tin ngươi cái quỷ t r ư ơ n g lam bên cạnh ạ gì ạ nhịn không được lật một cái lướt mắt có f a n hâm mộ cầm cùng mình ai đầu ngồi chung cơ hội đánh cuộc ta khả nhìn không gian nửa điểm ngươi là ta f a n hâm mộ dáng vẻ đương nhiên những cái này ạ gì ạ cũng liền suy nghĩ một chút nàng hiện tại ngược lại rất hiếu kỳ cụ gù hội lựa chọn thế nào lại nói tên này làm sao khó nghe như vậy đồ đê tiện ừ đương nhiên là ngươi cái này người bình thường tiếp xúc không tới đồ tốt gu gu một lần đối với trương lam châm chọc khiêu khích một mặt xuất ra một cái đồng hồ dụng cụ cái này gọi là hóa thạch tìm kiếm dụng cụ chỉ cần tại vật này bên trong gia nhập hóa thạch vật liệu cái này tìm kiếm dụng cụ liền có thể tìm tới phương viên trong phạm vi mười thước hóa thạch đây chính là chúng ta xịt mới nhất khoa học kỹ thuật hóa thạch tìm kiếm dụng cụ trương lam đôi mắt sáng lên vật này hắn biết rõ năm mươi vạn liên minh một cái một năm sau giá trị hội vượt lên một phen bởi vì lúc kia hóa thạch phục sinh kỹ thuật xuất hiện hóa thạch giá trị giá thị trường cũng ở đây năm vạn liên minh tệ trở lên cũng không rẻ lại còn có rất ít ở trên thị trường lưu thông mà ở phục sinh kỹ thuật sau khi xuất hiện giá trị của nó so với hiện tại tăng lên vô số lần bởi vì vậy chờ giá tại một cái cổ đại bổ kẹm mẩn đến lúc đó cái này tìm kiếm dụng cụ tiền cũng nước lên thì t h u y lên thứ này hiện tại đạt được một cái có thể so với sau này đạt được một cái dễ dàng nhiều nhưng giá trị cũng phải năm mươi vạn liên minh tệ a nghĩ vậy trương lam quan sát một chút gù gù gia hỏa này không giống như là có thể xuất ra tìm kiếm dụng cụ người a hơn nữa vì một vị trí xuất ra năm mươi vạn liên minh tệ đến đánh cược người nọ là đồ đần sao sự thật dĩ nhiên không phải như thế gù gù trên tay cái này hóa thạch tìm kiếm dụng cụ cũng không phải của hắn mà là hắn cầm lấy đi cả lọt địa khu mở rộng sản phẩm hắn xuất ra cái này làm tiền đặt cược không phải là bởi vì hắn n ố c hắn chỉ bất quá đơn thuần là muốn tại ạ di ạ trước mặt biểu hiện một chút mà thôi đương nhiên cũng là bởi vì hắn thực xem thường trương lam một cái tân nhân huấn luyện ra không cho là mình thất bại cho nên mới đem ra tốt ta cùng người tranh tài trương lam cũng không để ý cái này hóa thạch tìm kiếm dụng cụ xuất xứ dù sao có thể tới tay liền tốt theo trương lam nên chiến hắn và gù gù hai người lúc này đi tới trên máy bay một cái đặc thù sân bãi Bộ kẹ mẩn tiếp h ế g ớ i đối i bên bộ trong, mẩn kẹ c h n vĩnh viễn dọng chính, trên cũng là máy bay s ắ đặt đối đối đặt đặc đối thù kết thể thiên thông thường huấn luyện ra đối chiến rất an toàn. Tiếp chiến bãi, cái chiến bãi giới, lại dưới chiến có cản cấp công kích, phía huấn sân này sân năng lượng ngăn vương mẩn dụng luyện an sắp sử bộ kẹ ra xuống bắt đầu tân nhân huấn luyện gia trương lam cùng thanh đồng cấp huấn luyện gia gủ gủ tiên sinh lấy chỗ ngồi cùng hóa thạch tìm kiếm dụng cụ làm tiền đặt cuộc tranh tài tranh tài có thể sử dụng bộ kệ mần vì hai cái đợi đến có một phe hai cái tổ kẹ mần toàn bộ mất đi sức chiến đấu tranh tài kết thúc đối chiến sân bãi bên trên tại trương lam cùng gù gù đi trên máy bay giỏi nơi đó ký tên hiệp nghị về sau tranh tài chính thức bắt đầu trọng tài từ một cái kiểm tra ra người trọng tài bằng tiếp viên hàng không đảm nhiệm về phần trương lam huấn luyện ra thân phận đây là thế giới ý chí cho bất quá đẳng cấp huy trường cần hắn đi liên minh khảo hạch cơ cấu cẩm xin hỏi song phương có dị nghị không tiếp viên hàng không trọng tài nhìn về phía gù gù cùng trương lam không có song phương đều lắc đầu cái kia bắt đầu tranh tài dựa theo quy củ khiêu chiến phương trước tiên thả ra b ổ kẻ m ẩ n không có vấn đề g o o g l không thèm để ý chút nào hãn tại biết rõ trương làm chỉ là một cái tân nhân huấn luyện ra về sau trong mắt cũng chỉ còn lại có khinh thị gờ dạ vẻo hệ ngươi lên g o o g l ném ra một cái b ổ kỳ bản thả ra toàn thân bị nham thạch bao trùm thân thể cổng kềnh gờ dạ vẻo hệ gờ dạ vẻo hệ là trọng lượng cấp b ổ kẻ mần không biết trương lam hội xuất ra cái gì vồ kẻ mẩn một bên thính phỏng ạ gì ạ nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá nàng rất thông minh trương lam biết rất rõ ràng gù gù là thanh đồng cấp huấn luyện ra lại một chút cũng không sợ rõ ràng là có chỗ ý vào hiện tại ạ gì ạ chỉ muốn xem so tài mà xung quanh còn tụ tập một đám người xem cũng rất hiếu kỳ trương lam hội xuất ra cái gì vồ kẻ mẩn mỹ lọ tít đi ra a trương lam ném ra chứa mỹ lò tịp vồ kỳ bản bá một đạo bạch quang chấp lóe mỹ lọ tiệp mê thân thể của con người đi tới sân bãi bên trên xuất hiện ở trước mặt mọi người dựa vào mỹ lọ típ dĩ nhiên là mỹ lọ típ thật đẹp thật đẹp a không hổ là mỹ lọ típ người thanh niên này lại có mỹ lọ típ không tầm thường lần tranh tài này thú vị nguyên bản ta còn tưởng rằng sẽ trở thành đơn phương treo lên đánh tranh tài đâu nhìn cái mỹ lọ típ huấn luyện ra không giống không đầu góc này mỹ lò tít không hổ là b ổ kẹ mần cùng nhân loại trong mắt đều siêu cấp siêu sao cấp bậc tồn tại vừa xuất hiện liền hấp dẫn tầm mắt mọi người thậm chí ạ g ì ạ trong mắt đều nhiều hơn một phần ao ước thân làm một minh tinh vẫn là thế giới đỉnh cấp minh tinh không có người so ạ g ì ạ càng hy vọng có được một cái mỹ lò tít hắn lại có mỹ lò tít a g ì ạ nhìn xem t r ư ơ n g lam cái sau trong lòng nàng hình ảnh lại nhiều hơn một phần thần bí mỹ lò tít cũng không dễ dàng có được lúc này muốn nói nội tâm nhất buôn hội đúng là gù gù có thể xuất ra mỹ lò tiệp thanh niên hắn khẳng định không thể t r e o vào a nhưng hắn cũng không thể nhận thua a thua trận hóa thạch tìm kiếm dụng cụ hắn đồng dạng không có kết cục tốt nhưng những cái này cùng trương lam cũng không quan hệ hắn trực tiếp hô mỹ lò tiệp thủy chi chấn động họa tờ bùn x ệ chương ba mươi tám giả trang mặt cặp văn k ỳ ấu giờ tháng hai năm ba không a mỹ lò tiệp kêu to một tiếng n g ừ n g đầu nhanh chóng tại trước mặt ngừng tụ ra một cái màu lam thủy cầu u s i ê thủy cầu ngưng tụ tốt sau tại mì lỏ tịp i dưới sự khống chế hướng về g ờ dạ vỡ hệ bay vụt ra ngoài ẩm thủy chi chấn động h ỏa tở bùn xê trực tiếp trúng mục tiêu g ờ dạ vẻo hệ đem hắn nổ bay ẩm g ờ dạ vẻo hệ rơi vào đối chiến sân một mặt năng lượng kết giới bên trên còn không đợi nó làm ra phản ứng thủy cầu nổ tung từng tầng từng tầng dòng nước đánh tới bao trùm ở g ờ dạ vẻo hệ đợi đến dòng nước biến mất dưới dòng nước g ờ dạ vỡ hệ đã hôn mê đi miều sát miều sát t mặc dù ta biết mỹ lò tiệc rất mạnh nhưng cái này quá mạnh rồi a k ỹ thật u cũng bình thường g ờ dạ vào hệ là nham thạch thêm mặt đất bị thủy hệ bốn lần khắc chế mà mỹ lò tiệc sử dụng vẫn là thủy chi chấn động h ỏ a tở bùn xệ tổn thương tăng mạnh cái này mỹ lò tiệc ít nhất là cao cấp thực lực không nghĩ tới có được dạng này thực lực mỹ lò tiệc thanh niên mới tân nhân huấn luyện ra thật là kỳ quái mỹ lò tiệc một chiêu miểu sát g ờ dạ vào hệ dẫn tới mọi người chung quanh nghị luận ở mỹ nhưng lại đều cảm thấy hợp tình hợp lý dù sao gợ dạ vẽ bị mỹ l ỏ tiệp khắt chế gắt gao mà mỹ l ỏ tiệp cường đại cũng được công nhận cái này từ trên thế giới bây giờ có mỹ l ỏ tiệp huấn luyện ra bên trong yếu nhất cũng là bạch kim cấp đạo quán huấn luyện r a điểm này liền có thể nhìn ra cái này mỹ l ỏ tiệp thật là lợi hại À gì à cũng là đôi mắt đẹp chớp liên tục trong lòng đối với mỹ l ỏ tiệp k h ắ t vọng lại tăng lên mấy cái cấp độ bị bị miêu sát gu gu một mặt không thể tin hán vương bài một trong gợ dạ vẽ lại bị miêu sát cái k i u tân nhân huấn luyện ra chẳng lẽ là giả tràn g m ặ t cặp v ă n kỳ âu giờ ngươi lợi hại như vậy ngươi chơi cái gì điệu t h ấ p a còn tốt lao tử còn có át chủ bài gu gu trong lòng một trận khóc không ra nước mắt nhưng vẫn là thật nhanh thu hồi gờ dạ vèo hệ đồng thời thả ra hắn cái thứ hai bộ kẻ mẩn gu gu ngược lại cũng không cảm thấy được bản thân thất bại nhưng hắn ở nhìn thấy mì lò tịp về sau kết luận trương lam là cái người có thân phận sở di đã nghĩ kỹ thắng tranh tài cũng có đổ ước hết hiệu lực cũng không biết gù gù nếu như biết rõ trương lam là một cái đi tới bộ kệ mẩn thế giới còn chưa vượt qua ba ngày làm tinh huấn luyện ra lại là ý tưởng gì ra đi mãn hệ tổng google phái ra cái thứ hai bộ kệ mẩn là sắt thép hệ cùng điện là mãn hệ tổng google tổng cộng có ba cái thanh đồng cấp bộ kệ mẩn theo thứ tự là mãn hệ tổng gỡ dạ và hệ cùng một cái gôn bát ứng phó mỹ lọ t i ế p tự nhiên là phái ra có điện thuộc tính mãn hệ tổng thỏa đáng nhất lúc này mới có chút ý tứ trương lam hai tay ôm ngực trong lòng rốt cục nhấc lên một tia hứng thú hai ngày này lữ hành hắn cũng không phải cái gì đều không làm một trên đường quan sát đủ loại tranh tài nhặt không ít e ít -E、tờ mặc dù bây giờ mỹ lò t i ệ p thăng cấp e ít -E、tờ trở nên nhiều hơn nhưng hai ngày xuống tới cũng đã trở thành thanh đồng cấp 39, đỉnh phong tồn tại chỉ cần không phải gặp gỡ những cái kia thiên vương quán quân huấn luyện ra trương lam có một trăm phần trăm tự tin dựa vào chỉ huy của mình để cho mỹ lò t i ệ p làm đến cùng cấp bậc vô địch mỹ lò tiệp muốn lâm vào nguy cơ À gì à trong mắt lóe lên một kia lo lắng từ lúc trước mỹ lò tiệp thủy chi chấn động h ỏa tở bùn xệ uy lực công kích nhìn ra thực lực của nàng nên vẫn chưa tới bạch n g â n cấp mà cái kia g ũ g ũ m ạ n ệ tổng cũng hẳn là thanh đồng cấp tồn tại hai cái bồ kẽm ân cùng cấp bậc m ạ n ệ tổng chiếm cứ thuộc tính ưu thế mà cái kia g ũ g ũ vẫn là lao huấn luyện ra ván này tựa hồ đối với trương lam bất lợi mà lúc này trương lam đang tại xem xét m ạ n ệ tổng tư liệu gờ dạ với loại kia một chiêu hàng hắn không hứng thú nhìn nhưng cái này mãn nghệ tổng nhưng lại cần nhìn một chút thính danh mãn nghệ tổng thuộc tính điện thép đặc tính tự lực ẩn t ă n g đặc tính phân tích analytic không đẳng cấp thanh đồng cấp ba mươi sáu e ít g sáu mươi ba nghìn bốn trăm ba mươi hai bảy mươi nghìn tư chất bạch ngân độ thân mật mang theo đạo cụ không mẹ g ạ sợ tồn không kỹ năng tam trọng công kích chi ở ở tắc và chạm tắc cỡ sóng siêu âm sổ tờ s u n n y đ i ệ n kích thần đ dsoc sóng điện từ thần dsoc s ó n điện kích thần đ dsoc sóng điện từ thần đ dsoc âm bạo s u n n y b ù m bức tường ánh sáng lì t ậ t zin mười vạn vôn thần đ dtn u ầ tiếng chói thai zin bảo vệ tờ dọ tét máy học kỹ năng kẹt nghi cản mẹ c h i lần này chúng ta tới trước mạn nghệ tổng mười vạn vôn thần đ dtn u ầ tại trương lam xem xét mạn nghệ tổng tư liệu thời điểm Gù, gù chỉ huy mạn nghệ tổng chỗ dùng kỹ năng mạnh nhất của nó ông sân bãi bên trên lơ lửng mạn nghệ tổng quanh thân sáu cái nam châm bên trên xuất hiện từng tầng từng tầng sóng điện sóng điện hội tụ thành một đạo thô to màu vàng kim dòng điện hướng về mỹ lò tịt vào tới mỹ lò tịt long chi chấn động giờ ra gồng hùn xệ mặt đối với đâm đầu vào mười vạn vô n thân đợt tuần mỹ lò tịt không hề sợ hãi dựa theo trương lam mệnh lệnh trong miệng bắn ra một đạo màu tím sóng ánh sáng、Ấm. màu tím sóng ánh sáng cùng kim loại điện mang chạm vào nhau triệt tiêu lẫn nhau cuối cùng tại đấu trường trung ương vị trí phát sinh một cái to lớn bạo tạc thấy cảnh này trừ bỏ t r ư ơ n g lam trở ra tất cả mọi người là giật mình mỹ lò tịp vậy mà lại long hệ kỹ năng tốt bạo lực a tăng cao kiến thức nói như vậy mỹ lò tịp còn có thể là long hệ hoặc là phụ mẫu là long hệ đám người chung quanh nghị luận ở mỹ thật sự là mỹ lò tịp tồn tại số lượng quá ít đã biết tin tức cũng hết sức ít ngẫu nhiên một chút tư liệu cũng đều là nói mỹ lò tịp thủy hệ kỹ năng cường đại sở dĩ thần bí cảm giác m ư ờ i phần trương lam không có để ý những cái này mà là chỉ vung mỹ lò tịp tiếp tục chiến đấu mỹ lò tịp thủy chi chấn động h ạ tờ bùn x ệ ô mỹ lò tịp thân thể chiếm cứ tại mặt đất bên trên có chút há mồm lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt nhanh chóng ngưng tụ tốt lần nữa ngưng tụ lại một cái thủy cầu hướng về m ạ n h ệ tổng phun ra đi qua chương ba mươi chín nhặt lấy kỹ năng tháng ba năm trăm ba mươi tam trọng công kích chi ở ở tắc thủy chi chấn động h ỏ a tở b ù n s ẽ hình thành thủy cầu nổ tung sau sẽ hình thành lần thứ hai dòng nước công kích gù gù đã nếm qua một lần thua thiệt đương nhiên sẽ không lại coi nhẹ vấn đề này hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất ông mãn g h ệ tổng thân thể xoay tròn ba cái thân thể tại xoay tròn bên trong đều bắn ra một đạo tia sáng hình thành một cái lấy đông lạnh liệt diễm cùng lôi điện làm lực lượng cơ sở tam giác hình tia sáng công kích tam giác tia sáng sau khi hình thành lập tức hướng mỹ lỏ tiệp phương hướng vào tới ẩm. Tia sáng tại công kích đến mì chạm Tia tại tiệp trước đó tiếp xúc đến thủy chi chấn động hỏa tờ tùn thành thủy cầu. Hai cái tuyệt chiêu chạm vào nhau, lập tức phát sinh một chi Hai cái chiêu sinh cái hỏa nhau, sáng công đến đến chấn động hình kích xúc cầu. đó lỏ lập xệ vào ba ạ o bạo, tạng. Thủy xuất rất dẫn lớn nước hiện, cũng chảy h cầu bị sớm dẫn bạo, số n công bên trong h kích bị tam giác đạo ô n g l n sáng đông h tia kết. Siêu. Ba đ ạ tia sáng bên trong còn sót lại lôi điện chi lực hướng về cách đó không xa mì lò tiệp vào tới tất cả những thứ này trương lam không nhìn thẳng một đôi mắt đánh ngã mì lò tiệp trên thân vòi rồng lốc xoáy t ù y tờ a mỹ lò tiệp kêu to một thân đặt ở trên mặt đất giống như quả sắt cái đuôi lay động từng tầng từng tầng màu tím gió lốc tại nàng quanh thân hình thành、Phúc. tam giác công kích bên trong cuối cùng còn lại điện mang đập nện tại màu tím gió lốc bên trên ràng co một hồi cũng không có đạt hiệu quả đợi đến điện mang biến mất vòi rồng lốc xoáy t ù y tờ tại mỹ lò tiệp dưới sự khống chế hướng mạng lệ tổng bay đi ý đồ đưa nó cuốn vào trong đó bảo vệ tợ dọ k é t mắt thấy mạng h ệ tổng muốn bị cuốn vào gió lốc gù gù làm ra sau cùng giấy g i a mà lúc này nhìn xem từ mạng h ệ tổng trên người rơi xuống màu tím trùng sáng trương lam bình tĩnh trên mặt lộ r a mỉm cười các loại chính là cái này nếu không phải vì cái này đã sớm nên kết thúc nhặt lấy trương lam trong lòng mặc nghiệm sau đó hắn giao diện thuộc tính bên trong liền có thêm một cái bảo vệ tợ d i ỏ tẹt kỹ năng e ít tợ một chữ trương lam trừ bỏ có thể nhặt lên bộ kẹ mẩn trưởng thành cần e ít tợ bên ngoài còn có t hơn ể thể thể để nhặt kỹ năng、e、chỉ cần kỹ năng này mẩn hắn thông mẩn Chỉ học thêm cho、e、học h E-ITER. E-ITER trực tiếp kỹ kỹ kia kẹ kẹ cái có được, có được, là qua bổ bổ đều nữa còn là học cấp tốc. thực là Đây quả thực so máy học kỹ năng kẹt ni cản mẹ chịt nhanh hơn hơn nữa máy học kỹ năng kẹt ni cản mẹ chịt có sử dụng số lần hạn chế năng lực của hắn lại tương đương không có hắn chỉ cần để cho nắm giữ cái nào đó kỹ năng bổ kẹt mẩn nhiều sử dụng mấy lần cái nào đó kỹ năng liền có thể nhặt được tương ứng e ít sau đó lại lần sử dụng cũng tỷ như hiện tại nhặt được bảo vệ tờ giỏ t ẹ t kỹ năng e ít tờ trương lam trực tiếp tăng thêm vào mì lò tiệp trên người ba mỹ lò tiệp lập tức lĩnh ngộ bảo vệ tờ giỏ t ẹ t kỹ năng sử dụng tốt rồi lợi dụng xong liền có thể b á i m a i thành công để cho mỹ lò tiệp lĩnh ngộ bảo vệ tờ giỏ t ẹ t cái này tương đối quan trọng kỹ năng trương lam ánh mắt ngưng tụ bắt đầu nghiêm túc thủy chi chấn động h ỏa tờ bùn x ệ a mỹ lò t i ệ nhanh chóng ngưng tụ phun ra một cái thủy cầu tốc độ so trước đó phải nhanh hơn gấp đôi mỹ hoặc thanh e m đi xả mìn vòi sở tại mỹ lò tiệc sử dụng xong trước một cái tuyệt chiêu đồng thời trương lam tiếp tục để cho mỹ lò tiệc tuân ra mỹ hoặc thanh e m đi xả mìn vòi sở mỹ hoặc thanh e m đi xả mìn vòi sở cái này một chiêu là hệ tiên dịt hai thanh e m loại đặc thù tuyệt chiêu lúc này mãn g h ệ tổng trên người xuất hiện bạch sắc quan mang chống đỡ xung quanh màu tím vòi rồng lốc xoáy tùy tở công kích loại tình huống này trương lam liên tục cho mỹ lò t i ra lệnh gugu hoàn toàn không cách nào ứng đối ẩm trong tràng vòi rồng lốc xoáy tụy tở cùng mã nghệ tổng trên người bảo vệ tờ giỏ tẹt k i a sáng đồng thời biến mất m ị lọ tít bắn ra thủy chi chấn động họa tở bùn sệ vừa v ặ n đến ẩm thủy chi chấn động họa tở bùn sệ thành công trúng mục tiêu mã nghệ tổng thân thể lập tức nổ tung lên số lớn dòng nước theo sát lấy xuất hiện gugu ánh mắt biến đổi bất quá lần này sớm hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng tại thủy chi chấn động họa tở bùn sệ nổ tung lập tức liền làm ra ứng đối mạn nệ tổng âm b ả o sợ nịp bùn âm b ả o sợ nịp bùn thông thường hệ kỹ năng bộ kệ mẩn thông qua chế tạo âm thanh c h ó i thai hướng đối phương phát ra thực chất hóa sóng súng kích uy lực cụ thể sử dụng xem tình huống mà định ra google cũng không phải thật không có đầu óc hắn để cho mạn nệ tổng sử dụng âm b ả o sợ nịp bùn là bởi vì nghe được t r ư ờ n g làm đằng sau để cho mì lò t i ệ h phát ra kỹ năng mặc dù không biết mị hoặc thanh âm đi xả mìn và s ở rốt cuộc là một chiêu dạng gì kỹ năng nhưng hắn đánh giá ra cái này một chiêu là thanh âm loại kỹ năng sở dĩ dùng âm bạo sợ niệm bùn công kích sóng sung kích có thể ngăn lại thủy chi chấn động h ỏ a tở bùn xệ công kích đã chuẩn bị mà mánh liệt thanh âm có thể ngăn cản thanh âm bên trên công kích nhất cử lưỡng tiện gu gu không khỏi vì cơ t r í của mình đ i ể m khen nhưng hắn không biết là hắn làm như vậy vừa lúc liền tiến vào trương lam chuẩn bị cho hắn bấy dập a a mỹ l ỏ tim ngầm đầu miệng khẽ nhếp phát ra mỹ lệ hêm hai thanh âm cái kia thanh âm để cho người ta bình tĩnh trực kích nội tâm của người để cho người ta nhịn không được đắm chìm tiến vào tựa như thực sự sẽ mị hoặc thông thường xung quanh một chút xem cuộc chiến huấn luyện ra theo bản năng nhắm mắt lại hưởng thụ đứng lên mà lúc này trong t r à n g ngay từ đầu cùng gù g ù kế hoạch một dạng âm bạo s ở nịp b ù n sinh ra sóng sung kích cùng thủy chi chấn động h ỏ a tở bùn sẽ sinh ra dòng nước lẫn nhau triệt tiêu cuối cùng biến mất không thấy gì nữa huyên nào âm bạo thanh nhưng không có cứ thế biến mất mà là hướng về bốn phía tàn ra c h u y ề n vào mọi người chung quanh trong thai nguyên bản đắm chìm trong m í lò tịt tiếng hát tuyệt vời bên trong mọi người nhất thời bị quấy r à y nhao nhao mở to mắt ánh mắt không vui đúng lúc này đám người gặp được thần kỳ một màn m ã n ệ tổng lộ ra khó chịu biểu lộ dường như tại kinh lịch thống khổ gì m ã n ệ tổng gù gù gặp m ã n ệ tổng thân thể lảo đảo muốn ngã nhịn không được gọi một tiếng đúng lúc này trương lam thanh âm truyền khắp toàn trường mỹ lọ tiếp kết thúc chiến đấu phá hoại tử quang hỉ ở bìm、à. mỹ lò tịp k h ẽ gọi một tiếng tại trước ngực ngưng tụ ra một cái màu cam năng lượng còn cầu sau đó phun ra đi màu cam cổ sáng năng lượng trong nháy mắt liền xuyên qua sân bãi đi tới mạng n h ệ tổng trước mặt ẩm mạng n h ệ tổng bị phá hoại từ quang hì ơ bìm chúng mục tiêu bay rớt ra ngoài đâm vào hậu phương năng lượng kết giới lên anh, 40, vang lên lần nữa thế giới thông cáo tháng bốn ă m t r ba mươi đợi đến màu cam cổ sáng năng lượng biến mất mạng nghệ tổng vô lực theo kết giới rơi xuống đất hai mắt trắng bệnh rõ ràng đã đã hôn mê mãn nghệ tổng mất đi năng lực chiến đấu chiến thắng là mỹ l ọ tít bởi vì thanh đồng cấp huấn luyện gia gù gù đã mất đi hai cái tác chiến bộ k ẹ m ẩ n dựa theo quy tắc chiến thắng là tân nhân huấn luyện gia trương lam tiếp viên hàng không trọng tài tại xác nhận mãn nghệ tổng mất đi chiến lược về sau trước tiên tuyên bố kết quả tên người trẻ tuổi kia thắng không nghĩ tới cuối cùng có thể như vậy cuối cùng một màn ta biểu thị nhìn không hiểu mỹ l ọ t i í p chính là lợi hại đánh hai hoàn toàn không giả cái kêu m ì lò tịp i huấn luyện ra cũng không yếu trương lam chiến thắng không có ngoại ý muốn đưa tới mọi người thảo luận ạ gì ạ trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh nghiệm nàng không nghĩ tới trương lam c ó thể chiến thắng còn thắng được nhẹ nhàng như vậy hơn nữa trương lam còn trẻ như vậy lại có m ì lọ tịp tuyệt đối là tiền đổ vô lượng huấn luyện ra ta ta thua rồi gu gu vô lực quỳ dạp xuống đất gu gu không nghĩ tới hắn vậy mà bại còn bại thẳng thắn như vậy thua ở một cái tân nhân huấn luyện ra trong tay còn bởi vậy thua mất hóa thạch tìm kiếm dụng cụ giờ khắc này hối hận cảm giác quét sạch nội tâm của hắn hắn thực sự là bị mê mắt ta vì một lần cùng ạ gì ạ nói chuyện trời đất cơ hội vì t r ă n g bước liền tống táng chính mình tiền đồ tương phản trương lam cũng rất cao hứng không phải là bởi vì tranh tài chiến thắng cũng không phải là bởi vì chiếm được hóa thạch tìm kiếm dụng cụ mà là bởi vì trong đầu vang lên âm thanh quen thuộc kia thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện gia trương làm cái thứ nhất tại chính quy trong trận đấu đánh bại thanh đồng cấp huấn luyện gia ban thưởng thần kỳ bánh kẹo dạ dở cạn đi bà khỏa nghe được trong đầu vang lên thế giới ý chí phát ra thông cáo âm thanh thế giới cấp nơi làm tinh huấn luyện gia cũng là một trận tâm mệt mỏi liền không thể thay cái danh tự trương lam có thanh đồng cấp b ổ kẹ mẩn vẫn là mỹ lọ tít cái thứ nhất làm đến đánh bại thanh đồng cấp huấn luyện gia là rất bình thường nhưng có thể không thông cáo nhà mẽ meo tâm mệt mỏi này trên l ệ n h càng ngày càng lúc càng lớn vô số người trong lòng phát ra cảm thán đồng thời cũng có vô số người bị thông cáo ảnh hưởng phan vào một chút sai lầm nhỏ sau đó lại là một trận gà bay chó chạy mà lúc này trương lam nhìn thoáng qua thần kỳ bánh kẹo dạ dở cạn đi hiệu quả thần kỳ bánh kẹo dạ dở cạn đi biên độ nhỏ tăng lên cổ kẹ m ẩ n thực lực thần thú cấp trở xuống để cho một cấp e ít tờ mát trị số thần thú trở lên thêm e ít tờ một ức giống như ta nghĩ trương lam trong lòng âm thầm gật đầu trước khi trùng sinh bốn năm hắn đương nhiên phải từng tới thần kỳ bánh kẹo dạ dở cạn đĩ vật này nhưng cũng không có đằng sau khoanh tròn bên trong giải thích hiển nhiên đây là hắn bàn tay vàng trợ giúp lấy được cường hóa bản giải thích một cái kẹo một cấp nói thực ra kẹo này nhất định là thần thú trở xuống đại sư cấp b ổ kẻ mẩn phục dụng tương đối có lời có thể bù đắp được một trăm ư c e ít tờ bất quá những cái này tại trương lam xem ra lại không quan trọng bởi vì hắn có thể n h ặ t e ít tờ nghĩ nghĩ trương lam tại dưới con mắt của nhiều người trực tiếp cho mỹ lò tiệc uy một khỏa bánh kẹo tình huống này nhưng lại không có hấp dẫn chú ý của ai huấn luyện ra tại sau trận đấu cho t ổ kẹ m ẩ n phục dụng khôi phục loại đồ vật là chuyện rất bình thường đẹp a mỹ lò tiệp can bánh kẹo trên người khí thế có chút biến hóa bạch nâng cấp mỹ lò tiệp tại thần kỳ bánh kẹo dạ dở c ả n đi dưới sự trợ rút mười vạn e ít ở trực tiếp lấp đầy trở thành bạch nâng cấp bốn mươi bổ k ẹ m ẩ n cùng một thời gian thế giới ý chí thông cáo lần nữa tại mỗi cái lam tinh huấn luyện r a trong đầu vang lên thế giới thông cáo lam tinh huấn luyện r a trương l a m cái thứ nhất thu hoạch được bạch ngân cấp huấn luyện r a ban thưởng quán quân cấp tư chất dược thủy x hai a trương lam phát ra một tiếng nhẹ đều, nguyên bản tại phỏng đoán của hắn bên trong lần này cũng tìm được chính là đại sư cấp tư chất dược thủy cứ thế mà suy ra mỹ lọ t i ệ t trở thành hoàng kim cấp bộ kẹ mần thời điểm có lẽ có thể đạt được cấp ba thần cấp tư chất dược thủy có thể chưa từng nghĩ bây giờ là thêm lượng mà thôi nhìn như vậy đến thần cấp tư chất dược thủy cũng không biết làm bất quá cũng đúng dù sao cũng là khoảng cách t r ê n lệch ai chỉ là hai bình quán quân cấp dược thủy không có tí sức lực nào trương lam lắc đầu có chút thất vọng vô số lam tinh huấn luyện gia ngươi không muốn cho ta à vậy tương đương là có được một cái quán quân cấp tư chất bộ kệ mần được không ngươi cái này không nạn lúc này không biết có bao nhiêu lam tinh huấn luyện gia ước ao ghen tị c ũ nhưng g k ô n nhiêu n g g biết bao có ờ i lại i trở t làm h lên n m ạ đi i d những đàn p á t tiết thế Trương thực típ. thực tức chết giận. liền Người với người, người. chính còn có có bạch cấp lực mình hắn họ nhưng không Nhưng h bọn mấn ngân muốn n mà Lam mì và là là Dù sao, so sự bổ lọ đều kẻ đây, đây, đã cái này cùng trương lam không quan hệ hắn thu hồi mì lọ tịt lúc này chạy tới người trọng tài trước mặt xuế tay cho ta đi tiền đặt cược là vị đại nhân này tiếp viên hàng không lúc này rất là nhiệt tình đem hóa thạch tìm kiếm dụng cụ phóng tới trương lam trong tay đồng thời còn mịt mở nơi núi lòng chính mình trước ngực đồng phục cốc áo trương lam tuổi còn trẻ liền có thể đánh bại uy tín lâu năm thanh đồng cấp v ấ n luyện ra đồng thời xuất ra mỹ lọ t i ệ p như vậy hiếm hoi bộ kẹm ẩ n hiển nhiên là để cho cái này tiếp viên hàng không động khởi tâm tư đối với cái này trương lam không nhìn thẳng nói đùa hắn có như vậy một đôi dáng rất tuyệt mị sinh đôi tỉ muội dong chi tục phấn làm sao có thể nhập mắt của hắn kém cỏi nhất cũng phải ạ di ạ trình đội như vậy a ta đường đường cả lọt nữ vương cũng chỉ là tuyến hợp lệ ạ di ạ biểu thị khóc ngất tại nhà vệ sinh các loại chờ một chút gù gù còn không có từ mình bị một người mới đánh bại hiện thực khôi phục lại thẳng đến nhìn thấy trương làm từ tiếp viên hàng không trong tay cầm qua hóa thạch tìm kiếm dụng cụ cái này có thể quan hệ đến chính mình tuổi già gù gù lúc này đi tới trương làm trước mặt ngăn cản hắn một cái tay dựng đến hóa thạch tìm kiếm dụng cụ bên trên sắc mặt tâm trầm giọng nói vị bằng hữu này lúc trước bất quá là trò đùa không cần như vậy chăm chỉ a nghe vậy trương lam ánh mắt híp lại ở trên cao nhìn xuống nhìn xem gù gù người nghĩ nuốt lời chương bốn mươi mốt gơ ráo lì thở b ổ kệ mẩn trứng tháng năm năm ba mươi ba gen n y đổi thành o f f i c e r i e n n y bốn trương lam mười tám tuổi thân cao đã một m bảy mươi tám tương lai còn có thể lớn lên so với thân cao một m bảy không đến một điểm gù gù cao hơn không ít thứ này giá trị năm mươi vạn quá mức quý trọng gù gù nghiến răng nghiến lợi nói lúc trước ta chỉ là chỉ đùa một chút ta lấy ra một khối trung phẩm p h i dở s ở t ổ n đổi với ngươi việc này liền đi qua a trung thực nói cho ngươi thứ này kỳ thật không phải của ta vật riêng tư mà là công ty x ị ĩ công ty ngươi biết không đắc tội ngươi lại cả án tàu có thể a trương lam phát ra một tiếng cười quái dị cắt ngang gù gù mà nói trong ánh mắt lộ ra băng lánh tất cả những thứ này đều theo làm theo quy củ có nụt giỏi tiểu thư toa c h ấ n ngươi bây giờ nuốt lời là muốn chết sao trương lam không chút nào che giấu trong mắt s ắ c ý trước mặt thằng ngu này lại dám uy hiếp hắn giờ khác này trương lam kiếp trước thiên vương cấp huấn luyện ra khí thế phối hợp với siêu năng lực giả cường đại tinh thần lực hiện lên mà ra trong lúc nhất thời một cô không lời khí tràng áp lực tràn đầy ở toàn bộ đấu trường thất ừng ngực chung quanh đám người cảm nhận được á p lực này trong lúc nhất thời cũng cảm giác mình trên cổ nhiều hơn một thanh đao liền t h ở mạnh cũng không dám trương tiên sinh xin bất giận tại loại này kiềm chế bắt đầu lan tràn ra thời điểm đối chiến cửa phòng chỗ c h u y ể n đến n ụ t giỏi thanh âm n ụ t giỏi mặc dù thực lực không mạnh nhưng kinh nghiệm phong phú nàng c h ấ n kinh tại từ trương lam trên thân cảm nhận được cỗ khí thế này đó là thiên vương mới có thể lĩnh ngộ khí thế cường đại a mà trương lam còn trẻ như vậy nhưng tình huống hiện tại cùng vị trí địa phương vẫn là để nàng đứng dậy ân trương lam nhìn thoáng qua n ụ t giỏi nghĩ đến chính mình trước khi trùng sinh chính mình hai cái mội mội cùng hắn mình đã bị nụt giỏi gia tộc rất nhiều chiếu cố trương lam quyết định cho nụt giỏi một bộ mặt lại nói hiện tại cũng không phải làm cái gì nơi tốt t ố t cho nụt giỏi tiểu thư một bộ mặt trương lam gật đầu một cái thu hồi khí thế trên người hô đối chiến trong phòng mọi người nhất thời đều cảm giác trên người buông lỏng nhấc lên tâm cũng đều để xuống bất quá những người này nhìn về phía trương lam ánh mắt đã triệt để trở nên khác biệt lúc trước cái sau buộc phát ra cố kỳ thật để bọn hắn rõ ràng cái này người thực không tầm thường bọn họ tuyệt đối đắc tội không nổi đám người bên trong ạ gì ạ nhìn về phía trương lam trong ánh mắt mang tới nồng nặc hứng thú nguyên bản nàng đối với trương lam chỉ là có chút hiếu kỳ chỉ thế thôi qua hôm nay có lẽ cũng liền quên lãng tại bận rộn trong công việc nhưng bây giờ trương lam đủ loại biểu hiện để cho nàng có hứng thú nồng hậu muốn đi tìm hiểu hắn đối với cái này trương lam không biết cũng không cái gọi là hắn coi lại gù gù một chút không nói gì quay người dự định rời đi c h ờ một chút gù gù dùng hết khí lực toàn thân lần nữa ngăn lại trương lam n g ư ờ i còn muốn nuốt lời trương lam nhữ mày mặc dù nơi này trận có thích hợp hay không nhưng nếu là gia hỏa này lại ngu xuẩn mất khôn cho dù nụt giỏi ở đây hắn cũng sẽ xuất thủ cho đối phương một bài học đối chiến cửa phòng nụt giỏi cũng là n h ư mày nàng chỉ là yêu thích hòa bình thiện lương nhưng cũng không phải ngốc c ũ n g không còn cách nào khác không không phải gù gù chân mềm l ũ n quý đến trên mặt đất hiện tại hắn nơi nào còn dám nói cái gì chỉ có thể bán thảm văn ngươi nếu là không có cái này ta nhất định sẽ bị c u â n gói cái kia ta cả đời này xong đời gù gù có thể đi đến hôm nay một bước này hao tốn giá rất lớn chịu bỏ vốn trải qua nhưng bây giờ rất có thể một khi trở lại trước giải phóng cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình trương lam lạnh lùng cười một tiếng hỏi ngược lại lúc mới bắt đầu là ta chọc giận ngươi là ngươi muốn cùng ta đổi vị trí cùng ạ gì ạ ngồi cùng một chỗ mà ta không đồng ý ngươi cảm thấy thực lực của ta thấp dễ khi dễ cố ý ý thế hiếp người nhà hiện tại thua tranh tài đầu tiên là chơi xấu chơi xấu không được thì uy hiếp uy hiếp không được khóc thảm ngươi dựa vào cái gì cho là ta hội đáp ứng nghe được lời nói của trương lam xung quanh những cái kia xem náo nhiệt huấn luyện r a môn lập tức đều đối với gù gù đầu nhập đi khinh bị ánh mắt nguyên lai、like、là bởi vì những nguyên nhân này tự gây nghiệt thì không thể sống đáng lời ta g ù g ù đối với trương lam hỏi á khẩu không trả lời được cũng biết trương lam ý tứ đừng có lại phiên ta hướng gù gù phun ra bốn chữ trương lam xoay người muốn đi bất quá lúc này g ù g ù tại vật lộn một phen về sau mở miệng nói xin chờ một chút ta dùng cái gì cùng ngươi đổi a trương lam dừng bước hắn hứng thú nói nghe một chút trương lam một lần nữa quay đầu nói ra nếu như có thể để cho ta hài lòng cùng ngươi đổi cũng chưa chắc không thể xin chờ một chút gu gu hiện tại cũng là triệt để đàng hoàng gặp trương lam không có trực tiếp cự tuyệt mình hắn trong lòng có một tia hy vọng nói một thân sau vội vàng chạy đi nửa phút đồng hồ sau gu gu cầm một cái bổ kẹ mẩn trứng bồi dưỡng bình chạy tới tại bồi dưỡng bình bên trong có một cái đầy người cũng là hỏa diễm đường vân bổ kẹ mẩn trứng cái này ta dùng cái này cùng ngươi đổi gu gu đem bổ kẹ mẩn trứng cầm tới trương lam trước mặt trầm giọng nói cái này chứng t r ù n g loại vị trí cũng không người có thể biết là ta tại cả loạt địa khu bộ k ẹ mẩn chứng đấu giá hội bên trên mua được đi qua chuyên nghiệp cơ cấu kiểm chắc cái này đơn ấp c h ứ n g ra bộ k ẹ mẩn bốn thành có thể là hoàng kim tư chất bộ k ẹ mẩn sáu thành là bạch ngân tư chất bộ k ẹ mẩn là ta dùng toàn bộ ba mươi vạn liên minh tại mua những cái này ta tuyệt đối không lừa ngươi có nổ sức giỏi tiểu thư tại ta cũng không dám lừa ngươi gu gu sắc mặt dữ tợn nhìn xem trương lam trong tay hán viên này bộ k ẹ mẩn c h ứ n g là hán dùng gần như tất cả tích xúc đổi lấy dùng ba mươi vạn liên minh tệ bộ k ẹ mẩn thế giới làm cái gì đều không thể rời bỏ bộ k ẹ mẩn trong công việc muốn làm đến vị trí cao hơn cũng cần mạnh hơn huấn luyện gia đẳng cấp g ụ g ụ còn có gia tâm hắn cho là mình nếu là đạt được một cái còn có thể hoàng kim cấp tư chất bộ k ẹ mẩn tương lai tại chức vị bên trên còn có tiến một bước khả năng nhưng hắn tài lực có hạn kém cỏi nhất đều muốn một trăm vạn hoàng kim cấp tư chất bộ k ẹ mẩn mua không nổi sở dĩ chỉ có thể mua bộ kệ mẩn trứng bổ kẹ mẩn trứng bởi vì bổ kẹ mẩn t r ù n g loại không xác định tính tăng thêm tư chất cũng không dám một trăm phần trăm cam đoan giá cả muốn so bổ kẹ mẩn hơi rẻ a bổ kẹ mẩn trứng t r ư ơ n g làm trong mắt hiếp lại ánh mắt nhìn về phía bổ kẹ mẩn trứng sau một khắc một nhóm số liệu xuất hiện bổ kẹ mẩn trứng không cấp nếu không có gì ngoài ý muốn còn cân ấp t r ứ n g bảy ngày hai nghìn ba trăm ba nghìn chủng loại gờ dạo l i t ờ tư chất hoàng kim t r ư ơ n g bốn mươi hai cái thứ hai bổ kẻ mần tháng sáu năm ba mươi bổ kẻ mần t r ứ n g không cấp nếu không có gì ngoài ý muốn còn cân ấp t r ứ n g bảy ngày hai nghìn ba trăm ba nghìn chủng loại gờ r ạ o l i t t e tư chất hoàng kim h o ặ c đạt được vậy đơn giản ba đầu tin tức t r ư ơ n g lam trong mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không người có thể t r a q u a n mang hắn trên mặt biểu lộ không thay đổi nhưng nội tâm lại hết sức kích động gờ r ạ o l i t t e đây chính là h i hữu bổ kẻ mần h ắ n t i ế n h ó a hình ạt cả nghìn g thực lực còn rất mạnh có thể hết lần này tới lần khác ạt cả nghìn cùng gờ rảo lì thơ bị họp phỉ sờ rẹn nì h gia tộc lũng đoạn hoang dại ạt c ạ nghìn tương đương thiếu s o ba b ổ kệ mẩn khởi đầu còn ít hơn đây càng đưa đến đạt ca nghìn chân quý mà bây giờ có một con hoàng kim tư chất đạt ca nghìn liền như vậy trần chuồng đặt ở trương lam trước mặt để cho hắn lựa chọn trương lam kích động trong lòng nhưng hắn mặt ngoài vẫn là rất khắt chế không đủ trương lam nhìn xem gù gù cũng không có bởi vì cái kia chứng là gờ rảo lì t h ở chứng liền kích động đáp ứng mà là bày ra một giấy dầu không thấm m ố i dáng vẻ nói cái này b ổ kệ mẩn tư chất là bạch ngân hoặc là hoàng kim giữ gốc giá cũng ở đây mười vạn nhưng cái này bổ kẹ mẩn t r ứ n g có thể ấ p t r ứ n g ra chủng loại không biết cái này không tốt quyết định bổ kẹ mẩn t r ứ n g mặt ngoài đường vần cũng không nhất định đại biểu cho là hắn có thể ấ p t r ứ n g thành loại nào bổ kẹ mẩn nó có thể một trăm phần trăm giải thích rõ chỉ có một điểm đó chính là cái này chứng phụ mẫu bên trong có một cái là hỏa hệ bổ kẹ mẩn nói thực ra hỏa hệ bổ kẹ mẩn bồi dưỡng giá trị rất không tệ bởi vì chủng tộc giá trị phổ biến hơi cao khả năng này cũng là gù gù vô xuống viên này chứng đánh cuộc một lần nguyên nhân trương lam hiện tại chính là bắt lấy điểm này không thả ta gù gù lộ ra vẻ làm khó trương lam từng bước ép sát đạo nhìn chứng đường vân cái này bổ kẹ mẩn có rất lớn tỷ lệ là hỏa hệ bổ kẹ mẩn nếu là đạt được một cái hoàng kim tư chất hỏa hệ bổ kẹ mẩn cái kia xác thực rất kiếm lời hơn một trăm vạn nhưng nếu là đạt được cái khác rất yếu bạch ngân tư chất bổ kẹ mẩn vậy coi như chỉ đành phải mười vạn nói thật đây là tại đổ vật khí mà bây giờ đánh cược hay không quyền quyết định tại ta ta có thể nói cho ngươi so với chân thực năm mươi vạn ngươi cái này ba mươi vạn mua được trứng mặc dù có khả năng lên cao đến một trăm vạn ta cũng sẽ không tâm động ngươi có thể giữ lại chính mình cược nói không chừng ngươi vận khí bộc phát năm mươi vạn thành chút lòng thành đâu ngươi rốt cuộc muốn thế nào gu gu sắc mặt hết sức khó coi hoa ba mươi vạn đánh cuộc thì là cực hạn của hắn hiện tại phải dùng tương lai đi cược hắn không cái này quyết đoán nhưng trương lam lại không muốn cùng hắn đổi hắn không cá cược đều chỉ có thể cược cái này khiến hắn không biết làm sao làm tốt hơn nữa cái này tổ k ẹ mẩn trứng ấp trứng thời gian cũng không biết nếu là hắn thua trận hóa thạch tìm kiếm dụng cụ sự tình sự việc đã bại lộ trừ phi hắn lấy được tổ k ẹ mẩn đủ phân lượng bằng không thì vẫn như cũ chơi xong hắn đều tuổi này cũng mập ra cũng không thể lại đi làm huấn luyện ra a vậy liền nhìn ngươi có thể hay không còn có thành ý trương lam lộ ra răng nanh hắn muốn ép khô gù gù ngươi có thể lấy thêm ra vài thứ gia tăng phân lượng viên này chứng cược năm mươi vạn ta không nguyện ý nhưng muốn chỉ là hai mươi vạn hoặc là m ộ ư ơ i vạn ta liền nguyện ý ta không có nhiều tiền như vậy gu gu sắc mặt tái nhợt mấy phần trương lam ý tứ rất đơn giản để cho hắn lấy thêm ra ba mươi bốn mươi vạn là có thể nhưng hắn tại mua tổ kẹ mẩn trứng về sau căn bản không bỏ ra nổi số tiền này vậy ngươi có thể xuất ra thứ gì trương lam giả vờ giả vị sờ lên cái cằm bình thản nói để cho ta đánh giá đánh giá ngài đang đợi một lần g ù g ù nghiến răng nghiến lợi nhưng hắn không có cách nào chỉ có thể lần nữa chạy đi ước chừng lại là nửa phút g ù g ù xách một cái dương chạy trở lại đạo bất động sản cái gì không thể động trong tay của ta còn có một khối giá trị mười vạn trung phẩm phi dở sợ tổn cùng cái này năm tâm c ó thể tại xịt triệt tiêu hai vạn chiết khấu thẻ cộng lại là mười vạn g ù g ù trước đ ê m tiến hóa thạch hệ vô l ũ tỉ họ nạ gì sợ tổn phóng tới trương lam trước mặt sau đó lại lấy ra năm tấm tấm thẻ cái này năm tấm tấm thẻ là x ị p đưa cho nhân viên nội bộ phúc lợi từ gù gù trở thành tiêu thụ quản lý về sau hàng năm có thể nhận lấy một tấm đã nhận lấy năm năm lúc đầu hắn nghĩ tồn đến nhất định số lượng đi mua cái thứ tốt hiện tại khả năng đều làm lợi trương lam chỉ những thứ này trương lam ước lượng một lần vật trong tay vẫn như cũ có chút bất mãn người gu gu ngại lời bộ kệ mẩn chứng hắn ba mươi vạn mua bây giờ tiến hóa thạch đệ vũ lũ tì hò nạ g ì sở tổn cũng đáng hơn mười vạn năm tấm tấm thẻ cũng có thể làm mười vạn nguyên trương lam lại còn không chịu dừng tay suy nghĩ một chút chuyện được mất trong lòng thầm hận chính mình làm sao lại muốn tại ạ g ì ạ trước mặt trang bức cái kia ra hóa thạch tìm kiếm dụng cụ đến cược gù gù có chút khó nhọc nói ta liên minh thẻ bên trong còn có ba vạn khối tiền ta cuối cùng chỉ có thể thêm những thứ này không được ta chỉ có thể cược tổ kẹ mần trứng trương lam vẫn luôn chú ý gù gù giờ khắp này hắn cũng biết g ủ gù thật là đến cực hạn lại ép ra một khối trung phẩm phi dở sở tồn ba vạn liên minh tệ cùng giá trị mười vạn tiêu phi khoán trương lam trong lòng gọi là một cái cao hứng nhưng cho thấy bên trên hắn lại là một bộ do dự bộ dáng cuối cùng mới một bộ làm ra gian nan quyết định biểu lộ đạo ngươi những cái này coi như ngươi hai mươi lăm a hai mươi lăm phong hiểm đi cược một cái bộ kẹ mẩn chơi một cái cũng tốt vừa nói trương lam đem h ó a thạch tìm kiếm dụng cụ phóng tới g ủ gù trong tay sau đó cầm qua trong tay hắn v ổ kẹ mẩn trứng sau đó hướng xa xa n ụ t giỏi hỏi n ụ t giỏi tiểu thư ngươi làm chứng kiến chương bốn mươi ba thờ lát gờ giáo lì t h ở ra đời tháng bảy năm ba không t ố t ta khi các ngươi nhân chứng n ụ t giỏi ôn nhu cười một tiếng nàng đối với trương lam rất có hảo cảm không ngại làm cái này rất dễ dàng lấy tốn công mà không có kết quả nhân chứng hợp tác vui vẻ lấy được đồ vật trương lam nợ nụ cười hắn không phải sẽ không cười mà là không thường thường cười cái nụ cười này để cho hiện trường không thiếu nữ sinh ánh mắt sáng lên thật x o á i nhưng hắn hiện tại cái nụ cười này tại gù gù xem ra là muốn bao nhiêu làm người buồn nôn là hơn làm người buồn nôn q u ỷ hợp tác vui vẻ gù gù hoài nghi mình hôm nay thật số đen tắm kiếp liền vì tại ạ gì ạ trước mặt trang cái bức liền nhập vào nhiều như vậy nhưng mà trương lam lại cũng không định cứ như vậy buông tha hắn đem tấm thẻ cùng tiến hóa thạch đệ vô lủ tỉ họ nạ gì sợ tổn cái gì tiện tay để vào sau lưng không gian ba lô thực tế thì là bỏ vào tiểu thế giới bên trong trương lam lại dùng ý niệm khống chế phân phối 7 0 0 trăm e ít t đến g ỡ ráo lì thở bổ kẹ mẩn trứng bên trong theo trương lam động tác bổ kẹ mẩn trứng bên trên phát ra một trận kỳ dị bạch sắc quan g mang quan g mang này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người nha muốn ấp trứng trương lam đem trứng dơ lên trong lòng hiện lên một vòng chờ mong đã đến rồi sao ta cái thứ hai bổ kẹ mẩn bổ kẹ mẩn trứng ấp trứng không biết lại là cái gì bổ kẹ mẩn nếu như là rất tốt bộ kẹ mẩn g i a hỏa kia đoán chừng sẽ hối hận chết đi ta bắt đầu có chút mong đợi bộ kẹ mẩn trứng bỗng nhiên ấp t r ứ n g phát ra b ạ c h quang hấp dẫn ánh mắt mọi người bao quát nụt giỏi đều có chút hiếu kỳ nhìn chăm chú gu gu cặp mắt gắt gao khóa chặt tại bộ kẹ mẩn trứng bên trên trong lòng không ngừng phát sinh nguyền rủa đến rác dưới bộ kẹ mẩn muốn bao nhiêu rác rưởi là hơn rác rưởi tuyệt đối không nên là hoàng kim cấp tư chất có nụt giỏi làm chứng kiến bộ kẹ mẩn trứng tất nhiên là thuộc về trương lam gù gù bất lực phản kháng tự nhiên chỉ có thể liệu mạng người liền rủa mà lúc này trương lam liền bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú lên bổ kẹ mẩn t r ứ n g ấp trứng mỗi cái bổ kẹ mẩn t r ứ n g ấp trứng thời gian và cần e ít tờ đều không giống nhau bổ kẹ mẩn trứng、e、t r ứ n g e ít tờ thu hoạch đến từ bổ kẹ mẩn lực lượng bản thân kỳ huyền áo trương lam tạm thời không biết nhưng trương lam biết đến một điểm là hắn e ít tờ có thể tăng thêm vào trứng bên trên cái này khiến hắn về sau đều có thể tiết kiệm dưới ấp trứng thời gian bất luận cái gì vỗ kẹ mẩn t r ứ n g đoán chừng một đến trong tay hắn đều có thể lập tức cấp t r ứ n g chỉ cần lúc kia hắn có đầy đủ e ít tờ bá rốt cục tại vạn chúng chúc mục dưới tình huống vỗ kẹ mẩn t r ứ n g cho thấy quang mang sáng lên lớn lớn nhất trình độ sau đó biến mất ngay sau đó một cái da lông nhan sắc chủ yếu là kim sắc kèm thêm h ắ t sắc đường vân mọc ra một đôi h a i chiêu phòng đỉnh đầu trước ngực cái đuôi cũng là màu trắng lông ngắn dung mạo rất tiểu cầu rất giống vỗ kẹ mẩn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt t ta không nhìn lầm chứ là g ờ dạo lì thờ dĩ nhiên là g ờ dạo lì thờ người thanh niên này vận khí tốt ta cũng không biết tư chất cho dù là bạch ngân tư chất g ờ dạo lì thờ trên thị trường cũng phải một trăm vạn cất bước có đôi khi so một chút hoàng k i m tư chất b ổ kẻ mần đều quý tốt ta đây quả thực một lần lật gấp bội các ngươi mù sao cái này g ờ dạo lì thờ hơn ngàn vạn khẳng định đều có người muốn ngươi nói bậy bạ gì ngươi cho rằng cái này t ê bộ lông của nó cùng bình thường gờ r à o l ì t h ở khác biệt chẳng lẽ chính là cái kia chẳng lẽ nó là một cái phở l á s p bộ kẹ mẩn phở l á s p bộ kẹ mẩn đây không phải là t h ậ ta t t r u n g quanh đám người nghị luận ở mỹ tại chú ý tới bộ kẹ mẩn trứng ấp trứng đi ra là phở l á s p gờ giáo ly t h ở về sau có không ít người thậm chí đều lộ ra tham lam thần sắc phải biết đây chính là một cái phở l á s p gờ giáo ly thờ giá trị thị trường sẽ không thấp hơn một vạn nếu như tư chất có hoàng kim cấp cấp bậc còn có thể lại thêm <cười> ha ha rất tốt dĩ nhiên là phờ lás gờ dạo ly thơ ta tốt bổ k ẻ mẩn lúc này một trận tiếng cười hấp dẫn tầm mắt mọi người chỉ thấy g ũ g ũ cười lớn ngồi xuống thậm chí liền muốn ôm lấy gờ dạo ly thơ một bộ mình là chủ nhân bộ dáng mà hắn hành động này lập tức để cho một số người lộ ra đáng tiếc cùng ghen tị thần sắc sơ sinh bổ k ẻ mẩn rất kỳ quái hắn sẽ đem cái thứ nhất nhìn thấy nhân loại hoặc là bổ k ẻ mẩn xem như thân nhất dựa vào những cái này muốn rất nhiều thời gian có thể thay đổi mà trong đó gờ giáo lì thơ bởi vì hắn trung thành thuộc tính lại thủy chung như một vốn nắn đều vốn nắn không tô gì thì cũng có không sai biệt lắm tình huống gu gu hiện tại hiển nhiên muốn lợi dụng cơ hội lần này đem gờ giáo lì thơ cướp về đến lúc đó trương lam mặc dù muốn đều không được bởi vì gờ giáo lì thơ hội dẫu có chết không theo vô sỉ À g ì à nhịn không được mắng ra âm thanh nàng l à ở đây số ít mấy cái không nhúc nhích tham niệm g h một người trong rất tốt n ụ t giỏi ánh mắt lạnh như băng gù g ũ loại này xấu xa biểu hiện quả thực là đánh nàng mặt phá hư danh dự của nàng cho dù gỡ ráo lì thờ thực nhận ngươi làm chủ nhân ngươi cũng năm phút tiêu thụ n ụ t giỏi trong lòng hạ quyết tâm muốn để toàn thế giới bổ kẹ mẩn c e n t e r đem gù g ũ kéo vào s ố đen để cho hắn đời này chỉ có thể sinh sống trong bóng tối À, tại chỗ có người đối với gù g ũ đầu nhập đi hoặc xem thường hoặc ghen ghét hoặc tức giận các loại ánh mắt thời điểm chương lam l ệ n h rên một tiếng lại là một chút cũng không để ý ngay sau đó sau một khắc để cho đám người khiếp sợ một màn đã xảy ra f l o l a s t gỡ rảo lì t h ở tại ấp chứng về sau trước là tò mò ở chung quanh quan sát một chút lúc này gù gù sẽ tới thanh âm của hắn đồng dạng hấp dẫn gỡ rảo lì t h ở chú ý nó trước tiên nhìn về phía gù gù cái này khiến cái sau lộ ra vui mừng nhưng vào lúc này gỡ rảo lì t h ở cũng lộ ra cảnh giác t h ầ n sắc còn hung ác thử nhai răng giống như là đang cảnh cáo ngay sau đó đợi đến gù gù nhanh tay muốn chạm đến g ả o lì thợi điểm cái sau b ô n g nhiên nhảy dựng lên sau đó trương miệng n ô ra một hơi h ỏ a diễm vâng h ỏ a diễm lập tức đem g ủ g ủ bao phủ đưa nó trong nháy mắt trở nên đen kịt không thôi mặc dù gờ rảo lì thờ công kích không thể để cho g ủ g ủ tử vong nhưng để cho hắn không thoải mái mấy ngày quyết định có thể làm được làm không tệ gờ rảo lì thờ trương lam ngồi s ổ m người xuống tại gờ rảo lì thờ trên đầu sờ lên a gờ rảo lì thơ lập tức hưởng thụ tựa như neo lại con mắt cùng đối với gù gù thời điểm hoàn toàn không giống gù gù không hiểu nhìn xem một màn này nghẹn ngào hỏi tại sao biết cái này dạng chương bốn mươi b ố máy bay gặp nạn tháng tám năm ba mươi chẳng những là gù gù mọi người chung quanh đồng dạng hiếu kỳ đối với cái này trương lam đương nhiên sẽ không giải thích phải biết gờ dạo lì thờ có thể sớm ấp chứng may mắn mà có trợ giúp của h ắ n đồng thời tựa hồ còn bởi vậy trở thành thờ las gờ dạo lì thờ cái k i ê u độ thân mật đi thẳng đến một trăm chín mươi chín thân mật trình độ cao nhất sở dĩ gù gù biểu hiện là tự d ư ớ lấy n h gugu chờ lấy ngồi tù a đem vợ dao lì thở ôm vào trong ngực trương lam cười lạnh nói ta sẽ cùng họp phỉ sờ r ẹ n mì nói người đây là cướp đoạt người khác bổ kẹm mẩn chờ lấy bị hình phạt ta đừng thật xin lỗi giờ k h ắ c này gugu rốt cục kịp phản ứng hắn tại trước công chúng phía dưới chế tạo đây coi là cái gì phạm tội phát hiện tại nhiều như vậy người tại hắn căn bản trốn không thoát hắn vậy mà bởi vì ghen ghét tự cho là thông minh làm ra chuyện như vậy quả thực là tự chịu diệt vong gù gù cả đời này xem như hủy hoặc có lẽ là hắn hiện tại cũng coi là lòng như cho ngội suy nghĩ một chút vậy nguyên bản gù gù có không sai làm việc lần này còn lời nói ba mươi vạn mua đến giá trị mấy triệu hoàng kim cấp tư chất gợ dạo lý thờ nhưng những này đều bị hắn hôm nay một chút bị ma quỷ ám ảnh cho từng bước một thua sạch chẳng những tổn thất nặng nề toàn thân chỉ còn lại có một cái không thuộc về mình hóa thạch tiến hóa dụng cụ càng là có thể muốn mặt đối với một trận lao ngục thai hương tương lai của hắn tuyệt đối xem như hủy không chỉ như thế nụt giỏi còn vào lúc này nói bổ sung từ hôm nay trở đi gù gù tiên sinh ngươi sẽ vĩnh v i ê n tiến vào chúng ta bổ kẹ m ẩ n center sổ đen giờ k h ắ c này gù gù triệt để tuyệt vọng cái thế giới này bị nụt giỏi nhất tộc kéo vào danh sách đen người tuyệt đối nửa bước khó đi trừ phi gia nhập tổ chức phạm tội ta cũng sẽ cùng xịt liên hệ lúc này đứng ở đám người bên trong ạ gì ạ cũng đứng ra nói lần này đi canto ta chính là cùng sĩ có khu vực cấp đại ngôn cần ta nghĩ cho ta một bộ mặt khai trừ ngươi dạng này một cái nhân viên bọn họ hẳn là biết rất vui lòng phức gu gu trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi hắn vì có thể tiếp cận ạ gì ạ mới làm ra từng bước chuyện sai lầm mà cuối cùng này đổi lấy dĩ nhiên là ạ gì ạ tự tay x a thải hắn vậy hắn đổi về hóa thạch tìm kiếm dụng cụ giá trị lại ở đâu Ha ha ha ha ha chết cười ta ha ha ha phấn đấu cả đời tiền vào hôm nay cũng không có vị trí muốn cũng phải khó giữ được trọng yếu nhất vẫn là bị nổ sỏi g i cho kéo gần sổ đen cảm giác tương lai nhân sinh một vùng tăm tối mặc dù là gieo gió gật bão nhưng cái này tiếp theo cái kia đã kích theo nhau mà đến gù gù trực tiếp điên ta không muốn sống còn có các ngươi trả giá đắt trong mắt lóe lên một màn điên cuồng quyết tuyệt c h i sắc gù gù nhanh chóng chạy ra đối chiến sân bãi đi tới máy bay vách tường bên cạnh xuất ra một cái bổ kỳ bạn ngươi muốn làm gì chú ý tới g ủ gù cử động có không ít người trong lòng có dự cảm không tốt nhưng g ủ gù hành động quá đột ngột căn bản không có người đến cùng đi tổ chức mà trương lam lúc này cách g ủ gù lại xa cũng chỉ có thể liền cái này nhìn thần thờ nhìn xem gờ rảo lì thơ đây là nhà mới của ngươi về tới trước a trong lòng có nào đó loại dự cảm xấu trương lam xuất ra bổ kỳ bản đem gờ rảo lì thờ triệt để thu phục để cho gờ rảo lì thợ tại trước công chúng phía dưới ấ p chứng trương lam chính là cố ý chọc giận gù gù đây không phải vô nao trả thù mà là hắn biết rõ cái thế giới này b ả n c h ấ t có đôi lời gọi tài bất ngoại lộ nhưng bổ k ẹ mẩn thế giới lớn nhất tài phú chính là bổ k ẹ mẩn khung nún cũng không thể rất nhanh cường đại lên nhưng nếu như thực lực không đủ xác thực cũng phải tận hết sức điệu thấp thu liễm tránh cho bị nhớ thương bằng không thì nếu như bị một chút không tuân quy củ người để mắt tới sẽ rất phiền phước tỉ như bổ k ẹ mẩn thợ san nhưng trương lam hiện tại không giả bởi vì hắn khi lấy được siêu năng lực sau liền phát hiện mình tiểu thế giới nhiều hơn một loại công dụng mặc dù hắn bây giờ còn không cách nào làm đến thuấn gian di động nhưng phối hợp tiểu thế giới hắn lại có thể dùng tinh thần lực cải biến xuất hiện điểm khoảng cách này đại khái trăm mét nhưng đã hoàn toàn đủ có việc hắn có thể vào tiểu thế giới muốn đi hắn có thể thuấn gian di động ngoài trăm thước có ai có thể đối phó hắn cái này mặc dù là bổ kẹ m ẩ n thế giới mặc dù đại đa số tồn tại đều rất thiện lương nhưng cái này thế giới chân thật cũng tràn ngập cạnh tranh cùng chân thực thực lực cường đại mới là duy nhất quyền lên tiếng hiện tại nếu là có địch nhân đến càng tốt hơn đánh không lại hắn đi đánh thắng được tất cả đều biết hóa thành hắn e ít -E、tờ phải biết giết người phóng hỏa đai lương vàng các người đi theo ta chết chúng a ha ha ha gù gù thần sắc điên cuồng lần nữa lấy ra gờ dạ vẻ tổ kỳ bản gở vẻ vẻ vẻ đi ra cho ta đại b ả、e、o tạc ít tờ lò xì ẩn hôn đ à n hắn vợ dạ vệ mới vừa bị đánh bại hiện tại hoàn toàn không có thể lực đại bạo tạc ỷ tập tờ lò xì ẩn hội mất mạng gặp quỷ, ngươi còn quản những cái này hắn là muốn tự sát thậm chí còn nghĩ kéo chúng ta trốn cùng làm sao bây giờ không còn kịp rồi chỉ có thể hy vọng máy bay có thể thủ được đám người một loại bồi dối bọn họ đều biết g ủ g ủ ý nghĩ giờ khắc này ạ gì ạ cùng nổ s é t dòi bọn người là lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc trong mọi người chỉ có trương lam thần sắc như thường không phải hắn có biện pháp ngăn cản mà là không quản sự tình nhiều hồng bét dù sao hắn đều không có việc gì